Đúng vậy tiểu nhị nghe vậy lập tức đồng ý, mang theo lý nhị bọn họ xoay người hướng hậu viện phương hướng đi đến. Mà Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị tắc đi theo tiểu lầu trưởng quầy cùng quả mận tiến vào tiểu lầu, nhìn tiểu lầu đầy ngập khách bộ dáng bọn họ cũng không có bao lớn trì hoãn, trực tiếp đi theo quả mận cùng một người khác hướng lầu hai cửa thang lầu kia phương hướng đi đến. Chỉ là còn chưa đi vài bước liền phát hiện dưới lầu ngồi người giữa có vài đạo ánh mắt xem ra rõ ràng mang theo đánh giá cùng tìm tòi nghiên cứu thậm chí không có hảo ý Dương Nhược Thiến chịu đựng không khỏe tiếp tục hành tẩu Tô Hoàng Nghị lại vừa đi vừa quay đầu nhìn lại phát hiện kia không có hảo ý ánh mắt từ dựa bên cửa sổ kia bàn truyền đến kia một bàn hai cái nam nhân nhìn qua khiêm khiêm quân tử nhưng trong mắt kia lang quang như thế nào cũng không dung bỏ qua không khỏi cảnh giác lên không có việc gì Dương Nhược Thiến cảm giác được bên người người biến hóa Rối tay vô nhẹ một chút đỡ chính mình đôi tay kia, lắc lắc đầu nói, chúng ta ngày mai sáng sớm liền đi. Tô Hoàng nghĩ ngay vậy, nơi nào không rõ ý tứ này, gật gật đầu tỏ vẻ biết, cũng không hề xem bên kia, chỉ là cảnh giác tâm tư cũng không có buông xuống. Đoàn người đi theo tiểu lầu trưởng quay đi vào lầu hai chỗ ngoặc hàng hiên tận cùng bên trong một gian trong phòng. Đóng cửa lại sau, trưởng quay biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc. Đánh giá cẩn thận Tô Hoàng Nghị cùng Dương Nhược Thiến cùng với Tô mâu vài lần, sau đó nhìn về phía Quả Mận do hỏi, các ngươi là từ biên cảnh bên kia tới lại đây, là muốn rời ra đến Kinh Thành đi. Là, thiếu gia nhà ta họ Tô, là từ biên cảnh bên kia tới, là lý ra láo gia bạn tốt cố nhi. Quả Mận dựa theo trưởng quầy do hỏi nhất nhất trả lời, bắt đầu cho nhau thẩm tra đối chiếu thân phận. Một lát bên trong rốt cuộc xác định xong, trưởng quầy lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt biểu tình hòa hoan xuống dưới, kia hảo, các ngươi liền ở nơi này đi, nhị thiếu gia hôm qua liền đến, chỉ là hiện giờ đi ra ngoài, hẳn là trạng vạng trước sẽ trở về. Nhị, lý gia nhị thiếu gia tới, quả mẫn có chút kinh ngạc nhìn trưởng quài, không nghĩ tới nhị thiếu gia sẽ tự mình lại đây, bất quá rồi lại có chút kinh ngạc nhị thiếu gia cư nhiên sẽ nghe theo an bài lại đây. Đúng vậy, cho nên các ngươi trước an tâm nghỉ ngơi. Chờ nhị thiếu gia trở về sẽ nói cho của các ngươi. Trường quầy nói xoay người lại nhìn thoáng qua tô hoàng nghị mấy người liền rời đi. Tô hoàng nghị nhìn theo trường quầy rời đi sau liền thuận tay đem cửa đóng lại, sau đó nhìn về phía quả mận khó hiểu hỏi, lý gia nhị thiếu gia. Quả mận nghe vậy gật đầu trả lời nói, là, nhị thiếu gia là đại thiếu gia ruột thịt đệ đệ, tên là Tư Gần. Lý Tư Gần. Tô hoàng nghị nghe xong tên này tích lầm bầm một tiếng. Cảm thấy tên này rất có ý tứ, người sáng suốt vừa nghe liền biết này hai người có quan hệ. Ngay cả bên cạnh Dương Nhược Thiến nghe thế tên cũng cười mỉm mắt, không khỏi trêu ghẹo lên, "Lý Tư Viễn, Lý Tư Gần. Tên này khởi thật tốt, vừa nghe liền biết là huynh đệ hai cái, càng có thể rõ ràng phân biệt ra ai là ca ca ai là đệ đệ." Xác thật. Tô Hoàng Nghị nhìn Dương Nhược Thiến gật đầu đáp. Hai người trò chuyện, không có chú ý tới Tô Mẫu nghe được tên thời điểm đầy mặt kích động trong lòng nghĩ Lý Tư gần có phải hay không cùng chính mình đại ca lớn lên giống nhau. Phía trước cùng cháu trai Lý Tư viễn liêu gặp thời trở cũng đã biết Lý Gian này bối không ngừng hắn một cái nam nhi, còn có cái thân đệ đệ, sau đó mới là nữ nhi, hiện giờ nghe được nhà mình đại ca con thứ hai đi vào nơi này, chưa từng gặp qua tô mẫu mơ hồ có chút chờ mong. Trong phòng dần dần trò chuyện trò chuyện dần dần an tĩnh lại, rốt cuộc đuổi một ngày đường, đều có chút mệt mỏi. Hơn nữa Dương Nhược Thiến vẫn là cái thai phụ, liền trực tiếp đi đến giường nơi đó nằm xuống nghỉ ngơi. Tô Hoàng Nghị thấy thế liền làm quả mận mang theo tô mẫu đi cách vách cũng nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ngồi một ngày xe ngựa, không nói Dương Nhược Thiến, chính là hắn cũng có chút ngồi mệnh, lúc này nằm xuống nghỉ ngơi một chút trạng vạng cũng hảo gặp người. Vì thế còn đang suy nghĩ lý tư gần sự tình tô mẫu liền như vậy bị quả mận mang đi cách vách phòng, thẳng đến nằm xuống nghỉ ngơi. Trong đầu còn đang suy nghĩ quá hội muốn như thế nào biểu hiện, không thể làm mất mặt làm cháu trai chê cười. Tô Hoàng Nghị ở tô mẫu cùng quả mận rời đi sau đi đến mép giường ngồi xuống, nhìn nằm nhắm mắt dưỡng thần dương như tiến, duỗi tay sờ sờ nàng mặt, sau đó cũng chậm rãi nằm xuống, duỗi tay nhẹ nhàng ôm đối phương sau thắt lưng cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thời gian một chút qua đi, ánh sáng dần dần ám đi, Kim Hoàng Thái Dương chậm rãi rơi xuống, bất chi bất giác cũng đã tới rồi giờ rậu. Nô nằm ở trên giường Dương Nhược Thiến chậm rãi mở hai mắt, mê mang nhìn nhìn bốn phía, còn ở vào mơ mơ màng màng bên trong. Tỉnh. Bên cạnh truyền đến tô hoàng nghị thanh âm, quay đầu nhìn lại, thấy đối phương đang ngồi ở mép giường bên nhìn thư. Dương Nhược Thiến lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại, nhớ tới bọn họ đã tới ngu thành tiểu lầu nghỉ ngơi. Ân, tỉnh, ta như thế nào ngủ rồi? Hiện tại khi nào? Dương Nhược Thiến nhìn ngồi ở mép giường biên nhìn Thư Tô Hoàng Nghị vừa nói, đồng thời duỗi tay chống giường đệm chậm rãi đứng dậy. "Mới giờ dầu, ngươi bất quá ngủ nửa canh giờ mà thôi." Tô Hoàng Nghị nhìn nàng động tác, vội vàng buông sách vở, duỗi tay đỡ nàng chậm rãi ngồi dậy, đồng thời mở miệng hỏi, "Đói bụng không?" "Ân, có chút đói bụng." Dương Nhược Thiến ngồi dậy sờ sờ bụng trả lời nói, "Ngủ một hồi xác thật có chút đói bụng." "Kia hành, là đi dưới lầu dùng bữa." Vẫn là làm người đưa lên tới. Tô Hoàng Nghị dò hỏi. Làm người đưa lên tới ăn đi. Thuận tiện kêu nương lại đây cùng nhau. kia hảo, vậy ngươi ngồi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Tô Hoàng Nghị nói đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Dương Nhược Thiến thấy thế, há mồm muốn nói cái gì, rồi lại không biết muốn nói gì, liền cái gì cũng chưa nói. Mà liên ở Tô Hoàng Nghị mặc tốt giày chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, ngoài cửa truyền đến động tĩnh. Tựa hồ có người chính bước nhanh hướng nơi này đi tới. Quả nhiên, Tô Hoàng Nghị mới vừa đi tới cửa, bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa. Tô Hoàng Nghị khen hữu mày khó hiểu, lại vẫn là duỗi tay mở cửa, ánh vào mi mắt chính là chuyện cũ, chỉ là phía sau lại đứng một vị người mặc diễm màu lam quần áo nam tử. Tô Thiếu Gia, ngài đây là. Trường quầy không nghĩ tới mới vừa gõ một tiếng môn liền nhìn đến người, nghĩ đến đối phương hẳn là vừa lúc muốn mở cửa ra tới. Nga, ta đây là muốn đi tìm tiểu nhị đưa cơm chiều đi lên, ta cùng phu nhân muốn ở trong phòng dùng nữa." Tô Hoàng Nghị tầm mắt từ phía sau nam tử trên người thu hồi tới, nhìn trưởng quầy trả lời nói: "Trưởng quen nghe vậy, lúc này mới nhớ tới canh giờ tới." Bản năng cười gật đầu, hành, kia tiểu nhân đi liền hảo, Tô thiếu gia ở bên trong nghỉ ngơi là được." Dứt lời xoay người muốn đi làm phòng bếp chuẩn bị, lại vừa lúc nhìn đến phía sau người khác nhớ tới chính mình tới nơi này mục đích, liền quay lại thân mình nhìn Tô Hoàng Nghị lúng túng nói, Tô Thiếu Gia, đã quên giới thiệu, tiểu nhân phía sau chính là Nhị Thiếu Gia, đây là riêng mang lại đây tìm ngươi. Tô Hoàng Nghị nghe được giới thiệu, rõ ràng ngẩn ra, ngay sau đó lại lần nữa đánh giá khởi Lý Tư gần, tinh tế đánh giá dưới, phát hiện đối phương thực sự có như vậy điểm cùng Lý Tư viễn chỗ tương tự, chẳng qua lại không có Lý Tư viễn như vậy thành thủ cổ trọng. Trên người rõ ràng còn mang theo một tia tính trẻ con. Nhị thiếu gia hảo, bên trong thỉnh. Tô Hoàng Nghị sắc mặt nghiêm cẩn chỉ chỉ trong phòng, theo sau đối với đứng ở nơi đó trưởng quầy nói, phiền thái trưởng quầy đi cách vách báo cho ta nương một tiếng nhị thiếu gia tới, sau đó lại đi làm người chuẩn bị cơm chiều đi lên là được. Hành, tiểu nhân này liền đi. Trưởng quầy nghe vậy cũng không trì hoãn, nhìn thoáng qua lý tư gần không có ý nghĩa sau liền xoay người rời đi. Tô Hoàng Nghị thấy trưởng quay rời đi, lúc này mới xoay người đi trở về trong phòng, môn cũng không có đóng lại, mà là chờ tô mâu đã đến. Ngồi ở trên giường dương nhược thiến giữ cửa khẩu hết thảy đều xem đang nghe ở trong hai, nhìn đến tiến vào liền ngồi hạ nhân sau liền biết được đối phương hẳn là chính là Lý Tư viễn đệ đệ Lý Tư gần. Chỉ là nhìn đối phương trực tiếp ngồi xuống, liền cái ánh mắt xem ra đều không có, chỉ là nhìn chằm chằm vào tô Hoàng Nghị xem, tựa hồ muốn xem ra cái hoa tới. Hơn nữa trên mặt thậm chí có chút không vui biểu tình, không biết vì sao, Dương Nhược Thiến cảm thấy Lý Tư gần đang ở không cao hứng thậm chí không tình nguyện. ngươi chính là cha ta kia bạn tốt cố nhi. Các ngươi muốn cử ra rời vào kinh thành. Lý Tư gần ngồi xuống xuống dưới liền trực tiếp mở miệng hỏi. Vừa dứt lời, Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị đều rõ ràng sửng sốt một chút, trên mặt biểu tình cũng có chút không cao hứng lên, không phải bởi vì đối phương nói, mà là bởi vì đối phương thái độ. Lý Tư gần rõ ràng không mừng bộ dáng làm cho bọn họ cũng có chút không vui, thậm chí không nghĩ mở miệng nói chuyện, vốn nhờ này trầm mặc xuống dưới, dẫn tới trong phòng lập tức rất là an tĩnh. Làm sao vậy? Như thế nào đứng ở chỗ này bất động? Tô mẫu đi vào tới thời điểm liền nhìn đến như vậy một cái cảnh tượng, nhi tử đứng ở nơi đó vẫn không núp đích, bên cạnh bàn ngồi một người vẫn không núp đích, con dâu ngồi ở mép giường nhìn bên này một đứng một ngồi hai người nháy đôi mắt vẫn không núp đích. Tô mẫu rất là khó hiểu đây là tình huống như thế nào, vì sao tiến vào sẽ nhìn đến cảnh tượng như vậy, chẳng lẽ không nên là nhi tử cùng cháu trai liêu rất khá, không khí hòa hợp sao? Như thế nào nàng tiến vào nhìn đến cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau? Nương, người đã đến rồi. Tô hoàng nghị quay đầu nhìn về phía tiến vào tô mẫu, đi qua đi đầu tiên là đóng cửa lại, sau đó đỡ tô mẫu đi đến lý tư gần đối diện ghế ngồi hạ nói, Nương! Đây là nhị thiếu gia Lý Tư Gần. Ân Ân, nương biết, nương đã nhìn ra, các ngươi vừa mới là chuyện như thế nào. Tô Mẫu ngồi xuống nhìn Lý Tư Gần vài lần, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Hoàng Nghị do hỏi, vừa mới kia không khí rốt cuộc sao lại thế này. Ngậy, cái kia, không có gì, chính là nhị thiếu gia vừa tới, không biết nên nói chút cái gì. Tô Hoàng Nghị cười giải thích, cũng không có đem Lý Tư Gần vừa mới không tình nguyện biểu tình nói cho cấp Tô Mẫu chỉ là không hy vọng nàng thương tâm. Như vậy a vậy là tốt rồi. Tô Mẫu nghe Tô Hoàng Nghị nói, hoàn toàn không có hoài nghi, nhẹ nhàng thở ra nói, vậy ngươi cũng chạy nhanh ngồi xuống, ngồi xuống hảo hảo trò chuyện, tư. Nghị thiếu gia vừa tới, hẳn là có chuyện nói. Tô Hoàng Nghị nghe Tô Mẫu nói, vốn định đi đến Tô Mẫu bên cạnh ngồi xuống, lại vừa lúc nhìn đến trên giường Dương Nhược Thiến đang từ từ dịch xuống giường xuyên dày, liền không chút nghĩ ngợi bước nhanh đi đến Ngươi chậm một chút, ta tới liền hảo. Tô Hoàng Nghị bất mãn trừng mắt nhìn Dương Nhược Thiến liếc mắt một cái, đối nàng không mở miệng kêu chính mình rất bất mãn, nàng còn mang thai, như thế nào có thể làm không lưng xuyên giày động tác. Không có việc gì, ngươi đừng hạt lo lắng. Dương Nhược Thiến hờn dỗi hồi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Hoàng Nghị, chính mình lại không đứt tay đứt chân, nơi nào dùng đến hắn tự mình tới làm, huống chi còn có người khác ở, cái này làm cho nàng như thế nào không biết xấu hổ. Tô Hoàng Nghị nhìn Dương Nhược Thiến bộ dáng, một chút cũng không có sinh khí, ngược lại có chút cao hứng, bất quá ngại với có người khác ở, trên mặt bình tĩnh giúp nàng xuyên dày, sau đó đỡ nàng đứng dậy đi hướng tô mâu bên cạnh ngồi xuống. Nhị thiếu ra thứ lỗi, chỉ vì ta mang thai, cho nên tướng công mới có thể như thế khẩn trương. Dương Nhược Thiến nhìn đối diện trên mặt có chút không kiên nhẫn Lý Tư gần mở miệng nói, trong lòng lại tò mò. Lý gia như thế nào khiến cho như vậy cái nhị thiếu gia tới đón bọn họ? Ừ, tùy ý, không cần cùng ta nói. Lý Tư gần nhìn Dương Nhược Thiến gương mặt tươi cười, có trong nháy mắt ngây người, theo sau phục hồi tinh thần lại cảm thấy rất là mất mặt, hắn đường đường lý gia nhị thiếu gia cư nhiên bị một cái biên cảnh tới thiếu phụ cấp mấy mắt. Nghĩ đến đây, Lý Tư gần tức khắc không phục, nhìn chằm chằm Dương Nhược Thiến đánh giá lên, "Ừm, không nghĩ tới Tô công tử cư nhiên cưới như vậy cái tức phụ các người biên cảnh bên kia nữ tử đều là như thế thật là như vậy kia hắn cần phải đi xem rốt cuộc cái dạng gì biên cảnh cư nhiên có thể dưỡng ra so trong kinh thành này đó nữ nhân còn mỹ nữ tử ra tới khu khu cái kia nhị thiếu gia thứ ta nhiều lời chúng ta muốn nói không nên là cái này đi biên cảnh nữ tử hay không đều là ta như vậy ta thật đúng là không biết bất quá liền chúng ta trong thôn thật đúng là không có không phải nàng muốn nói như vậy Mà là không thể không nói như vậy, xem đối phương kia cảm thấy hứng thú bộ dáng, Dương Nhược Thiến chỉ có thể giải cái dối, bất quá cũng không xem như gạt người, rốt cuộc nàng là bởi vì không gian mới có thể trở nên như thế. Hảo hảo, không nói cái này, vậy các người muốn nói gì? Lý Tư gần hỏi. Ngậy! Cái này Dương Nhược Thiến tức khắc xứng sốt, nàng kỳ thật thật không biết nói cái gì, quay đầu cầu cứu nhìn về phía bên cạnh Tô Hoàng Nghị. Chỉ thấy đối phương duỗi tay vỗ nhẹ tay nàng sau, nhìn về phía ly tư gần nói, nhị thiếu gia, chúng ta muốn biết, đại thiếu gia làm ngươi tới đón chúng ta, có hay không nói cái gì làm ngươi theo chúng ta nói. Nga, cái này à, ngươi không nói ta thật đúng là đã quên, cha ta cùng đại ca làm ta nói cho các ngươi, kinh thành không thể so biên cảnh, người tuy nhiều, đang kinh thành ra cửa tổng có thể gặp được, tránh cho đụng vào cái gì quý nhân, không cần nhiều ra cửa. Làm buồn bán có thể phía sau màn thao tác, ăn mặc muốn hảo điểm, đừng làm người nhìn ra các ngươi là từ xa xôi địa phương tới, như vậy sẽ bị xem thường, càng không cần bản một khuôn mặt, diện than người quá nhiều, sẽ làm người hiểu lầm. Ngươi với ai có thân thích quan hệ, không cần làm thân thích, làm các ngươi nên làm. Lý Tư gần nhìn Tô Hoàng Nghị kiên nhẫn đem Lý Tư viễn cùng Lý Tự thành lời nói một năm một mười nói cho bọn họ. Ngay cả Lý Tự Thành nói lời này khi ngữ khí đều bắt trước đến giống nhau như lúc. Dương Nhược Thiến nghe Lý Tư gần nói những lời này, nghe lời nói ngữ khí, trong mắt xoay chuyển, cẩn thận đem lời nói ở trong đầu suy nghĩ mấy lần, rốt cuộc minh bạch Lý Tư viễn bọn họ là ý gì, khó trách muốn nói như vậy một đống lớn lời nói. Dương Nhược Thiến thấy tô hoàng nghị không nói gì, tô mẫu cũng chính vẻ mặt khó hiểu bộ dáng, lập tức mở miệng giải vây nói, ha ha, đại thiếu gia nói chúng ta minh bạch. Chúng ta sẽ làm, nhị thiếu ra yên tâm, chúng ta tuyệt không sẽ làm người nhìn ra chúng ta đến từ bên cảnh càng sẽ không đi mạo nhận cái gì thân thích. Ơn, biết liền hảo, vậy như vậy, ta cũng không nói nhiều, đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm liền rời đi. Lý Tư gần nói đứng dậy chuẩn bị rời đi, hắn buổi tối còn chuẩn bị lại đi ra ngoài nhìn xem, bằng không ngày mai rời đi sau liền không biết lần sau khi nào có thể một mình ra tới chẳng qua không đợi hắn đi vài bước, phục hồi tinh thần lại tô mẫu lập tức mở miệng hô, Tư gần, không, nhị thiếu gia, không bằng liền lưu lại cùng nhau dùng nữa, ăn xong lại rời đi. Nàng còn không có hảo hảo xem xem cái này cháu trai, như thế nào có thể làm hắn đi. Ân, không cần, bổn thiếu gia chính mình đi xuống lầu ăn. Lý Tư gần cũng không quay đầu lại huy xuống tay tỏ vẻ chính mình không cần, sau đó đi tới cửa tính toán mở cửa rời đi. Dương Nhược Thiến nhìn còn không có hoàn hồn Tô Hoàng Nghị, nhìn nhìn lại đầy mặt khát vọng Tô Mẫu, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là mở miệng hô một tiếng, "Nhị thiếu gia, trầm đã." "Ừm. Còn có chuyện gì? Nhà các ngươi sự thật nhiều." Lý Tư Gần không kiên nhẫn bẹp bẹp miệng, cau mày trừng hướng Dương Nhược Thiến, tựa hồ nàng nếu là nói không nên lời cái nguyên cớ tới liền không khách khí. Nhìn như vậy tính trẻ con Lý Tư Gần, Dương Nhược Thiến không phúc hậu cười, "Nhị thiếu gia, Không bằng lưu lại dùng bữa đi, một người ở dưới nhiều cô đơn, cùng chúng ta một nhà cùng nhau, tốt xấu cũng có thể nói chút lời nói, húng chi chúng ta còn có chút sự không có giải đâu, yêu cầu biết một ít về kinh thành phương diện tin tức. Ngươi, tính tính, bổn thiếu gia sợ các ngươi, lưu lại liền lưu lại đi, xem ở các ngươi là cha ta bạn tốt cô nhi ta mới như vậy, bất quá đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Lý tư gần ngạo kiều quay đầu đi lại vẫn là nhấc chân hướng bên cạnh bàn bên kia đi trở về đi ngồi xuống. Dương Nhược Thiến nhìn Lý Tư Gần hành động, là càng xem càng muốn cười, tựa hồ nhìn đến chính mình hài tử sau khi sinh bộ dáng, nghị thầm hai mươi năm tử cư nhiên còn có thể như vậy, nhìn đến hắn như vậy là có thể minh bạch lý do hẳn là thực sủng Lý Tư Gần. Một bàn bốn người ngồi xong, vừa lúc trưởng quầy cũng mang theo tiểu nhị bưng thức ăn tiến vào, nhìn món ăn giống nhau giống nhau đi lên. Lý Tư gần không chút khách khí trước động chiếc đua. Dương Nhược Thiến cùng Tô Mẫu cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, đều là bất đắc dĩ cười cười, sau đó cầm lấy chiếc đua chuẩn bị dùng ăn. Mà lúc này Tô Hoàng Nghị cũng đã phục hồi tinh thần lại, trải qua Dương Nhược Thiến nhắc nhở, cũng coi như là minh bạch những lời này đó ý tứ, biết là làm cho bọn họ hảo hảo trang điểm lên, không thể làm người nhìn ra bọn họ chân thật diện mạo, rốt cuộc trừ bỏ Dương Nhược Thiến. Hắn cùng Tô Mẫu đều dễ dàng bị người nhận ra tới, một cái là ở kinh thành sinh hoạt quá hai mươi mấy năm rồi, một cái là cùng Tô gia gia chủ có vài phần tương tự, rất khó không bị nhận ra. Đúng rồi, không biết nhị thiếu gia hay không hiểu biết Tô gia, có không nói một ít Tô gia sự tình. Gặp khối rau xanh dương nhược thiến đột nhiên mở miệng hỏi, lời kia vừa thoát ra trên bàn đều an tĩnh lại. Tô gia? Ngươi muốn biết cái gì? Nhà bọn họ có cái gì hảo giải, trong kinh thành ai không biết. Lý Tư gần cao mày kẹp lên thịt kho tàu, hung hăng mà cắn khẩu sau liền không nói lời nào, kia chán ghét biểu tình vừa thấy liền biết là không mừng Tô Gia. Ha ha, cũng không có gì, chính là nghe nói Tô Gia cùng Lý Gia giống nhau đều là đại gia tộc, muốn hiểu biết một chút, sợ đến lúc đó ở kinh thành sẽ không cẩn thận đắc tội Tô Gia. Dương Nhược Thiến cười giải thích nói, liếc mắt thấy xem bên cạnh Tô Hoàng Nghị cùng Tô mẫu thấy bọn họ không có phản đối ý tư mới nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật nơi nào là không phản đối, mà là còn không có phản ứng lại đây mà thôi, Tô Hoàng Nghị hoàn toàn lâm vào khẩn trương bên trong, Tô Mẫu còn lại là ở nghe được Tô Gia thời điểm cũng đã ngốc lăng trụ, không biết nên có cái gì biểu tình. Hừ, có cái gì hảo giải, Tô Gia liền ráng vẻ kia, các ngươi đừng cùng Tô Gia tiếp xúc, Tô Gia đều không phải người tốt, còn có Tô Gia Tô Hoàng Thừa nói cái gì tô gia đời sau gia chủ thật không biết tô gia người có phải hay không đầu óc có vấn đề cái loại này người cũng có thể làm gia chủ ta đều so với hắn hảo không biết nhiều ít lần như là nghĩ đến tô hoàng thái bình ngày kia kiêu ngạo bộ dáng lý tư gần cho hả giận nhai trong miệng thịt giống như là ở nhai tô hoàng thừa thịt giống nhau phải không như vậy a ta đây đại khái minh bạch tô gia liền này một cái thiếu gia Không phải nói còn có cái đại bá lưu lại nhi tử, không phải nên hắn kế thừa sao? Dương Nhược Thiến ra vẻ tò mò hỏi, nàng là phát hiện, Lý Tư Gần đứa nhỏ này tảng không được lời nói, khó trách Lý Tư Viễn phụ tử không đem Tô Hoàng Nghị chân thật thân phận nói cho Lý Tư Gần. Tô Hoàng Sa, đừng nói nữa, hắn cha sau khi chết, hắn đã bị hắn kia nhị thúc tìm lấy cớ đuổi tới ngu thành nơi này tới, nào có cái gì làm ra chủ tư cách. Tô Hoàng Sa tên kia chính là ngốc. Ngưu thành nơi này. Dương Nhược Thiến nghe vậy kinh ngạc mà nhìn về phía Tô Mẫu bên kia, phát hiện hắn có chút dị động. Bất quá thật là làm nàng càng ngày càng nghi hoặc, Tô Hoàng Sa tốt xấu là tiền nhiệm gia chủ đích trưởng tử, như thế nào liền lưu lạc đến nơi này tới? Nhìn dáng vẻ Tô gia rất có vấn đề, này một loạt biến hóa hơn nữa Tô Mẫu cùng Tô Hoàng Nghị bị đuổi giết đuổi ra tới lại không ai phát hiện, nơi này đại hưu văn trường. Được rồi, quản hắn có ở đây không. Đó là tô ra sự, buồn thiếu gia đói bụng, không nghĩ nói những cái đó, chạy nhanh ăn, còn có mặt khác cũng hỏi mau, hỏi xong buồn thiếu gia phải đi, sáng mai lại cùng các ngươi hội hợp. Lý Tư gần không kiên nhẫn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Nhược Thiên nói, sau đó nhanh chóng gấp đồ ăn ăn xong. Hắn nhưng không nghĩ lại tiếp tục đãi đi xuống, tổng cảm thấy không khí có chút không đúng, húng chi hắn còn nghĩ ra đi chuyển vài vòng đâu nhưng không nghĩ đem thời gian lãng phí ở chỗ này. Ha ha, kia nhị thiếu gia ăn, chúng ta không có gì muốn biết. Dương Nhược Thiến cười lắc đầu, sắc thật không có gì phải biết rằng, hơn nữa tôi mẫu bọn họ tựa hồ đang ở tiêu hóa tin tức, vẫn là chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại rồi nói sau. Lý Tư gần thấy bọn họ thật sự không hề hỏi, cũng mặc kệ nhiều như vậy, vội vàng ngăn xong lúc sau liền rời đi, lưu lại Dương Nhược Thiến bọn họ ba người trầm mặc ngồi ở chỗ kia. Trường 69 Dương Nhược Thiến ngồi ở chỗ kia, Nhìn nhìn Tô Hoàng Nghị nhìn nhìn lại Tô Mấu, không ai mở miệng nói chuyện, nàng bất đắc dĩ bẹp bẹp miệng, hoài nghi chính mình vừa mới như vậy hỏi đến đế đúng hay không. Tính, không nghĩ như vậy nhiều, cứ như vậy đi, đều đã hỏi, cũng không thể lại lùi lại trở về. Dương Nhược Thiến không hề nghĩ nhiều, quyết định trước lấp đầy bụng nhất quan trọng, bắt đầu kẹp chính mình thích đồ ăn ăn lên. Vốn đang đắm chìm ở những lời này đó Tô Hoàng Nghị nghe được động tĩnh Phục hồi tinh thần lại nhìn Dương Nhược Thiến đang ở liều mạng mà dùng nữa, kia không ngừng nuốt bộ dáng làm hắn không khỏi cười cười, ăn từ từ, không ai đoạn. Dứt lời nhìn về phía tô mẫu, thấy nàng còn đang suy nghĩ cái gì, trực tiếp hô, nương, ăn cơm đi, đừng nghĩ, ăn trước no lại nói. Ơn, Ơn, Hảo. Tô mẫu phục hồi tinh thần lại nhìn tô hoàng nghị gật gật đầu, lại nhìn về phía Dương Nhược Thiến thời điểm không khỏi sướng suốt, thực mau khôi phục lại. Không, có chút cười mịa, nàng đối tình cảnh này là thấy nhiều không trách, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn là muốn lăng một chút. Tô Hoàng Nghị thấy tô mẫu thực bình tĩnh đồng ý, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần mẫu thân không hề tưởng liền hảo, hắn liền sợ mẫu thân lâm vào trong đó ra không được. Tô Hoàng Nghị là thật sự không nghĩ mẫu thân lại cùng tô ra có cái gì liên quan, ngay cả cái kia trên danh nghĩa phụ thân hắn cũng không nghĩ mẫu thân cùng người nọ có liên lụy. Cái loại này nam nhân không đáng mẫu thân suy nghĩ. Thời gian bất chi bất giác đến một chút qua đi, ba người đã sớm đã ăn xong. Ở ăn cơm xong lúc sau tô mẫu lập tức rời đi trở lại chính mình trong phòng, tô hoàng nghị ở Dương Nhược Thiến lắc đầu dưới không có ngăn lại tới, chỉ là trong lòng mơ hồ có chút lo lắng. Dương Nhược Thiến cũng hiểu được tô mẫu ý tưởng, trong khoảng thời gian ngắn nghe được những cái đó khẳng định có chút chịu không nổi. Nhất quan trọng chính là tô mậu hẳn là đối cái kia ở ngu thành tô hoàng sa có chút ý tưởng. Nghĩ đến tô hoàng sa so tô hoàng nghị đại, như vậy tô mậu hẳn là gặp qua, thậm chí thực thích cái kia đại bá gia hài tử, chẳng qua không nghĩ tới đứa bé kia bởi vì đại bá rời đi sẽ bị đuổi ra kinh thành, khẳng định là khó có thể tiếp thu chính mình từng yêu nam nhân sẽ như vậy nhân tâm, vì nữ nhân khác sinh hạ hài tử làm gia chủ, liền chính mình ruột thịt cháu trai đều dung không dưới. Dương Nhược Thiến không khỏi thở dài, có chút đau lòng tôm mẫu, là cái nữ nhân đều không thể tiếp thu chính mình nam nhân vì nữ nhân khác làm việc đi. Muốn đi ra ngoài đi một chút sao? Tô Hoàng Nghị đột nhiên mở miệng đánh vỡ Dương Nhược Thiến suy nghĩ. Dương Nhược Thiến hoàn hồn nhìn trước mắt nam nhân, trong lòng không khỏi nghi hoặc, hắn hẳn là sẽ không giống hắn cha như vậy đi, hắn là thật sự ai chính mình đi. Đối mặt như vậy hoài nghi, nàng trong lòng có chút bất an, thậm chí có chút sợ hãi. Như là cảm giác được cái gì, Tô Hoàng Nghị dối tay ôm Dương Nhược Thiến An ủi nói, làm sao vậy? Đừng lo lắng, ta sẽ bảo hộ ngươi, đến kinh thành lúc sau ta sẽ không làm Tô gia người phát hiện. Dứt lời vỗ nhẹ nàng bị trấn an. Ơn, ta tin tưởng. Cho dù ta thực bất an, nhưng ta còn là lựa chọn tin tưởng ngươi, tin tưởng ngươi sẽ không thương tổn ta cùng với con của chúng ta. Dương Nhược Thiến hồi ôm lấy Tô Hoàng Nghị Eo, nàng quyết định tin tưởng. Hướng chi nàng còn có không gian, không có gì đáng sợ. Cuối cùng Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị không có đi ra ngoài tàn bộ, mà là lựa chọn ở trong phòng nói một ít thể mình nói, thuận tiện đem len sợi cùng Hồng Hồ thả ra treo đùa sau khi mới nằm xuống đi vào giấc ngủ. Bắt đầu mùa đông đêm thức hắc, Phong cũng có chút đại, tại đây Nguyệt Hắc Phong cao dưới, tiểu lầu trên nóc nhà cư nhiên xuất hiện hạ ảnh. Nằm ở trên giường Dương Nhược Thiến cũng không có cảm giác được, sớm đã an tĩnh đi vào giấc ngủ. Trên mặt treo cười nhạt đang ở mộng tưởng. Mà bên cạnh tô hoàng nghị lại ở hát ảnh tới bọn họ trên nóc nhà thời điểm tỉnh lại, lại không có mở to mắt, mà là xoay chuyển trong mắt, trong lòng may mắn chính mình không có ngủ. Cùng thời gian, ở cách vách phòng quả mận cùng lý nhị bọn họ mở hai mắt, nhìn nhìn nóc nhà, thân là ám vệ cảnh giác tâm làm cho bọn họ cũng không có thâm ngủ, lúc này đã làm tốt phòng bị, chờ những người đó xuống dưới. Ngay cả tô mẫu phòng ngủ ở trên mặt đất Lý Tam cùng Lý Tứ cũng mở hai mắt, hai người chậm rãi ngồi dậy nhìn nhìn trên giường tô mẫu, thấy nàng còn ở, nhẹ nhàng thở ra đồng thời đều thông thả di động đến mép giường biên, liền như vậy ngồi dựa vào mép giường biên nhắm mắt lại giả bộ ngủ, chỉ vì có thể trước tiên bảo vệ tốt tô mẫu. Thế nào? Đều ngủ không? Trên nóc nhà cầm đầu màu xanh biển quần áo nam tử mở miệng đối với bên cạnh màu đen quần áo nam tử hỏi. Hai người trên mặt đều mang theo mặt nạ bảo hộ, chẳng hạ nửa khuôn mặt. Ngủ, yên tâm đi, canh giờ này, những người đó đuổi một ngày đường, sao có thể còn chưa ngủ? Áo xám nam tử cười lạnh nói. Ha ha, thật là chờ mong à, nàng kia lớn lên thật là Mỹ, chúng ta ngu thành thật đúng là không nàng như vậy Mỹ nhân, lần này thật đúng là thật có phúc. Đúng vậy, chỉ tiếc là cái gả hơn người, nếu không gả chồng nói, vậy càng tốt Áo sám nam tử đáng tiếc nói, bên cạnh người nó nghe xong, cũng có chút đáng tiếc, nếu không gả chồng nói nói không chừng còn có thể cưỡi về nhà, đến lúc đó nhiều có mặt mũi, hiện giờ chỉ có thể lén lút chói đi rồi. Hai người đều là một bộ đáng tiếc bộ dáng nhìn dưới chân phát ngốc, lại không biết bọn họ hiện tại tưởng thật tốt, không lâu lúc sau sẽ có nhiều hối hận. Ba cái phòng nóc nhà người bịt mặt đều chuẩn bị ổn thỏa, lặng lặng chờ đợi một hồi xác định phía dưới không có bất luận cái gì động tĩnh sau, chậm rãi giống bên cửa sổ tới gần. Tô Hoàng nghị trong mắt xoay chuyển, dựng lên lô thai nghe bên ngoài nhất cử nhất động, tại minh bạch những người đó tính toán khi, trong lòng rất là phẫn nộ, không nghĩ tới bọn họ là hướng về phía thiến nương tới, nghĩ đến buổi chiều lên lầu khi nhìn đến kia hai người, tức khắc nghiến răng nghiến lợi, đối với hết thể nhìn trộm thiến nương người hắn đều sẽ không bỏ qua. Nghĩ những người này ý đồ cùng mục đích, Tô Hoàng Nghị không chuẩn bị giả bộ ngủ, nhìn nhìn bên cạnh ngủ thiên nương, có chút không đành lòng đánh thức nàng, có thể tưởng tượng đến những người đó liền phải tiến vào, hắn nhưng không nghĩ nàng ngủ nhan bị người khác nhìn đến, chỉ có thể nhẫn hạ tâm ở nàng bên thai nhẹ dọng hô, thiên nương, tỉnh tỉnh, có người tới. Dứt lời vỗ nhẹ nàng phần lưng làm nàng tỉnh lại. Ân. Dương Nhược Thiến mơ mơ màng màng ứng thanh, cảm giác được động tĩnh, chậm rãi mở to mắt. Nhìn đối diện Tô Hoàng Nghị đầy mặt xin lỗi biểu tình, có chút không rõ nguyên do hỏi, làm sao vậy? Có người theo dõi chúng ta, đang ở bên ngoài chuẩn bị tiến bảo. Tô Hoàng Nghị mở miệng giải thích nói, có người, kia đi ra ngoài giải quyết ta. Dương Nhược Thiến lúc này đầu góc còn không phải thực thanh tỉnh, bản năng trả lời, cảm thấy có người tới đánh lén bọn họ, vậy nên sớm một chút đi giải quyết. Hảo, vậy ngươi hộ Hảo tự mình, ta đi đối phó ta sợ bọn họ sấn ta không ở tới bắt ngươi. tô hoàng nghị nhìn dương nhược thiến kia mơ hồ bộ dáng, hôn nàng một ngụm, cảm thấy nàng nói cũng hảo, chính mình không cần chờ những người đó chủ động, thừa dịp bọn họ không có vào đi ra ngoài giải quyết cũng hảo, vì sao một hai phải chờ đối phương động thủ trước đâu? nghẹt. dương nhược thiến cảm giác được trên mặt xúc cảm, tức khắc đầu vóc tỉnh táo lại, hồi tưởng tô hoàng nghị lời nói, lập tức giữ chặt hắn tay ngăn trở nói, đừng, ta mới vừa thanh tỉnh. Ngươi đừng đi ra ngoài, vẫn là chờ bọn họ tiến vào lại nói. Nàng này vẫn là lần đầu tiên gặp được nửa đêm đánh lén người, nàng muốn nhìn những người đó rốt cuộc muốn làm cái gì. Tô Hoàng Nghị không rõ vừa mới còn làm hắn đi ra ngoài thiến nương vì sao chuyển biến nhanh như vậy, tựa hồ còn mang theo một tia kích động mà tâm tình, chỉ là hắn đối nàng lời nói luôn luôn không cự tuyệt, liền ứng hạ, ôm nàng chờ những người đó tiến vào, chuẩn bị đến lúc đó nhiều tấu những người đó vài cái quyết không thể làm nàng nhìn đến kia hai cái tiểu bạch kiểm diện mạo động thủ bên ngoài một người mở miệng đối với người chung quanh nói đồng thời làm cái thủ thế ngay sau đó dương nhược thiến liền cảm giác được cửa sổ khẩu xuất hiện một trận sương khói chậm rãi tỏa khắp ở trong phòng kia yên vị vừa nghe liền biết cùng trước chút thời gian cùng quả mận bọn họ theo như lời khói mê giống nhau may mắn bọn họ phía trước sớm có chuẩn bị bằng không thật đúng là sẽ ngất xỉu đi Lúc này bọn họ không thể không may mắn phía trước bởi vì Vương gia thôn sự tình tìm quả mận bọn họ hiểu biết một chút về khói mê sự tình, thậm chí nghiên cứu đan dược dùng, bởi vậy khói mê gì đó đối hắn sao hoàn toàn vô dụng. Khói mê qua đi, bên ngoài người tựa hồ càng thêm yên tâm, không một hồi cửa sổ liền bị mở ra, từng đợt gió lạnh từ ngoài cửa sổ phiêu tiến vào, trong phòng từng trận hắn ý, lúc này Dương Nhược Thiến thực may mắn chính mình tu luyện quá, bằng không lấy nàng trước kia kia bình phàm thân mình Đã sớm chịu không nổi bắt đầu run run đi lên. Chờ bốn người đều tiến vào lúc sau, Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị thấy bọn họ tựa hồ yên tâm xuống dưới, lúc này mới trang không đi xuống, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, mắt lạnh nhìn về phía bên kia kinh ngạc mà bốn người. Không biết bốn vị nửa đêm đại giá quang lâm có gì phải làm sao? Dương Nhược Thiến lười biếng rửa vào Tô Hoàng Nghị trên người nhìn bên kia bốn người, thấy bọn họ ánh mắt kinh ngạc động tác dại ra, tâm tình rất là sung sướng ngươi, các ngươi không ngủ. màu xanh biển quần áo nam tử khiếp sợ nhìn dương nhược thiến, không rõ bọn họ như thế nào đột nhiên tỉnh lại, rõ ràng đã hạ khói mê. nga, ngủ, chính là bị đánh thức. dương nhược thiến nhìn đối phương, rất là vô tội trả lời nói. thâm áo lam nam tử thấy dương nhược thiến nói như vậy, tức khắc hoảng sợ trợn to hai mắt, mãn nhãn không thể tin tưởng nói, các ngươi, các ngươi không ngất xỉu đi sao? như thế nào sẽ? nga, không vượng vì cái gì muốn ngất xịu đi. Dương Nhược Thiến vô tội nháy đôi mắt, như là thực không rõ hắn ý tứ. Người thâm áo lam nam tử thấy thế không biết nên nói cái gì, lúc này bên cạnh áo xám đã rất là không kiên nhẫn ngắt lời nói, hảo, mặc kệ bọn họ ngủ không, vẫn là vì cái gì không bự, hiện tại bắt lấy bọn họ mới là nhất quan trọng. Dứt lời đối bên cạnh hai cái hắc y ghi nam tử phất phất tay, ý bảo các nàng đi lên. Thơm Áo Lam nam tử nghe được Áo Xám nam tử như vậy vừa nói, tức khắc cảm thấy rất đúng, mặc kệ kia hai người như thế nào tỉnh, hiện tại bắt lấy bọn họ mới nhất quan trọng, dù sao đã bị nhìn đến, vậy trực tiếp đi bắt. Nhìn chạy vội lại đây hai cái hắc y liềng nam tử, không đợi Dương Nhược Thiến động tác, Tô Hoàng Nghị đầy mặt trào phúng vất tay qua đi, trực tiếp làm hai gã nam tử bay ra đi ngã xuống trên mặt đất. Trong lúc, Thẩm Áo Lam nam tử cùng Áo Xám nam tử đứng ở nơi đó sử sốt. Hoảng sợ nhìn Tô Hoàng Nghị, mãn nhãn không thể tin tưởng, hoàn toàn không rõ đối phương như thế nào làm được. Nhất muốn trọng chính là bọn họ trong lòng mơ hồ có chút lui bước cùng hồi ý, như thế nào cũng không nghĩ tới Tô Hoàng Nghị biết võ công, vẫn là như thế cao thâm khó đoán võ công, nhẹ nhàng vung tay lên liền đem người đánh ra đi. Lúc này bọn họ xem như minh bạch, trước mắt hai người tuyệt không sẽ là bọn họ nghe được như vậy, khẳng định còn có khác thân phận. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Áo sám nam tử liễm khởi sở hữu cảm xúc, ra vẻ trấn định nhìn bọn họ hỏi. Hắn như thế nào cũng không tin bọn họ là bình thường thương nhân. Tô Hoàng nghị mắt lạnh nhìn áo sám nam tử, nghe được hắn hỏi chuyện sau, khoẹ miệng treo lên cười lạnh nói: Chúng ta là ai? Ta tưởng hai vị thiếu gia hẳn là biết chúng ta thân phận, bằng không cũng sẽ không nửa đêm tới đây đi. Hắn nhưng không tin này hai người ở không biết bọn họ đối ngoại thân phận dưới tình huống tới nơi này, không có khả năng. Các ngươi tuyệt không phải thương nhân, thương nhân sẽ không giống các ngươi như vậy." Áo xám nam tử kiên định lắc đầu, kiên quyết không tin bọn họ là thương nhân. Tô Hoàng Nghị chào phúng cười cười, lại không nói chuyện nữa, ngược lại là Dương Nhược Thiến nghe được đối phương nói cười nhạo nói, "Ha ha, ý của ngươi là thương nhân sẽ không giống chúng ta như vậy phản bác sao? Vẫn là không biết võ công. Nhưng không ai quy định thương nhân sẽ không tự bảo vệ mình năng lực. Ngươi, hảo, nếu các ngươi là thương nhân, Như vậy các ngươi liền không nên đắc tội chúng ta, chúng ta chính là ngu thành hà gia cùng hoàng gia thiếu gia, làm buồn bán liền không cần đắc tội chúng ta hai nhà, hiện tại phóng chúng ta đi, chúng ta sẽ không truy cứu. Áo xám nam tử chấn định nói, dối tay lôi kéo thâm áo lam nam tử chuẩn bị rời đi, như là xác định Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị sẽ không đối bọn họ thế nào. a thả các ngươi đi. Các ngươi có thể hay không là ở làm mộng tưởng hão huyền đâu. Tuy rằng hiện tại là buổi tối. Dương Nhược Thiến cười lạnh nói. Ngươi, chẳng lẽ các ngươi không biết hà gia cùng hoàng gia sao? Ở ngu thành đắc tội này hai nhà cũng sẽ không có hảo kết quả. Áo sám nam tử câu mày nói, bước chân chậm rãi sau dịch, chuẩn bị tìm đúng thời cơ liền rời đi. Nga, như vậy à, chúng ta không biết à, chúng ta từ quê người tới, sao có thể biết ngu thành sự tình, chỉ sợ muốn làm ngươi thất vọng rồi. Dương Nhược Thiến thật là vô tội nói, sau đó chống Tô Hoàng Nghị thủ đoạn đứng dậy đi xuống giường. Tô Hoàng Nghị thấy thế vội vàng trước hạ xuống giường mặc tốt dày, tiếp theo mới giúp Dương Nhược Thiến xuyên giày. này động tác liền mạch lưu loát, cùng vừa mới kia cả người phát ra khí lạnh hắn hoàn toàn không giống nhau. Đối diện hai người nháy đôi mắt, hoài nghi bọn họ có phải hay không nhìn lầm, nhưng cẩn thận xem, đối diện Tô Hoàng Nghị như cũ là vẻ mặt ôn nhu đối với Dương Nhược Thiến. Cái này làm cho bọn họ không thể không nhiều xem Dương Nhược Thiến vài lần, trong lòng đều nghĩ hoặc, còn không phải là lớn lên đẹp chút, đến nỗi như vậy sao? Còn có phải hay không nam nhân? Chỉ là bọn hắn nội tâm phun tảo Tô Hoàng Nghị hoàn toàn không biết, ở bọn họ nhìn chằm chằm Dương Nhược Thiến xem đến thời điểm, Tô Hoàng Nghị rất là bất mãn quay đầu lại trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, kia khí thế kia hàm ý làm cho bọn họ cả người run lên một chút, ngáy mắt rời đi hai mắt không dám lại nhìn lại. Đúng rồi, còn không biết các ngươi tới nơi này có mục đích gì đâu, không phải là bởi vì biết chúng ta là thương nhân dễ khi dễ liền tới đi. Này lý do nói ra nàng cũng sẽ không tin tưởng. Dương Nhược Thiến lời vừa ra khỏi miệng, Tô Hoàng Nghị đứng lên thân mình rõ ràng sửng sốt một chút, thực mau khôi phục lại sau liền rối tay ôm Dương Nhược Thiến vòng eo, chỉ là sắc mặt rất là không ngờ. Không, không phải. Áo xám nam tử lần này không có mở miệng, Ngược lại là thâm áo lam nam tử ấp đúng trả lời nói, chúng ta, chúng ta là bởi vì ngươi tới. Nói xong vừa lúc đối thượng Tô Hoàng Nghị ánh mắt, sợ tới mức lập tức cúi đầu. Bởi vì ta. Dương Nhược Thiến trợn to song chỉ vào chính mình, tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía đối diện hai người. Là, bởi vì ngươi. Áo xám nam tử thấy bên cạnh người ta nói ra tới, cũng không hề dấu dếm, mở miệng nói, bởi vì ngươi lớn lên Mỹ. Ngươi so với chúng ta gặp qua mặt khác nữ nhân đều mỹ, cho nên thanh âm càng nói càng cười cuối cùng không thấy, đơn giản là đối diện Tô Hoàng Nghị nhìn hắn ánh mắt mang lên sắc ý. Mà Dương Nhược Thiến đang nghe đối diện hai người nói, liên hệ lên, rốt cuộc minh bạch là chuyện như thế nào, tức khắc cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, duỗi tay sờ sờ mặt, hoài nghi chính mình phía trước có phải hay không đối, mặt quá đẹp cũng dễ dàng nhận người a. Nghĩ đến đây. Dương Nhược Thiến cảm thấy đi kinh thành phía trước nàng cũng muốn nghĩ cách thay đổi một chút dung mạo, che lấp hiện tại bộ dáng, ít nhất không thể lại dẫn nhân chú mụ. Ta, chúng ta nói xong, hay không có thể phóng chúng ta rời đi? Thơm áo lam nam tử thấy trong phòng trầm mặc, lại nghe được cách vách có chút động tĩnh, tức khắc có chút lo lắng, nghĩ hay không có thể rời đi. Áo sám nam tử lại không giống nhau, ở nghe được cách vách thanh âm khi, cư nhiên lộ ra cao hứng biểu tình, thậm chí có chút kích động. Mơ hồ có chút thực hiện được bộ dáng. Bất quá Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị cũng chưa để ý, sớm tại bọn họ tiến vào thời điểm Tô Hoàng Nghị liền vẫn luôn dùng thần thức chú ý bốn phía, đối cách vách cùng đối diện phòng sự tình rõ như lòng bàn tay, cũng biết kia mấy người đã bị chế phục, căn bản không cần lo lắng xảy ra chuyện. Được rồi, tướng công, đem bọn họ đánh bựng, ngày mai làm trưởng quậy đưa bọn họ trở về đi. Dương Nhược Thiến nhìn thâm áo lam nam tử bình tĩnh nói, như vậy nhát gan cá nhân cư nhiên cũng dám ra tới cướp sắc, thật là không thể không bội phục. đến lúc đó bên cạnh nam nhân có chút can đảm, chỉ là quá mức tiểu nhân, vẫn luôn lợi dụng bên cạnh nam tử như vậy hành vi thực trơ trẽn. Dương Nhược Thiến đánh giá hai gã nam tử đối thâm áo lam nam tử thâm biểu đồng tình, khá vậy không tính toán nhắc nhở, dù sao đều không phải người tốt, khiến cho bọn họ như vậy tương ái tương sát đi, chỉ là đánh vượng. Tô Hoàng Nghị có chút bất mãn nhìn Dương Nhược Thiến, một chút cũng không cảm thấy cái này được không, hắn rất muốn trực tiếp tấu bọn họ. Ân, đánh bượng liên hảo, ngươi đừng làm mặt khác. Dương Nhược Thiến sụ mặt nhìn về phía Tô Hoàng Nghị, thấy hắn đầy mặt không tình nguyện bộ dáng, mở miệng chấn ăn nói, chúng ta không thể cho chính mình trêu chọc phiền toái. Chúng ta đi kinh thành cần thiết điệu thấp, không cần gây chuyện. Cuối cùng hai câu Dương Nhược Thiến là trực tiếp đem lời nói truyền vào Tô Hoàng Nghị trong đầu. Tô Hoàng Nghị nghe được Dương Nhược Thiến nói như vậy, Nghị Nghị cũng minh bạch, chỉ có thể nhẫn hạ tâm trung lửa giận, buông ra Dương Nhược Thiến, ở kia hai người kinh hoàng biểu tình hạ bước nhanh qua đi trực tiếp phách hôn mê bọn họ. Ngất xỉu đi hai người ở Tô Hoàng Nghị quá khứ trong nháy mắt muốn nhấc chân chạy trốn, chỉ là lại bị định ở nơi đó, chỉ có thể kinh hoàng nhìn Tô Hoàng Nghị, liền như vậy nhìn hai bên ngã xuống đi nhắm mắt lại. Đến nỗi phía trước đã bị Tô Hoàng Nghị dùng khí đánh bay đi ra ngoài hai người chính rửa vào vách tường nơi đó hoảng sợ nhìn Tô Hoàng Nghị, thấy hắn nhìn về phía bọn họ, lập tức sợ tới mức trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, Tô Hoàng Nghị há miệng thở dốc muốn nói cái gì, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, trực tiếp xoay người đi trở về đến Dương Nhược Thiến bên người. Thật sự liền như vậy buông tha. Bọn họ trở về có thể hay không tiếp tục truy tra chúng ta. Tô Hoàng Nghị hơi có chút lo lắng hỏi. Dương Nhược Thiến nghe vậy tối đầu nghĩ nghĩ, tựa hồ thực sự có khả năng, vậy làm lén sợi đem bọn họ ký ức sửa một chút. Chỉ có như vậy mới có thể chân chính yên tâm. Vì sao không trực tiếp giải quyết bọn họ, như vậy không phải càng tốt? Tô Hoàng Nghị hỏi ra trong lòng nghi hoặc, hắn cảm thấy trực tiếp làm người biến mất hoặc là sẽ không mở miệng mới càng trực tiếp. Không cần đi, bọn họ lại không có làm cái gì. Bọn họ nhìn chỗ ngươi. Ngậy! Cái kia, không cũng không có làm cái gì, không chi, chúng ta tu luyện người muốn giảm bớt giết chóc. Dương Nhược Thiến lược hiện xấu hổ nói, nhìn về phía Tô Hoàng Nghị khuôn mặt, cảm thấy hắn tựa hồ ở giận dỗi giống nhau. Hử! Tô Hoàng Nghị hừ lạnh một tiếng quay đầu đi không đi xem Dương Nhược Thiến, Nghị Nghị xoay người chuẩn bị đi cách vách nhìn xem thế nào. Mắt thấy Tô Hoàng Nghị tức giận đi ra ngoài, Dương Nhược Thiến cắn cắn môi, lập tức hô, tướng công, người! Ta, nếu không ngươi tấu bọn họ vài cái, dù sao tấu đến cũng không phải chính mình, chỉ cần hắn có thể hạ giận liền hảo. Hừ, tính, ngươi định đoạn, ngươi hiện tại mang thai, vì hài tử, ta sẽ không làm gì đó. Coi như vì hài tử tích đức. Nga, hảo đi, kia, vậy ngươi đi nơi nào? Dương Nhược Thiến nhỏ giọng hỏi. Đi cách vách, nhìn xem nương bọn họ có hay không sự. Tô Hoàng Nghị trả lời, nói xong mở cửa đi ra ngoài. Dương Nhược Thiến nhìn hắn sau khi rời khỏi đây nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật nàng thật không phải cố ý ngăn lại hắn, chỉ là cảm thấy càng tới gần kinh thành hắn trở nên càng táo bạo, gần nhất rõ ràng cảm giác được hắn hơi thở không xong, trong thân thể hơi thở có chút loạn, len sợi nói hắn khả năng sẽ đi vào tâm ma. Bởi vậy nàng càng không thể làm hắn đi tức giận hoặc là giết người, như vậy sẽ chỉ làm hắn tâm ma càng ngày càng thâm, chỉ hy vọng có thể sớm một chút đem kinh thành sự tình giải quyết càng hy vọng chính hắn có thể suy nghĩ cẩn thận. Tô Hoàng Nghị không biết Dương Nhược Thiến lo lắng, lúc này hắn đi đến cách vách, đẩy cửa ra nhìn đến chính là Tô Mẫu ngồi ở trên giường, rất là bình tĩnh nhìn bị Lý Tam Lý Tứ cột vào bên cạnh bàn hai gã nam tử, một chút kinh hoàng cũng không có, trong lòng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nương, các ngươi không có việc gì đi. Cho dù biết không có việc gì, vẫn là mở miệng hỏi một chút. Ý chí kiên định, ngươi tới rồi. Nương không có việc gì, ngươi cùng Thiến nương không có việc gì đi. Thiến nương còn mang thai, những người này Tô Mâu nói chỉ chỉ kia hai gã nam tử, sắc mặt phức tạp nhìn về phía Tô Hoàng Nghị do hỏi, bọn họ có cái gì mục đích, có phải hay không có người phát hiện chúng ta muốn đi kinh thành. Không phải, nương, ngươi đừng lo lắng, những người này cùng những người đó không quan hệ, bọn họ chỉ là hướng về phía, hướng về phía tiền tài tới. Tô Hoàng Nghị giải cái dối không biết vì sao chính là không nghĩ nói ra bọn họ là hướng về phía thiến nương tới. Như vậy a vậy là tốt rồi, kia hiện tại những người này làm sao bây giờ? Đem bọn họ cột lấy, sáng mai giao cho tiểu lầu trưởng quài, nghĩ đến hắn biết nên làm như thế nào. Tô Hoàng Nghị nghĩ nghĩ nói, nơi này trời xa đất lạ, húng chi ngày mai bọn họ liền phải rời đi, chỉ có giao cho trưởng quài tốt nhất. Hành, vậy như vậy đi, vậy ngươi sớm một chút qua đi ngủ đi. Thiên Nương còn một người ở nơi đó đâu. Tô Mẫu an tâm gật gật đầu, ý bảo Tô Hoàng Nghị có thể qua đi. Hảo! Tô Hoàng Nghị gật đầu đáp, sau đó rôi tay ninh hai gã nam tử đi ra ngoài. Ở Tô Mẫu nghi hoặc biểu tình hạ giải thích chỉ là đem bọn họ mang đi quả mận phòng, làm Tô Mẫu an tâm ngủ. Tô Mẫu cũng không nghi ngờ có hắn, liền nhìn Tô Hoàng Nghị bọn họ rời đi, ở môn đóng lại sau liền nằm xuống, chỉ là thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Trong đầu nghĩ vừa mới cảnh tượng, suy nghĩ cư nhiên trở lại thật lâu phía trước. Mà rời đi tô hoàng nghị cũng không biết tô mẫu lúc này tâm tư, hắn đem người đưa tới quả mận phòng, mở cửa nhìn đến nơi này có sáu gã nam tử bị quả mận bọn họ chế phục sau ngã trên mặt đất, nghĩ đến tới đây nhân số, trong lòng biết kia hai vị đại thiếu gia là có chuẩn bị mà đến, chỉ tiếp nhân thủ quá kém, căn bản không đối phó được bọn họ. Đem người đặt ở quả mận bọn họ nơi này, Đơn giản công đạo vài câu liền đi trở về phòng, tiến vào sau vừa lúc nhìn đến Dương Nhược Thiến đem len sợi ôm vào trong ngực. Có thể, những người đó đều giải quyết, làm mạo hiểm đem bốn người này ký ức sửa một chút lúc sau liền có thể ngủ. Tô Hoàng Nghị nhìn len sợi ánh mắt lué lué, cuối cùng vẫn là không đem trong lòng nói nói ra. Chương 70 Hôm sau, giờ thì một khắc Dương Nhược Thiến mới chậm gì gì tỉnh lại, thói quen tính rôi tay sở sở chính mình bên cạnh vị trí. Phát hiện trống rông mới hoàn toàn thanh tỉnh. Quay đầu nhìn về phía phòng trong, thấy Tô Hoàng Nghị ngồi ở bên cạnh bàn, mở miệng hỏi, giờ nào? Tô Hoàng Nghị nghe vậy phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía bên kia tỉnh lại ngồi dậy Dương Nhược Thiến trả lời nói, giờ thịnh. Dứt lời đứng dậy đi qua đi. Đã giờ thịnh, nương tỉnh không, còn có những người đó ngươi đều đưa đến trưởng quẹ kia đi. Dương Nhược Thiến nhìn rối lại đơi tay, bản Năng bắt tay phóng đi lên, đỡ hắn ngồi dậy tới. Ân, một nén nhang trước ta khiến cho quả mận bọn họ đem người đưa đến trưởng quầy đi nơi nào rồi. Ta không có quá khứ, làm quả mận đi nói. Quả mận. Ân, cũng hảo. Quả mận cùng trưởng quầy hẳn là nhận thức. Hơn nữa quả mận đi so với chúng ta đi hảo. Đúng vậy, ta chính là nghĩ như vậy, cho nên làm quả mận bọn họ đi. Tô Hoàng nghị ngoài miệng nói, trên tay cũng không ngừng công giúp Dương Nhược Thiến xuyên giải. Dương Nhược Thiến nhìn hắn động tác, ánh mắt loé loé. Tựa hồ nhớ tới từ mang thai lúc sau nàng này, dạy liền không như thế nào chẳng qua, đều là hắn ở giúp nàng xuyên. Tướng công, về sau vẫn là ta chính mình đến đây đi, ngươi cái nam nhân, đừng luôn là giúp ta xuyên dạy. Phía trước không như thế nào chú ý, lúc này nhìn kỹ, thật đúng là quái biến hữu. Làm sao vậy? Ta giúp chính mình tức phụ xuyên dạy có cái gì không đúng? Không có việc gì. Tô Hoàng Nghị đứng lên nghi hoặc nhìn Dương Nhật Tiến, rất là không sao cả nói. Hắn một chút không cảm thấy như vậy có cái gì không tốt. Ai nha, đừng, dù sao nghe ta, ngươi đến sửa lại, đến kinh thành sau cũng đừng, đều tức phụ, tỉnh làm người hoài nghi, đem tức phụ đổi thành nương tử hoặc là trực tiếp đều ta thiến nương đều có thể. Đã biết, ngươi đừng lo lắng, ta có chừng mực. Tô Hoàng Nghị cười ôm trầm dương nhược tiến cảm thấy nàng quá mức lo lắng, hắn kỳ thật đều biết đến, chỉ là ở trong khuê phòng nói nói, ở bên ngoài sao có thể sẽ kêu lỡ miệng. Dương Nhược Thiến thấy hắn minh bạch, cũng không hề nhiều lời, đi đến bên cạnh bàn, nhìn đã đã sớm chuẩn bị tốt dụng cụ rửa mặt cùng thủy, đối với Tô Hoàng Nghị cười cười liền bắt đầu rửa mặt. Rửa mặt xong, Dương Nhược Thiến kéo Tô Hoàng Nghị tay lấy lòng cười, đi thôi, nương đã đi xuống đi. Ơn, nương đã ở dưới ăn cơm sáng. Tô Hoàng Nghị gật đầu đáp. Dương Nhược Thiến nghe hắn như vậy vừa nói, biết chính mình đoán đối, xem ra liền dư lại nàng một người mới vừa tỉnh. Hy vọng nương bọn họ không chờ lâu lắm. Đừng lo lắng, nhị thiếu gia còn không có khởi, phỏng chừng còn có sẽ chờ. Như là nhìn ra Dương Nhược Thiến xấu hổ, Tô Hoàng Nghị vỗ nhẹ nàng bối nói. Ra! Hắn còn không có tỉnh a? Dương Nhược Thiến kinh ngạc mà nhìn về phía Tô Hoàng Nghị, nghĩ đến bọn họ hành trình, không khỏi lo lắng nói, kia khi nào tỉnh lại. Chúng ta sẽ không chờ thật lâu đi. Hẳn là không thể nào. Tô Hoàng Nghị có chút chần chờ nói. Trong lòng lại cũng có chút không xác định. Tính, chúng ta trước đi xuống đi, đừng làm cho nương chờ lâu lắm. Nói xong kéo Tô Hoàng Nghị liền hướng bên ngoài dưới lầu đi đến. Hai người sóng vai đi ra ngoài, lại tại hạ lâu thời điểm vừa lúc nhìn đến Lý Tư Gần đánh hà hơi từ đối diện đi tới cùng nhau xuống lầu. Dương Nhược Thiến đánh giá Lý Tư Gần, thấy hắn không ngừng mà đánh hà hơi, trước mắt có hát vọng, rõ ràng tối hôm qua đã khuya mới trở về ngủ, bằng không sẽ không như thế. Bọn họ đi xuống lâu đi, nhìn đến tô mẫu ngồi ở giữa bên cửa sổ địa phương, trực tiếp đi qua, Lý Tư gần lại có chút mơ hồ đi đến quả mận bọn họ kia một bàn. Ngồi ở chỗ kia tô mẫu nhìn đến bọn họ xuống dưới, đầy mặt tươi cười đón chào, lại ở Lý Tư gần đi hướng quả mận bọn họ bên kia khi, trên mặt tươi cười chậm rãi biến mất, dư lại chỉ có mất mát. Dương Nhược Thiến há miệng thở dốc, tưởng kêu hạ Lý Tư gần, có thể tưởng tượng đến bọn họ hiện giờ thân phận rồi lại không mở miệng được, chỉ có thể đem lời nói nuốt trở vào, lôi kéo tô hẳng nghị nhanh tay chạy bộ hướng tô mẫu kia bàn. Nương, chào buổi sáng. Dương Nhược Thiến mặt mang tươi cười đi đến tô mẫu bên cạnh ngồi xuống, rất là thân mật vãn trụ tô mẫu thủ đoạn, tựa như nữ nhi cùng mẫu thân làm lũng giống nhau. Sớm. Nhân lý tư gần hành động mà mất mát tô mẫu nhìn thấy Dương Nhược Thiến hành động cũng không khỏi cười cười. Đi lên. Còn vây không vây? Không mệt nhọc. Làm nương chờ lâu rồi đi. Dương Nhược Thiến ngượng ngùng bông ra Tô Mẫu ngồi thẳng thân mình nói. Không, người thân mình đặc thủ, ngủ nhiều sẽ không có việc gì, nương không bội. Ấn. Dương Nhược Thiến cười gật đầu nói, kia chạy nhanh ăn cơm, bụng thực sự có chút đói bụng. Hành, chạy nhanh ăn đi. Tô Mẫu nói dối tay cầm chén cùng chiếc đũa đưa cho Dương Nhược Thiến, làm nàng nhanh lên ăn. Tô Hoàng nghị nhìn các nàng hành động, đi đến Dương Nhược Thiến đối diện ngồi xuống. Thấy mẫu thân mất mát biểu tình biến mất, đã là đổi thành gương mặt tươi cười, trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, đối biểu đệ Lý Tư Gần cũng thâm nổi lên chút bất mãn. Mà Lý Tư Gần chỉ lo chính mình, đi đến quả mận bọn họ kêu bàn liền ngồi hạ, căn bản không chú ý tới tô hoàng nghị bọn họ biểu tình cùng hành động, cho dù nhìn đến nói vậy cũng sẽ không có cái gì hành động. Thời gian một chút qua đi, giờ thìn canh ba sau, đoàn người đều đã dùng xong cơm sáng. Xe ngựa đều đã từ hậu viện dắt đến bên ngoài tự lầu. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Dương Nhược Thiến cùng Tô Mâu trước ngồi trên xe ngựa, Tô Hoàng Nghị ngồi ở bên ngoài vũ quả mận cùng nhau giá xe ngựa, Lý một bọn họ tắt đi theo xe ngựa mặt sau, đến nơi Lý Tư gần còn lại là mang theo hắn bốn cái hộ vệ ở xe ngựa trước dẫn đường. Đoàn người mênh mông quần quận rời đi Lý gia tự lầu, hoàn toàn quên hà gia cùng Hoàng gia thiếu gia sự tình. Dương Nhược Thiến ngồi ở xe ngựa bên cửa sổ bởi vì tô hoàng nghị không ở bên trong nàng liền vén rèm lên nhìn bên ngoài phong cảnh tới khi cũng không có nhiều xem hiện tại rời đi nhưng đến nhiều xem vài lần chúng chi không biết lần sau khi nào có thể tới không khỏi có chút hy vọng đi kinh thành sau có thể sớm một chút giải quyết tô ra sự tình nương này ngu thành quả nhiên không giống nhau thật so với chúng ta ở trên đường gặp được mặt khác thành muốn náo nhiệt nhiều dương nhược thiến nhìn bên ngoài tiểu thương rõ ràng so khác trong thành nhiều Càng quan trọng là lui tới đám người cũng nhiều, có vẻ rất là náo nhiệt có sinh khí. Ân, này ngu thành nhưng cùng kinh thành không sai biệt lắm, chẳng qua kinh thành là hoàng thành, bởi vậy khẳng định là tốt nhất, ngu thành chỉ có thể xếp thứ hai. Tô mẫu gật đầu đáp lời, đồng thời giật giật thân mình cũng đi vào cửa sổ bên liếc mắt thấy xem bên ngoài cảnh sắc. Nàng đã hồi lâu không thấy được như vậy náo nhiệt phồn hoa phố xá, còn không có xuất giá thời điểm thường xuyên kéo đại ca ở kinh thành dạo. Hiện giờ, ai, không đề cập tới cũng thế, chỉ hy vọng còn có cơ hội có thể cùng đại ca lại tụ ở bên nhau liền hảo. Dương Nhược Thiến không biết tô mẫu cảm khái, chính cao hứng mà nhìn bên ngoài, càng xem càng cảm thấy đáng tiếc, nghĩ nếu có thể ở lâu một ngày cũng là tốt. Đúng rồi, nương, kinh thành bên kia thật so ngu thành nơi này đẹp nhiều sao. Dương Nhược Thiến đột nhiên mở miệng do hỏi, nếu thật là như thế. Như vậy đến lúc đó đi Kinh Thành nhất định phải bất thời giờ đi phố xá đi dạo. Kinh Thành bên kia à, sắc thật so nơi này phồn hoa, chỉ là, ta cũng đã rời đi hồi lâu, không biết hiện giờ thế nào. Tô mẫu quay đầu nhìn về phía Dương Nhược Thiến nói, nói xong thở dài. Dương Nhược Thiến thấy thế cũng không hề hỏi nhiều, cảm thấy chính mình tựa hồ nhắc tới Tô mẫu chuyện thương tâm, liền an ủi vài câu sau quay đầu tiếp tục nhìn bên ngoài. Sau đó hơi chút hướng bên cạnh hoạt động một chút làm tô mẫu có thể lại đây cùng nhau xem. Tô mẫu nhìn đến nàng hành động, trong lòng biết nàng hảo ý, khỏe miệng không khỏi hướng lên trên dơ dơ lên, thân mình hướng dương nhược thiến bên người dở dở, sau đó cũng quay đầu nhìn về phía bên ngoài. Hai người ngồi ở trên xe ngựa, theo xe ngựa di động nhìn bên ngoài không ngừng lui về phía sau phong cảnh, đồng thời nhìn giao hàng tiểu thương cùng với lui tới đám người, có lẽ là lên đường quá mức nhằm chán nhìn bên ngoài đám người giống như là xem diễn giống nhau có vẻ có chút sung sướng. Chỉ là, ở đi ngang qua một nhà cửa hàng cửa thời điểm, Dương Nhược Thiến rõ ràng phát hiện tô mẫu cả người sửng sốt một chút, theo sau trận to hai mắt, tràn đầy kinh ngạc mà nhìn cửa hàng cửa nơi đó, thậm chí theo xe ngựa di động, nàng càng ngày càng sau này xem, đều không màng thân mình càng ngày càng hướng ngoài cửa sổ đi. Dương Nhược Thiến thấy thế, lập tức đối với bên ngoài tô hoàng nghị hô, Dừng xe. Dứt lời đứng dậy hướng ngoài xe đi đến. Ngồi ở xe ngựa trước cùng quả mận cùng nhau lái xe Tô Hoàng Nghị, ở nghe được thanh âm khi rất là khó hiểu, nhưng vẫn là nghe từ Dương Nhược Thiến nói làm quả mận dừng xe ngựa. Làm sao vậy? Tô Hoàng Nghị sốc lên phía sau mảnh nhìn túi đầu không lưng đứng Dương Nhược Thiến. Tướng công, có việc, trước đình một chút, làm phía trước cũng dừng lại chờ một chút, nương nàng. Tựa hồ nhìn thấy gì? Dương Nhược Thiến mở miệng giải thích, đem tô mẫu hành động cùng biểu tình biến hóa báo cho cấp tô hoàng nghị nghe. Tô hoàng nghị nghe được Dương Nhược Thiến như vậy vừa nói, sắc mặt có chút phức tạp nhìn thoáng qua ghé vào cửa sổ nhìn bên ngoài tô mẫu, lập tức ước quá xe ngựa nhìn về phía bên phải sau sườn cửa hàng, nửa híp mắt nhìn chằm chằm nơi đó nhìn kỹ đi, lại phát hiện cũng không có gì đặc thủ. Ta đã biết, mặc kệ như thế nào, nếu mẫu thân có việc, như vậy hắn chỉ có thể dừng lại. Bởi vậy Tô Hoàng Nghị làm quả mận tiến đến cùng Lý Tư gần nói một tiếng, liền giá xe ngựa đi vào phía bên phải bên đường ngừng lại. Dương Nhược thiến ở Tô Hoàng Nghị giá xe ngựa đình đến bên đường thời điểm đã ngồi trở về, nhìn Tô Mâu ánh mắt như cũ theo cửa hàng cửa xem, không có một chút ít phát hiện, không khỏi càng thêm tò mò, rốt cuộc là cái gì làm Tô Mâu thất thần đến như thế chẳng muốn. Nương, ngươi đang xem cái gì đâu? Dương Nhược Thiến nhìn Tô Mâu nghĩ nghĩ vẫn là quyết định mở miệng hỏi một chút, rốt cuộc là cái gì ở hấp dẫn Tô Mâu vẫn luôn hướng bên kia xem. Chỉ là Tô Mâu tự hồ không nghe được Dương Nhược Thiến thanh âm, khẽ nhíu mày khẩn nhìn chằm chằm bên kia nhìn lại, thẳng đến Dương Nhược Thiến lại mở miệng hỏi một lần, Tô Mâu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Dương Nhược Thiến nghi hoặc nói, làm sao vậy? Dương Nhược Thiến thấy Tô Mâu như vậy, tức khắc có chút bất đắc dĩ, lại vẫn là kiên nhẫn lần thứ ba hỏi. Nương, ngươi làm sao vậy? Ngươi vừa mới nhìn cái gì đâu? Có cần hay không xuống xe xem? Như vậy ghé vào cửa sổ xem động tác rất nguy hiểm. Nạnh, cái kia không có gì. Tô Mẫu đừng xem qua không đi xem Dương Như Thiến. Có chút tập đúng nói, không có gì. Chúng ta rời đi đi. Đúng rồi, xe như thế nào dừng lại? Dứt lời nhìn về phía ngoài xe, chỉ thấy Tô Hoàng Nghị đã đứng ở nơi đó nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Nương. Xe ngựa đã sớm ngừng, bằng không ngươi cho rằng ngươi có thể vẫn luôn như vậy nhìn đến, chúng ta là lo lắng ngươi nằm bò không thoải mái, động tác cũng có chút nguy hiểm, cho nên xe ngựa sớm dừng lại. Dương Nhược Thiến giải thích nói, tô mẫu nghe được lời này, lúc này mới minh bạch chính mình vừa mới động tác có bao nhiêu nguy hiểm, hơn nữa cũng cảm thấy chính mình quá mức sơ sẩy, cư nhiên không phát hiện xe ngựa đã sớm dừng lại, thậm chí chính mình hành động đã bị nhi tử con dâu đều xem đến rõ ràng. Tô mẫu nhìn bọn họ, do dự một chút liền mở miệng nói, ta mới vừa nhìn đến Tô Hoàng Sa, cũng chính là ý chí kiên định đường ca. Nói ánh mắt từ ngoài cửa sổ liếc liếc sau sườn cửa hàng nơi đó, thấy người nọ tựa hồ còn chưa đi, ở bên kia không biết tranh luận cái gì. Tô Hoàng Sa Dương Nhược Thiến có chút kinh ngạc mà nhìn Tô mẫu, sau đó quay đầu từ ngoài cửa sổ nhìn ra đi, thấy đối diện kia ra cửa hàng cửa đứng nam tử, cẩn thận đánh ra dưới. Phát hiện cùng Tô Hoàng Nghị hoàn toàn là bất đồng loại hình, quan trọng nhất chính là cư nhiên không có một chút tương tự. Tô Hoàng Nghị ở Tô Mâu nói ra thời điểm đã muốn chạy tới xe ngựa bên ngoài cửa sổ bên cạnh xem qua đi, giống như vô tình xoay người nhìn lại, vừa lúc nhìn đến bên kia nam tử lại cùng người ta nói lời nói, đánh giá nam nhân kia, mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào, hơi hơi cau mày không nói. Xe ngựa ngừng ở bên đường biên, trước sau đều có cưới ngựa người, Bởi vì xe ngựa dừng lại mà bị bắt dừng lại, chỉ là này mấy thất ngựa bởi vậy có chút chặn đường. Vì thế quả mận làm lý một bọn họ tới trước cửa thành ngoại chờ đợi, ngay cả lý tư gần cũng có chút không kiên nhẫn trước rời đi, chỉ để lại Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị cùng với Tô Mẫu cùng quả mận bọn họ bốn người tại đây. Nương, người nọ thật là tướng công đường ca. Dương Nhược Thiến nhìn bên kia Tô Hoàng Sa Nhữ Mày Đầu, nàng cùng Tô Hoàng Nghị giống nhau. Cảm thấy người nọ trên người có chỗ nào không thích hợp. Ơn, đúng vậy, năm đó rời đi thời điểm hắn đã 10 tuổi, cho nên sẽ không sai, quan trọng nhất chính là hắn cùng hắn cha lớn lên rất giống. Tô Mẫu nghiêm túc gật đầu, nhìn về phía Tô Hoàng Sa trong mắt mang theo hoài niệm, nàng phi thường xác định chính mình không có nhìn lầm. Dương Nhược Thiến nghe được Tô Mẫu như vậy vừa nói, lại liên tưởng đến tối hôm qua Lý Tư gần lời nói trong lòng minh bạch kia hẳn là chính là tô mẫu theo như lời tô hoàng sa chỉ là kia sắc mặt thấy thế nào như thế nào tái nhận cùng hắn kia dáng người cùng tuổi hoàn toàn không đáp nương ngươi tính toán như thế nào làm là đi lên tương nhận vẫn là chào hỏi một cái chạm xe ngựa cửa sổ tô hoàng nghị đột nhiên đối với trong xe ngựa ngồi tô mẫu hỏi tô mẫu nghe vậy sửng sốt theo sau liệm hạ mày mở miệng nói không cần nương chính là nhìn xem mà thôi Thấy hắn hiện giờ thực hảo biến được rồi, ít nhất, tô gia cũng không có bởi vì hắn cha rời đi mà bạc đáy hắn. Dứt lời xoay người ngồi xong không hề nhìn về phía bên ngoài. Dương Nhược Thiến cùng tô hoàng nghị thấy thế cũng không nói thêm cái gì, chỉ là Dương Nhược Thiến nhìn chầm chầm bên kia nhìn lên, phát hiện tô hoàng xa thường thường ho khan một chút, sắc mặt tái nhợt vô lực, quan trọng nhất chính là nàng rõ ràng cảm giác được đối phương trong thân thể có một cổ ma khí. Nương! Con dâu quên một sự kiện, làm tướng công bồi ta đi rất nhanh sẽ trở lại, ngươi cùng quả mận ở xe ngựa nơi này chờ, ta cùng tướng công đi mua trở về liền đi. Dương Nhược Thiến đột nhiên mở miệng nói, theo sau đứng dậy hướng ngoài xe đi đến. Tô Hoàng Nghị ở nghe được nàng lời nói khi đầu tiên là sứng sốt, có chút khó hiểu nhịu như mày, lại không nhiều lời, mà là đi đến xe ngựa trước đỡ nàng xuống xe ngựa. Dương Nhược Thiến đối với Tô Hoàng Nghị cười cười, Thấy hắn cũng không hỏi nhiều cũng không mở miệng, chỉ là hướng trong xe ngựa nhìn thoáng qua, thấy tô mẫu ngồi ở chỗ kia không có xem bên ngoài, nhẹ nhàng thở ra, đi thôi. Dứt lời mang theo tô hoàng nghị hướng nghiêng đối diện tô hoàng sa đứng cửa hàng nơi đó đi đến. Lúc này tô hoàng sa còn ở nơi đó không biết cùng người tranh luận cái gì, dương nhược thiến thấy hắn đầy mặt sốt ruột tức giận bộ dáng, lại liều mạng áp chế không cho chính mình quá mức tức giận mà khiến cho ho khan. Như vậy làm người nhìn đều thế hắn khó chịu. Vì cái gì muốn qua đi? Tô Hoàng Nghị nhìn bên cạnh Dương Nhược Thiến nhỏ giọng rò hỏi. Nào có như vậy nhiều vì cái gì? Dương Nhược Thiến nghe vậy quay đầu trắng hắn giống nhau, thấy hắn có chút không cao hứng, liền nhìn về phía Tô Hoàng xa bên kia chu chu môi nói, chẳng lẽ ngươi không phát hiện trên người hắn có chút bất đồng sao? Ấn! Bất đồng! Có cái gì bất đồng? Tô Hoàng Nghị nghe Dương Nhược Thiến nói liền theo ánh mắt nhìn lại, cẩn thận nhìn chằm chằm Tô Hoàng Sa đánh giá lên, trừ bỏ kia phó thân mình vừa thấy liền không hảo ở ngoài, mặt khác thật không có gì bất đồng. Hắn chính là thân mình không tốt, ngươi hiện tại mang thai, chúng ta qua đi làm gì đâu. Hắn nhưng không hy vọng nàng nơi nào không thoải mái, huống chi hắn một chút cũng không hy vọng nàng bởi vì người khác sự đi nhọc lòng, cho dù là chính mình đường ca cũng không được. Nghĩ đến đây... Tô Hoàng Nghị đối Tô Hoàng Sa có chút không mừng, mơ hồ có chút táo bạo dấu hiệu, ở nàng bên cạnh Dương Nhược Thiến đương nhiên trước tiên cảm nhận được, lập tức giơ tay vãn trụ Tô Hoàng Nghị thủ đoạn, không chút suy nghĩ liền mở miệng nói, chẳng lẽ ngươi không cảm giác được trên người hắn có ma khí, hơn nữa hắn như vậy rõ ràng là trúng độc, ta muốn nhìn một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trúng độc, ma khí, Tô Hoàng Nghị thu liễm khởi cảm xúc, có chút kinh ngạc nhìn Tô Hoàng Sa, Không biết là nên khiếp sợ vẫn là đồng tình cũng hoặc là mặt khác Hắn sao có thể có ma khí Là tiếp xúc quá vẫn là bởi vì tu luyện Dứt lời nhìn về phía Tô Hoàng sa, ánh mắt không khỏi mang theo cảnh giới Này đó đều còn không biết Cho nên ta mới muốn qua đi gần gũi nhìn xem Dương Nhược Thiến nghiêm túc giải thích Thuận tiện bỏ thêm câu nói Nương đối hắn thực quan tâm Có thể giúp đỡ Ta hiểu được Tô Hoàng Nghị vốn đang có chút bất mãn lại ở nghe được nàng nói tô mẫu để ý thời điểm sửng sốt một chút sau liền ứng hạ. Hai người đi hướng tô hoàng sa nơi đó, lúc này đối phương cũng đã cùng cửa hàng người tranh luận kết thúc, trên mặt mang theo ý cười, trong mắt lại rất là không cam lòng cùng tự dễ ước. Nhìn đến như vậy tô hoàng sa không nói dương ngược thiến chính là tô hoàng nghị cũng có chút đồng tình đối phương. Hắn nghe mẫu thân nói qua tô gia sự, tô gia như vậy đại gia tộc, một cái đại gia thiếu gia cư nhiên rơi xuống loại tình trạng này. Ngẫm lại đều làm người khó chịu. Dương Nhược Tiến kéo Tô Hoàng nghị tay hướng Tô Hoàng Sa bên người đi đến, đi đến bên cạnh khi lại không có đỉnh bao lâu, mà là cố ý đụng phải một chút, sau đó thực mau khôi phục lại nói câu xin lỗi liền lập tức lướt qua hắn đi vào cửa hàng đi. Hai người tiến vào sau lại còn vẫn luôn chú ý Tô Hoàng Sa, thấy hắn đang tới gần bọn họ khi thân mình rõ ràng có chút thoải mái. Quan trọng nhất chính là Dương Nhược Thiến kia nhẹ nhàng va chạm cư nhiên phát hiện Tô Hoàng Sa không có mặt ngoài nhìn qua cường tráng, tựa hồ đẩy là có thể té ngã. Hai vị khách quan, muốn mua cái gì? Trường quầy vừa thấy đến Dương Nhược Thiến bọn họ liền lập tức gương mặt tươi cười, đặc biệt là phát hiện các nàng trên người ăn mặc không tồi, cảm thấy là cái khách quý, vội vàng làm tiếp đón bọn họ. Ơn, chúng ta tùy tiện nhìn xem, các ngươi nơi này có cái gì đẹp trang sức không có? Dương Nhược Thiến rất là tùy ý hỏi. Có, nơi này đều là tốt nhất, phu nhân ngươi có thể nhìn xem có hay không thích hợp. Trường quầy chỉ vào chính mình trước người quầy thượng vật phẩm nhất nhất giới thiệu nói. Dương Nhược Thiến đi vào, theo đối phương giới thiệu nhất nhất nhìn lại, nhìn như đang nghe, kỳ thật cũng không có chú ý, mà là dùng thần thức quan sát đến tô hoàng xa nơi đó, thẳng đến xác định tô hoàng rời xa khai sau, nàng mới đối với trường quầy hỏi, trường quầy. Vừa mới ở bên ngoài người nọ là ai a ngươi biết không? Phu nhân nói chính là. Trường quay đầy mặt khó hiểu nhìn Dương Nhược Thiến. Nga, chính là cái kia, sắc mặt tái nhợt vóc dáng cao, lại có chút yếu đuối mong manh. Vừa mới ta cùng ta tướng công không cẩn thận đụng vào hắn, tưởng tới cửa nói lời xin lỗi. Dương Nhược Thiến ra vẻ thẹn thùng đem vừa mới chính mình đâm nhập sự tình nói cho cấp trưởng quay nghe. Trường quay cẩn thận vừa nghe, tức khắc nhớ tới là ai lập tức gương mặt tươi cười đáp, phu nhân, ngươi nói đó là tô gia trưởng quầy, kia chính là từ kinh thành tới. kinh thành a, đó là hảo địa phương, bất quá hắn như vậy là trưởng quầy, không giống a, đến lúc đó giống cái đại thiếu gia đâu. dương nhược thiến ra vẻ kinh ngạc nhìn trưởng quầy, lắc lắc đầu, một bộ không tin bộ dáng. ai, ngươi đừng không tin, hắn thật là kinh thành tới, nói thực ra a, hắn xác thật là đại thiếu gia, bất quá cũng là cái trưởng quầy. Nói là tới nơi này quản sự, kỳ thật à, mọi người đều minh bạch, một cái đại thiếu gia tới làm tiểu trưởng quay, rõ ràng là bị sung quân lại đây, hơn nữa như vậy nhìn thân mình cũng không tốt, nói không chừng chính là làm hắn đến tử sinh tự diệt. Trường quay một hơi nói ra, hoàn toàn không cảm thấy chính mình nói có cái gì không đúng, thậm chí nói xong lúc sau trên mặt lộ ra ý tứ đồng tình cùng đáng tiếc biểu tình. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị liền như vậy lặng lặng nghe. Nghe xong lúc sau cảm thấy rất là kinh ngạc hoặc là nói đúng không dám tin tưởng, chỉ là trên mặt như cũ một bộ bình tĩnh bộ dáng cùng trưởng quay nói giỡn. Bọn họ đã biết muốn biết, sau đó liền trực tiếp tuyển mấy cái trang sức mua, rốt cuộc tiến vào một chuyến được đến muốn tin tức, cái gì đều không làm nhưng không tốt. Mua xong trang sức lúc sau hai người liền rời đi, đi ra ngoài sau nhìn Tô Hoàng Sa vừa mới rời đi phương hướng thở dài liền hướng xe ngựa phương hướng đi đến. Chỉ là ở đi trở về đi trên đường Dương Nhược Thiến trong đầu không ngừng mà hồi tưởng mấy cái từ ngữ mâu chốt, chúng độc, hạ phóng, xung quân, trưởng quay, ma khí từ từ, một loạt sâu trôi lên, nàng càng ngày càng cảm thấy tô gia có cái gì bí mật thậm chí có vấn đề. Mà nàng bên cạnh tô hoàng nghị đồng dạng nghĩ đến trưởng quay những lời này đó, đối với tô hoàng xa phía trước không mừng chậm rãi biến thành đồng tình hoặc là nói đồng bệnh tương liên, đều là bị vứt bỏ hoặc là từ thiếu gia trở thành người thường. Thậm chí Tô Hoàng Sa so với hắn muốn đáng thương, rốt cuộc hắn còn có mâu thân, còn gặp thiên nương, Tô Hoàng Sa lại chỉ có thể một mình chống đỡ, thậm chí chúng độc. Đừng nói cho nương. Dương Nhược Thiến phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt xe ngựa, đột nhiên nhỏ giọng đối với Tô Hoàng Nghị nói, chuyện này cần thiết giấu giếm xuống dưới. Ta biết, Tô Hoàng Nghị không ngu ngốc, nghe được Dương Nhược Thiến nói như vậy liền minh bạch, gật đầu đồng ý sau trong lòng lại có một kia ấy náy bất quá hiện giờ không thể lộ diện, không thể đi tùy tiện bại lộ thân phận, huống chi Tô Hoàng Sa trên người độc cùng ma khí chính lẫn nhau chế hành, trước mắt xem ra hẳn là sẽ không có việc gì, nghĩ đến kia hạ độc người cũng sẽ không làm hắn xẻ ra chuyện. Hiện giờ bọn họ phải làm chính là sớm một chút đem sự tình giải quyết, đến lúc đó tới nơi này tiếp Tô Hoàng Sa trở lại kinh thành sau chậm rãi cho hắn giải độc mới an toàn nhất. Đã trở lại, như thế nào lâu như vậy? Mua chút cái gì? Nhìn đi vào tới Dương Nhược Thiến, tố mẫu lập tức tiến lên từ nàng trong tay tiếp nhận tay mải, mở ra vừa thấy phát hiện là trang sức, không khỏi nghi hoặc nói, như thế nào có mua nhiều thế này đồ vật? Ngậy! Cái kia, nương, chúng ta liền phải đến Kinh Thành, đương nhiên muốn nhiều chuẩn bị một ít, hướng chi này đó cho dù không cần cũng có thể bán đi, không có việc gì. Dương Nhược Thiến cười nói, chỉ là kia tươi cười mơ hồ có chút xấu hổ. Nàng lúc ấy chỉ lo tưởng Tô Hoàng Sa sự tình cùng với tạ trưởng quạch nói nhiều như vậy, liền thuận tay nhiều cầm mấy cái, ai ngờ đến phục hồi tinh thần lại phát hiện cầm một bao vải chùm. Nghĩ đến kia một đống trang sức, nàng trong lòng thực may mắn chính mình bản năng tuyển những cái đó đều là một ít ngọc sức hoặc là bạc trang sức, mang theo sẽ không có vẻ tục tặng cùng hám làm giàu. kia cũng không cần nhiều như vậy, phía trước chúng ta không phải ở khách trong thành mua. Tô mẫu nhìn nhiều như vậy trang sức. Đang ngắm lại phía trước mua những cái đó, tổng cảm thấy có chút nhiều. Cái kia, nương, ta có chút mệt nhọc, buổi sáng tỉnh qua sớm, ta trước nghỉ ngơi sẽ, ngươi nếu không cũng mị một hồi. Dương Nhược Thiến không biết nên nói cái gì, chỉ có thể chuyên đề hư đề, cười đối tô mâu nói. Tô mâu thấy nàng như vậy, trong lòng biết nàng nẹ tránh, chỉ là đầy mặt bất đắc dĩ cười cười, ruôi tay điểm điểm cái chán của nàng, cũng không hề nói cái gì, khiến cho Dương Nhược Thiến đi nghỉ ngơi. Chính mình tác dựa vào xe ngựa bên nhắm mắt lại nghĩ Tô Hoàng Sa sự tình. Kỳ thật nàng trong lòng cũng không như trên mặt như vậy bình tĩnh, đối Tô Hoàng Sa sự tình vẫn là có chút hoài nghi, thậm chí có chút lo lắng, rốt cuộc hảo hảo một người như thế nào sẽ biến thành như vậy gầy yếu tái nhợt, chỉ là nàng lại không thể xuất hiện đi cùng hắn gặp mặt, chỉ có thể nhịn xuống tới. Mà ở xe ngựa phía trước cùng quả mận song song ngồi Tô Hoàng Nghị tắc vẫn luôn chú ý trong xe ngựa hết thảy. Nghe được Dương Nhược Thiến cùng Tô Mâu đối thoại sau nhẹ nhàng thở ra, cũng không phải bởi vì mua như vậy nhiều trang sức đeo duyên cớ, mà là bởi vì Tô Mâu không có hỏi tới Tô Hoàng Sa Sự. Cái này làm cho hắn cho rằng Tô Mâu đã buông xuống, lại không biết kỳ thật chỉ là ở vì bọn họ một nhà mà nhịn xuống nghi hoặc. Chương 71 Đoàn người cứ như vậy rời đi ngu thành, không nghĩ tới bọn họ chân trước sau khi rời đi chân nơi đó liền xuất hiện một nhóm người. Tôi Hoàng Nghị bọn họ giá xe ngựa đi vào cửa thành, nhìn Lý Tư gần ngồi trên lưng ngựa không kiên nhẫn đông nhìn xem tây nhìn xem, thậm chí có chút tức giận cầm kiếm trên mặt đất múa may, tức khắc đối cái này biểu đệ càng thêm không mừng, cảm thấy có chút tuổi trẻ khí thịnh, một chút kiên nhẫn cũng không có. Như thế nào mới đến? Lý Tư gần sắc mặt không vui nhìn tôi Hoàng Nghị cùng quả mận hỏi. Làm nhị thiếu gia đợi lâu, sự tình đã giải quyết, hiện tại có thể đi rồi. Tô Hoàng Nghị trên mặt một bộ cung kính mà nói. Lý Tư gần nghe được Tô Hoàng Nghị nói như vậy, chỉ cảm thấy một quyền đánh vào đông thượng, vốn dĩ muốn chửi ầm lên nói chỉ có thể nuốt đi xuống, hừ lạnh một tiếng nói, nếu biết liền nhanh lên đuổi kịp. Nói xong cỡi ngựa đi phía trước đi, cũng không thèm nhìn tới mặt sau. Tô Hoàng Nghị nhìn Lý Tư gần bóng dáng, ánh mắt loé loé, quyết định đi kinh thành sau nhất định phải làm biểu ca hảo hảo quản giáo một chút biểu đệ, quyết không thể làm hắn vẫn luôn như vậy bằng không hắn liền tự mình giáo huấn một chút biểu đệ, làm hắn có thể trường điểm kiến thức. Bất quá hiện tại hắn chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết đi theo hắn cùng đi kinh thành, hiện tại quan trọng nhất chính là đạt tới kinh thành mới được. Tô Hoàng Nghị nhìn phía trước cưới ngựa mấy người, cuối cùng chỉ là lẳng lặng dựa vào trên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, hắn yêu cầu hảo hảo ngắm lại, tới kinh thành sau làm chút cái gì, tổng không thể vẫn luôn ở, liền dựa trong không gian dược liệu tới bán tiền bạc. Thời gian một chút trôi đi, Thái Dương cũng chậm rãi từ phía đông di động đến phía tây, sắc trời biến thành kim hoàng sắc. Tô Hoàng Nghị có nghĩ thầm làm quả mận bọn họ tìm cái thôn trụ một đêm hoặc là huyện thượng cùng thị trấn cũng đúng, chỉ tiếc Lý Tư gần không đồng ý, hắn cho rằng sớm một chút đến kinh thành liền hảo, huống chi ở trên đường lãng phí thời gian, nghỉ ngơi tại đây trên đường tìm một chỗ liền có thể nghỉ ngơi, nơi nào quy củ nhiều như vậy. Tô Hoàng Nghị còn tưởng tranh thủ, nhưng Lý Tư gần kiên trì Hơn nữa bọn họ hiện giờ thân phận đặc thù, Lý Tư gần dù sao cũng là chủ nhân, hắn cũng chỉ có thể nghe theo. Cuối cùng ở trạng vạng thời điểm bọn họ ở một mảnh trong rừng ngừng lại chuẩn bị cơm chiều. Chầm một chút, đêm nay cũng chỉ có thể tạm chấp nhận một chút, ngươi cùng nương ở ma trong xe ngủ, ta sẽ ở bên ngoài thủ của các ngươi. Tô Hoàng Nghị thật cẩn thận đỡ Dương Nhược Thiến biên xuống xe ngựa biên nói. ân ta đã biết. Dương Nhược Thiến gật đầu đáp lời, nàng nơi nào không rõ. Tô Hoàng Nghị cùng Lý Tư gần nói thời điểm nàng đều nghe được rõ ràng, đối với cái này nhị thế tổ Lý Tư gần, nàng cũng là càng ngày càng không mừng, thậm chí hoài nghi hắn rốt cuộc có phải hay không Lý Tư viện thân đệ đệ, như thế nào hai người hoàn toàn không giống nhau. Đỡ Dương Nhược Thiến xuống dưới sau, tiếp theo cụ là đỡ Tô Mâu xuống dưới, đồng dạng cùng Tô Mẫu công đạo một tiếng. Sau đó hắn mới yên tâm qua bên kia cùng quả mận bọn họ cùng nhau nướng từ trong rừng sâu săn thú đến gà rừng cùng thò hoang. Dương nhược thiến cùng tô mẫu đi đến bọn họ sửa ấm đối diện ngồi xuống, nhìn mấy nam nhân phân biệt vây quanh mấy cái đống lửa nướng đồ vật, không khỏi nhớ tới trước kia một ít việc, khi đó nàng cũng cùng một ít đồng học vây quanh đống lửa nướng khoai lang, chỉ là hiện giờ chỉ có thể ngấm lại. Chỉ là còn không có tưởng bao lâu, đã bị bên cạnh thanh âm cấp bừng tỉnh lại đây. Nhanh lên nướng à, bổn thiếu gia chờ đâu. Vừa nghe liền biết là Lý Tư gần kia tư. Dương Nhược Thiến quay đầu nhìn bên kia ở đốc xúc xuống tay hạ chạy nhanh thịt nướng Lý Tư gần. Nàng thật sự không biết có thể nói cái gì, chỉ là lo lắng nhìn thoáng qua tô mẫu, thấy nàng trong mắt có chút kinh ngạc cùng thất vọng, tức khắc không biết nói cái gì an ủi. Kỳ thật nàng thật không rõ Lý Tư viện như thế nào sẽ có như vậy đệ đệ, chẳng lẽ là bởi vì Lý gia trọng trách đều ở Lý Tư viện trên người. Bởi vậy đối Lý Tư gần thực phong túng, thậm chí dung túng xuống ái, kết quả dẫn tới thành như vậy sao? Không thể không nói, Dương Nhược Thiến trấn tướng, đương nàng sau lại từ Lý Tư viễn nơi đó biết nguyên nhân thời điểm, rất là cảm khái một phen. Chỉ chốc lát sau, Tô Hoàng Nghị bọn họ nướng hảo thịt thỏ, mọi người đem nướng tốt thịt bắt đầu tách ra, mỗi người trên tay cơ hồ đều có ăn. Dương Nhược Thiến trên tay phân đến chính là Tô Hoàng Nghị riêng cho nàng đùi bộ phận, thịt rất nhiều. Nướng rất non, chỉ là nàng ăn một ngụm cũng không phải thức thích, liền trộm đem thịt đưa cho tô hoàng nghị, nàng chính mình tắc từ trong không gian thường thường lấy ra trái cây cùng đã sớm chuẩn bị tốt điểm tâm ăn lên. Đều ăn được đi, như vậy nói một chút gác đêm tình huống, hai người một vòng, mỗi cách một canh giờ đổi một lần, đến nỗi như thế nào phân phối. Bồn thiếu gia không cần gác đêm, nữ nhân cũng không cần, còn lại như thế nào phân phối các ngươi chính mình nhìn làm. Dẫn đầu ăn xong Lý Tư Gần quét một vòng nhân số sau đột nhiên mở miệng đối với mọi người nói. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng nghị nghe được lời này đều là sửng sốt, vốn dĩ nghe được phía trước kia lời nói cảm thấy Lý Tư Gần không phải như vậy vô dụng người, nhưng mặt sau lại làm cho bọn họ minh bạch, Lý Tư Gần nơi nào là hiểu được đúng mực mà là vì không cho chính mình tới gác đêm mà thôi. Cuối cùng nói đến nói đi, trừ bỏ Dương Nhược Thiến, Tô Mẫu cùng Lý Tư Gần ba người, chia làm năm đội. Mỗi cách một canh giờ đổi một lần người gác đêm. Chỉ là không đợi bọn họ muốn đi vào giấc ngủ thời điểm, liền nghe được cách đó không xa truyền đến thanh âm, là ngựa chạy vội thanh âm. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị đều nhắc tới tinh thần nhìn về phía bọn họ con đường từng đi qua, cảnh giác lên, suy đoán như vậy tiệc tối là người nào còn ở lên đường. Chỉ có lý tư gần một bộ không chút nào để ý bộ dáng đi đến một cái thụ bên ngồi xuống chuẩn bị nghỉ ngơi hoàn toàn không có một chút phòng bị ý thức. Giá. Giá thanh âm càng ngày càng gần, thậm chí có người thanh âm, nghe những cái đó mã chạy vội thanh âm, rõ ràng là nhân số có chút nhiều. Dương Nhược Thiến không đợi những người đó tới gần, lập tức thả ra thần thức nhìn lại, thẳng đến thấy rõ những người đó sau, không chỉ có không, có thả lỏng lại, ngược lại càng thêm khẩn trương, thậm chí nắm chặt bên cạnh tô hoàng nghị tay. Đơn giản là nàng nhìn đến những người đó cả người một thân hắc, Dẫn đầu người kia vẻ mặt hung thần ác sát, trên mặt có vết sẹo, bọn họ ngồi trên lưng ngựa trừ bỏ đi tới còn sẽ khắp nơi quan khán, rõ ràng là đang tìm kiếm cái gì, Dương Nhược Thiến trực giác nói cho chính mình những người đó tuyệt không phải người tốt. Thanh âm càng ngày càng gần, Dương Nhược Thiến buông ra Tô Hoàng nghị tay đi đến Tô mẫu bên cạnh nắm lấy Tô mẫu tay, hy vọng có thể trước tiên bảo hộ đến Tô mẫu Tô Hoàng nghị nơi đó nàng cũng không lo lắng. Hù cấy ngựa mấy người ngừng ở Tô Hoàng Nghị bọn họ cách đó không xa, tựa hồ thấy được nơi này có đáng người. Những người đó nhìn đến Tô Hoàng Nghị bọn họ, ánh mắt ở bọn họ trên người nhìn quét vài vòng, tựa hồ cảm thấy không đúng chỗ nào, lắc lắc đầu, chỉ là ở nhìn đến ngồi nằm ở nơi đó lý tư gần khi lại có chút do dự. Nhìn đến tình huống như vậy, Dương Nhược Thiến càng thêm cảm thấy không thích hợp, ngay cả Tô Hoàng Nghị cũng cảm thấy có chút không đúng. Húng chi là hành tẩu giang hồ mấy năm quả mận, hắn đã để phòng lên, chậm rãi tới gần Lý Tư gần nơi đó. Các ngươi là người phương nào? Cầm đầu đao xẻo nam tử quét một vòng sau nhìn về phía Tô Hoàng Nghị hỏi. Có lẽ là bởi vì Tô Hoàng Nghị đứng ở đằng trước, thân xuyên quần áo cùng mặt khác người bất đồng, trên người khí chất cũng không giống nhau, cho nên cho rằng Tô Hoàng Nghị mới là dẫn đầu. Tại hạ là một lần thương nhân. Cùng nương tử mang theo mẫu thân cùng đệ đệ chạy tới kinh thành nơi đó làm buôn bán. Tô Hoàng Nghị mặt vô biểu tình nói, sau đó nhìn nhìn nam tử phía sau ra vẻ khó hiểu hỏi, không biết ngài là. Chúng ta là ai đừng động, các ngươi là đi kinh thành. Bên kia đâu? Đao sẹo nam tử chỉ vào bên kia Lý Tư gần do hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Tư gần, tựa hồ nhìn ra hoa tới mới được. Nga, vị kia là ta đệ đệ. Tô Hoàng Nghị nhìn về phía Lý Tư gần cười giới thiệu nói, trong lòng may mắn Lý Tư gần nhắm mắt lại không để ý tới bên này tình huống. Ngươi đệ đệ, nhìn không rông a, các ngươi này toàn gia họ gì. Đao xẻo nam tử nói đi xuống mã, vây quanh Tô Hoàng Nghị xoay hai vòng, tựa hồ ở xác định đối phương lời nói hay không có thể tin. Tô Hoàng Nghị nhìn đao xẻo nam tử động tác, thân mình cũng không núp đích, liền như vậy cho hắn xem, rất là bình tĩnh trả lời nói, họ dương. Từ hoài dương huyện nơi đó tới. Nói xong còn cười cười, hoàn toàn không đỏ mặt. Dương. Đao sẹo nam nghe xong lời này, tinh tế đánh giá bọn họ, nhấp nhấp miệng, do dự một lát sau, rốt cuộc đi đến mã bên xoay người lên ngựa, nhìn chầm chầm lý tư gần nhìn một lần cuối cùng liền đi phía trước tiếp tục đi tới, không hề xem bọn họ nơi này. Mắt thấy đao sẹo nam mang theo một đám hắc y gì hẻ nhân rời đi, tô hoàng nghĩ đám người lại không coi yên lòng, thậm chí đề cao cảnh giác. Thẳng đến những người đó thân ảnh không thấy, bọn họ lập tức thu thập tay nải chuẩn bị lên xe ngựa rời xa cái này địa phương, cần thiết đổi cái địa phương lại nghỉ ngơi. Chẳng qua Lý Tư gần lại rất là bất mãn nhìn Tô Hoàng Nghị bọn họ nói, làm gì a? Nói trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Hoàng Nghị. Nhị thiếu gia, chúng ta cần thiết rời đi nơi này. Tô Hoàng Nghị cung kính mà nói, nghĩ đến đao xẻo nam nhiều lần nhìn về phía Lý Tư gần ánh mắt, tổng cảm thấy những người đó có mục đích. Chỉ sợ chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại còn sẽ trở về, trước hết cần rời đi. Rời đi. Lý Tư gần khó hiểu hỏi, vì cái gì rời đi, không phải hảo hảo mà sao? Những người đó không phải rời đi. Hắn chính là nghe được những người đó rời đi. Nhị thiếu gia, những người đó còn sẽ đến, chúng ta cần thiết đi. Tô Hoàng Nghị không đợi Lý Tư gần phản ứng, dối tay trực tiếp điểm trụ hắn huyệt đạo, sau đó ném lên xe ngựa. Theo sau đó Dương Nhược Thiến cùng tô mẫu lên xe ngựa, hắn tự mình giá xe ngựa rời đi. Đến nỗi quả mận còn lại là cươi lý tư gần ngựa, những người khác từng người cưỡi lên mã đi theo xe ngựa rời đi, một chút cũng không có do dự, hướng những người đó rời đi bên trái đường nhỏ tiến lên đi, trong lúc làm quả mận dẫn đường, quải mấy vòng, từ một cái đường nhỏ hướng kinh thành bên kia đi, mà bọn họ mới vừa dừng lại địa phương. Những người đó ở bọn họ đi rồi hai nén hương thời gian lại về tới nơi đó, nhìn rời đi đám người, đao sẹo nam tử mắng một tiếng đem người chia làm hai nhóm phân biệt đuổi theo. Lúc này đang ở lên đường tô hoàng nghị biên giá xe ngựa biên thả ra thần thức chú ý phía sau, một có động tĩnh hắn liền sẽ phát hiện, tuyệt không sẽ làm những người đó đuổi theo. Tuy rằng không biết những người đó mục đích vì cái gì sẽ là lý tư gần, nhưng là trước mắt chỉ có thể chạy mau chạy, sẽ không sợ những người đó. Mà là không nghĩ trọc phiền thoái bại lộ thân phận, quan trọng nhất chính là lý tư gần như vậy, hắn thực lo lắng đánh nhau chung sẽ chuyện xấu. Chỉ là bọn hắn lại mau, rốt cuộc có cái xe ngựa, tô hoàng nghĩ cố kỷ dương nhược tiến bọn họ, bởi vậy tốc độ cũng không phải quá nhanh, thật vất vả không làm mặt sau đổi theo, lại ở phía trước gặp chặn đường đám người. Ha ha, không nghĩ tới các ngươi tốc độ này cũng rất nhanh, chỉ là các ngươi đại khái quên, đi kinh thành chỉ có con đường này đi. Ngăn ở phía trước chính là đao xẻo nam tử, vẻ mặt đắc ý nhìn Tô Hoàng Nghị bọn họ. Tô Hoàng Nghị nhìn đao xẻo nam tử, ra vẻ chấn định nói, "Nói vậy ngài hiểu lầm, chúng ta chỉ là vội vàng lên đường, ta nương tử mang thai, thân mình có chút không khỏe, cho nên yêu cầu dám đường nhỏ, cũng không phải cố ý trốn tránh các ngươi." Dứt lời nắm chặt trong tay cương ngựa. Hừ, còn tưởng gã ta, vừa mới ngươi vị kia đệ đệ nói vậy họ lý đi." Đao xẻo nam tử cười lạnh hỏi, Ha ha, ngài nói cái gì đâu, ta đệ đệ đương nhiên họ Dương, sao có thể họ lý. Tô Hoàng Nghị một bộ ngươi nói giỡn bộ dáng nhìn đao xẻo nam tử. Nga, phải không? Mặc kệ có phải hay không, các ngươi đều cần thiết đem người lưu lại, bằng không. Các ngươi liền đều lưu lại đi. Nói xong đao xẻo nam tử rút ra đại đao cùng mặt khác hắc y dìa -E nam tử cùng nhau xuống ngựa hướng Tô Hoàng Nghị bọn họ bên này chạy tới. Đao xẻo nam tử rút ra đao xuống ngựa chạy về phía Tô Hoàng Nghị giá xe ngựa, mặt khắc hắc ý thì nam tử cũng lập tức rút đao xuống tới. Không đợi Tô Hoàng Nghị có động tác, quả mận bọn họ đã rút kiếm xuống ngựa cùng đao xẻo nam tử đối thượng, may mắn đao xẻo nam tử chia làm hai nhóm người, lúc này mang theo người cũng không có bọn họ người nhiều, hơn nữa quả mận bọn họ võ công không kém, lúc này đã ngăn cản trụ đao xẻo nam tử người. Tô Hoàng Nghị thừa dịp bọn họ đánh nhau thời điểm, Giá khởi xe ngựa lướt qua đánh nhau đám người đi phía trước đi, không phải hắn muốn chạy trốn chạy, mà là trước hết cần đem Dương Nhược Thiến bọn họ đưa đến an toàn địa phương lại trở về hỗ trợ. Ngồi ở xe ngựa Dương Nhược Thiến không có nhấc lên màn xe, mà là dùng thần thức nhìn bên ngoài tình huống, nắm tô mẫu tay nắm thật chặt, đây là nàng lần đầu tiên đối diện như thế đánh nhau cảnh tượng. Ngô ngô bị điểm huyệt đạo ngã vào trong xe ngựa Lý Tư gần sớm tại nghe được bên ngoài thanh âm khi liền không ngừng địa chấn. Thậm chí dây rũa muốn nói lời nói, chỉ là Dương Nhược Thiến cùng Tô Mẫu đều không có để ý tới hắn, hắn liền ở nơi đó lo chính mình phát ra động tĩnh. An tĩnh, nhị thiếu gia chẳng lẽ tưởng bị bắt lấy. Dương Nhược Thiến trừng mắt ở nơi đó lộn xộn Lý Tư Gần, không rõ lúc này hắn vì sao còn không thể an tĩnh một ít. Nô Lý Tư Gần nghe xong Dương Nhược Thiến nói lại động lợi hại hơn. Dương Nhược Thiến thấy thế, khe nhữ mày nói, cái gì? Ngươi muốn làm cái gì? Dứt lời tới gần một ít, mơ hồ cảm thấy hắn tựa hồ có nói cái gì muốn nói. Nô! Nô Lý Tư gần thấy Dương Nhược Thiến tới gần, lập tức làm cái hướng về phía trước xem ánh mắt, trong mắt đổi tới đổi lui, trong miệng như cũ phát ra tiếng. Dương Nhược Thiến thấy hắn như vậy, khe nhíu mày nghĩ nghĩ, rốt cuộc minh bạch sao lại thế này, dôi tay ở hắn á huyệt nơi đó lại điểm hạ, có thể nói. Hô! Đáng chết! Các ngươi cư nhiên dám cấp buồn thiếu gia điểm huyệt, mau thả ta ra. Lý Tư gần vừa thấy Á Huyệt bị cởi bỏ, lập tức mở miệng mắng to nói: Buông ra hắn! Sao có thể? Làm hắn đi bên ngoài bị chảo vẫn là làm hắn liên lụy người. Dương Nhược Thiến trừng hắn một cái sau, khoe miệng treo lên cười lạnh nói: Ngươi chính là tưởng nói cái này? Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy ngươi có thể tiếp tục câm miệng. Dứt lời duỗi tay chuẩn bị cho hắn lại lần nữa điểm huyệt. Ngươi dám? Ta là thiếu gia, ta nói buông ra liền buông ra. Lý Tư gần khẩn trương nhìn Dương Nhược Thiến, thấy nàng không có dừng lại, tựa hồ không có một chút sợ hãi, lập tức há mồm tiếp tục nói, ta không nói, Đường điểm huyệt. Dứt lời không cam lòng tối đầu. Dương Nhược Thiến thấy thế, do dự một chút, lại bị bên cạnh tô mẫu giữ chặt quyền, cứ như vậy đi, hắn nếu không nói, vậy đừng điểm. Nói xong nhìn về phía Lý Tư gần bên kia lộ ra cười khổ, đối với cái này cháu trai, tô mẫu là thật không biết nên như thế nào đối mặt. Nhưng mà Lý Tư gần không lan lột, vừa mới yên lòng một hồi Dương Nhược Thiến liền nghe được bên ngoài có mã thanh đuổi theo, tức khắc buông ra thần thức nhìn lại. Ý chí kiên định, người nọ đuổi tới. Nhìn đến đuổi theo đao xẻo nam tử, Dương Nhược Thiến lập tức đối với giá xe ngựa Tô Hoàng Nghị hô. Ta đã biết, các ngươi ngồi xong là được. Tô Hoàng Nghị ở bên ngoài đáp lời, sau đó thường thường nhìn về phía mặt sau, thấy đao xẻo nam tử sắp đuổi theo. Nhanh hơn tốc độ đem xe ngựa đỉnh tới rồi một cái an toàn địa phương, theo sau chính mình xuống xe ngựa, đứng ở cửa sổ đối với bên trong nói, Thiên nương, ngươi cùng nương hảo hảo ở trong xe ngựa đợi không cần ra tới. Dứt lời hướng đao xẻo nam tử phương hướng qua đi. Bên kia đao xẻo nam tử cưỡi ngựa lại đây, vừa lúc nhìn đến xe ngựa dừng lại, vốn dĩ muốn đuổi theo thượng, lại thấy tô hoàng nghị đã đi tới, không chút nghĩ ngợi liền nhảy xuống ngựa, cầm đại đao trực tiếp cùng tô hoàng nghị đối thượng. Hừ, đừng vững bận, ta muốn bắt chỉ là họ lý, ngươi hà tất đáp thượng các ngươi người một nhà tới che chở hắn. Đao xẻo nam tử nhìn càng đi càng gần Tô Hoàng Nghị nói, đại đao trực tiếp che ở trước người, tựa hồ tưởng dọa lui Tô Hoàng Nghị, chỉ tiếp đối phương không bị dọa lui, ngược lại để phòng lên. Vậy ngươi cần gì phải một hai phải chào hắn? Hắn bất quá là cái ăn chơi chắc táng, cần gì các ngươi như vậy hưng sư động chúng chào hắn đâu. Tô Hoàng Nghị nhướng mày phần sau hiếp mắt nhìn đao sẻo nam tử hỏi ngược lại. Xem ra ngươi là không tính toán rời đi, như vậy cũng đừng trách ta. Đao sẻo nói múa may đại đao nhằm phía Tô Hoàng Nghị bên kia, đầy mặt nghiêm túc hướng hắn chém tới. Tô Hoàng Nghị thấy thế ở người mau tới gần chính mình thời điểm lập tức tránh ra, cũng nhanh chóng vọt đến đao sẻo nam tử phía sau muốn cho hắn một trường, lại xem nhẹ đao sẻo nam tử bị hắn né tránh khai. Ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng là cái biết võ. Thật đúng là nhìn không ra tới a. Đao Sẹo nam tử né tránh Tô Hoàng Nghị công kích sau lập tức xoay người nhìn đối phương nở nụ cười, nhìn chằm chằm Tô Hoàng Nghị ánh mắt giống như là nhìn đến cảm thấy lưng thú con ngồi giống nhau tỏa ánh sáng, tươi cười càng lúc càng lớn, dẫn tới Đao Sẹo rất là dữ tợn, nhìn có chút khủng bố. Tô Hoàng Nghị nhận thấy được Đao Sẹo nam tử ánh mắt, không có trả lời đối phương nói, chỉ là sắc mặt nghiêm túc nhìn đối phương, minh bạch chính mình không thể khinh địch. Cần thiết hảo hảo mà đối diện, đem chính mình ở trong không gian học được võ học toàn bộ dùng để thượng, không thể lại coi như liên thủ, cần thiết nghiêm túc công kích. Đao xẻo nam tử thấy Tô Hoàng Nghị không có trả lời, cũng không có gì không cao hứng, chỉ là sắc mặt dùng mình, theo sau bước nhanh lại lần nữa hướng Tô Hoàng Nghị huy đao. Hai người ngươi truy ta trốn, ngươi tiến ta lui qua lại đánh nhau, trong lúc Tô Hoàng Nghị càng ngày càng thượng thủ, dần dần mà có chút vận dụng tự nhiên. Lần đầu tiên như thế sử dụng võ học, hắn đang ở chậm rãi năm giữ. Đối diện đao sẹo nam tử ở công kích Tô Hoàng Nghị Trung cũng dần dần phát hiện không thích hợp, chính mình càng ngày càng rơi xuống phong thậm chí mơ hồ có muốn bị thua dấu hiệu, nghĩ đến người nọ phân phó, sắc mặt hung ác, liều mạng mà trực tiếp cầm thân mình hướng Tô Hoàng Nghị trên người đánh tới, dùng thân mình làm mồi. Mắt thấy người khiến cho đụng vào trên người mình, Tô Hoàng Nghị lập tức lắc mình hướng bên trái né tránh. Lại xem nhẹ đao xẻo nam tử dơ đao xẻo nam tử dơ đao từ phía sau vòng một vòng, từ bên trái trực tiếp chém tới. Tô Hoàng Nghị không nghĩ tới sẽ như vậy, tức khắc bước chân một đốn, lập tức sau này một lui, lại vẫn là không cẩn thận bị quắt tới rồi thủ đoạn. Ân hừ Tô Hoàng Nghị kêu lên một tiếng nhìn về phía bị thương thủ đoạn, sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt có chút huyết hồng nhìn về phía đao xẻo nam tử. Đao xẻo nam tử kinh ngạc mà nhìn Tô Hoàng Nghị. Không dọa em đẹp một người như thế nào trên người đột nhiên truyền đến như vậy trọng lệ khí, không khỏi hắn nghĩ nhiều, nhìn đối diện người nọ xuống tới, lập tức đề phòng lên. Mà lúc này ngồi ở trong xe ngựa dương nhược thiến như là cảm giác được cái gì, lập tức nhíu mày ngẩng đầu xuyên thấu qua xe ngựa nhìn về phía tô hoàng nghị bên kia, lo lắng đau đớn truyền đến, lập tức phóng thích thần thức nhìn lại, này vừa thấy cả người đều không tốt. Không chút nghĩ ngợi liền cấp tô mẫu cùng Lý Tư gần điểm huyệt làm cho bọn họ hôn mê qua đi, chính mình tắt bước nhanh xuống xe ngựa đi. Chỉ là mặc kệ nàng có bao nhiêu tưởng ngăn trở, cuối cùng vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn tô hoàng nghị thanh đao xẻo nam tử giết, thậm chí làm đao xẻo nam tử thi thể nhân linh khí nổ tan xác. Nhìn cảnh tượng như vậy, Dương Nhược Thiến ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Liền như vậy đứng ở nơi đó nhìn cả người tản ra người sống chớ tiến tin tức Tô Hoàng Nghị. Mà liên ở bọn họ rằng có ở chỗ này thời điểm, kinh thành bên kia cũng gặp được phiền thoái, thậm chí so với bọn hắn nơi này càng vì nguy hiểm sự tình. Nguyên lai like hôm nay Lý gia bên kia nhận được tin tức, Tô gia bên kia cư nhiên phái người đi kiếp sát Lý Tư gần, vốn định đi tìm hiểu tin tức, hoặc là làm Lý Tư viên dẫn người ra khỏi thành đi tiếp ứng Lý Tư gần bên kia. Lại không nghĩ mới ra thành không bao lâu liền lọt vào mai phục Lý tư viễn mang người căn bản là đánh không lại những cái đó mai phục người của hắn, vội vàng làm người sát ra chủng vây đi trong thành viện binh. Lại không nghĩ lý phụ lý tự thành tự mình dẫn người tới nghị cách cứu viện, ở nghị cách cứu viện trong quá trình không cẩn thận chúng bốn nên bắn về phía lý tư viễn kia chỉ phi tiêu, bởi vậy chúng độc. Lý tư viễn nhìn thấy lý phụ chúng độc, lập tức liều mạng đánh chết rốt cuộc dẫn người lao ra trùng vây tiến vào trong thành trở lại lý do, nhưng lại không nghĩ lý phụ trúng độc rất sâu, trực tiếp dẫn tới hôn mê. "Da da, cha hắn?" "Thế nào?" Lý Tư Viễn nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Lý Tự Thành sau quay đầu đối với bên cạnh đứng Lý Thành đống hỏi. "Ai, trúng độc quá sâu, tựa hồ là chí mạng, khi trở về đã cấp cứu, dùng tới trong tộc bí dược lại cũng chỉ cứu trở về một mạng, chỉ có thể vẫn luôn hôn mê." Nếu một tháng sau không có giải dược nói, liền nói tới đây, Lý Thành Đống có chút nói không được, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cho đến không có. Một tháng, giải dược. Lý Tư viễn nghe Lý Thành Đống nói, tức khắc minh bạch lý tứ, lập tức hỏi, ra ra, kia giải dược đâu? Đại phu nhóm biết là cái gì độc sao? dứt lời đầy mặt hy vọng nhìn Lý Thành Đống. Này, Tư Sa, không nói gặp ngươi, đại phu nhóm nói đúng không biết, nếu biết đến lời nói cần gì phải dùng tới trong tộc bí dựa đâu. Lý Thành Đống dứt lời thở dài một tiếng, nhìn nhìn trên giường nằm Lý Tự Thành, trong lòng rất là thương tâm, chính mình Nhi Tử chẳng lẽ liền phải như vậy không có sao? Tại sao lại như vậy đâu? Lý Tư Viễn nhìn đầy mặt thương tâm tuyệt vọng Lý Thành Đống, cả người đều cảm thấy không hảo, nhìn nằm ở trên giường hôn mê phụ thân, hắn không biết nên nói cái gì, hoặc là đi làm chút cái gì, nhưng là làm hắn liền như vậy nhìn phụ thân chết đi hắn cũng làm không đến. Ra ra, ta đi tìm thuốc giải, nói vậy Tô Gia nhất định có. Lý Tư viễn đầy mặt nghiêm túc nói, hôm nay việc hẳn là Tô Gia cố ý làm chúng ta biết tư gần bị người kiếp giết sự tình, mà kia phi tiêu vốn dĩ cũng là bắn về phía ta, nghĩ đến này hết thảy đều là Tô Gia âm mưu, phụ thân là thay ta chịu tội. Hắn cần thiết đi Tô Gia bên kia, mặc kệ đối phương đưa ra điều kiện gì, vì phụ thân giải dược hắn đều sẽ đáp ứng. Chỉ là hắn tưởng thức hảo, lại bị Lý Thành đống một ngụm cự tuyệt nói, không được, ngươi không thể đi, ngươi cảm thấy tô gia sẽ cho sao. Bọn họ muốn cũng nên là ngươi mệnh, lại nhiều lần ám sát ngươi, nếu muốn ngươi mệnh liền tra ngươi, nói vậy hắn cũng sẽ không đồng ý. Húng chi, ngươi có thể bảo đảm bọn họ thật sự sẽ cho ngươi giải dược mà không phải giết ngươi. Mặc kệ nói như thế nào, Lý Gia Gia kiên quyết không đồng ý chính mình tôn tử đi đổi giải dược, không nói giải dược hay không là thật sự. Cho dù là thật sự cũng không thể làm tôn tử đi, nhất định còn có mặt khác biện pháp. Đến nỗi tô ra, xem ra đến hảo hảo cha cha, rốt cuộc tô ra bên kia như thế nào sẽ biến thành như vậy, còn có người kia năm đó cũng không phải như vậy. Tư sa, ngươi hiện tại đãi ở lý gia nơi nào cũng đừng đi. Tô ra bên kia nghĩ đến còn sẽ tìm cơ hội, tư gần nơi đó ta phái người đi xem. Đến nỗi cha ngươi, ta đi trong tộc tìm các tộc nhân lại thương lượng thương lượng. Lý Thành đống nhìn Lý Tư viên nói, lời nói lại tràn đầy chấn an ý tứ, làm hắn không cần xúc động. La, gia gia, ta biết như thế nào làm, ta sẽ không làm Tô Gia có cơ hội thừa nước đục thả câu. Tuyệt không sẽ bởi vậy làm Tô Gia sấn hư mà nhập. Kỳ thật Lý Tư viên rất muốn đi Tô Gia tìm người kia, hỏi một chút vì sao sẽ trở nên như thế, trước kia khi còn nhỏ gặp qua hắn, khi đó cùng cô cô cỡ nào hảo, vì sao hiện tại lại trở nên như vậy vô tình. Chỉ là hắn không thể, hiện giờ hắn yêu cầu chống Lý ra, phụ thân nếu hôn mê, như vậy chính mình liền phải đem Lý ra sinh ý trưởng quản hảo, còn muốn gạt mẫu thân cùng muội muội, không thể làm các nàng biết phụ thân xảy ra chuyện sự tình, ít nhất trước mắt không thể nói cho các nàng, chỉ hy vọng trong một tháng ra ra bọn họ có thể nghĩ ra biện pháp tới cứu phụ thân. Chương 72 Lý ra bên kia bởi vì Lý phụ sự tình mà tạm thời quên mất Dương Nhược Thiến bọn họ bên này. Mà Dương Nhược Thiến bọn họ bên này đối kinh thành phát sinh sự tình cũng không thể hiểu hết. Lúc này Dương Nhược Thiến chính nôn nóng ngồi dựa trong xe ngựa, bên ngoài ánh sáng chiếu tiến vào nàng lại một chút cảm giác cũng không có, chỉ là như vậy lẳng lặng ngồi ở chỗ kia cúi đầu nhìn nằm ở hắn trên đùi Tô Hoàng Nghị. Đột nhiên, nằm ở trên đùi người giật giật, chậm rãi giật giật trong mắt sắp muốn tỉnh lại bộ dáng. Ngươi tỉnh! Dương Nhược Thiến đầy mặt kinh hỉ nhìn chậm rãi mở to mắt Tô Hoàng Nghị nghĩ đến hắn hôn mê cả đêm sự liền lòng còn sợ hãi nô mơ mơ màng màng gật gật đầu tô hoàng nghị nhắm mắt lại lại lần nữa mở một mảnh thanh minh phát hiện chính mình nằm ở dương nhược thiến trên đùi sau lập tức muốn rẽ rùa đứng dậy đừng núp ních ngươi chưa nghỉ sẽ. dương nhược thiến thấy tô hoàng nghị rẽ rùa trực tiếp đè lại hắn động tác không cho hắn lộn xộn ngay sau đó mở miệng nói hảo hảo nằm ta không có việc gì không tô hoàng nghị há mồm nói một chữ Sau đó liền lại lần nữa dây rửa đứng dậy, ngồi dậy sau phát hiện chính mình là ở trong xe ngựa, mà trong xe ngựa chỉ có chính mình cùng Dương Nhược Tiến, Tô Mẫu cùng Lý Tư gần đều không ở. Nhìn ngồi dậy Tô Hoàng Nghị đầy mặt nghi hoặc nhìn trong xe ngựa, Dương Nhược Tiến cũng không nói nhiều, chỉ là duỗi tay kéo qua hắn tay phải lòng bàn tay, có chút tức giận chọc chọc nói, còn đau không? Tay trái cổ tay nơi đó còn đau không? Dứt lời chỉ chỉ tay trái nơi đó. Thủ đoạn Tô Hoàng Nghị nghe vậy khó hiểu nhìn về phía Dương Nhược Thiến, thấy nàng động tác, vươn tay trái cổ tay, nhìn đến mặt trên băng bó, lúc này mới nhớ tới chính mình bị thương sự tình, nói chưa dứt lời, vừa nói thật cảm giác được một kia đau đớn. Làm sao vậy? Ngây ngốc làm gì? Rốt cuộc còn có đau hay không? Dương Nhược Thiến tức giận bẹp bẹp miệng, kỳ thật trong lòng thực hòa đại, tối hôm qua sự tình nàng còn rõ ràng trước mắt, nhớ tới liền cảm thấy khó chịu. Ngại. Không có việc gì, cũng không phải rất đau, thực mau sẽ khôi phục. Tô Hoàng Nghị lấy lòng cười, nghĩ thầm chính mình thân mình như vậy hảo, hẳn là thực mau liền sẽ khôi phục. Không đau liền hảo, lần sau nhưng đừng làm như vậy, ngươi. Ai, tính, chờ hạ rồi nói sau. Dương Nhược Tiến do dự một chút vẫn là chưa nói ra tới. Cho dù nói ra lúc này cũng không có phương tiện, bọn họ yêu cầu tìm cái an tính địa phương tiến vào không gian mới có thể giải quyết. Tối hôm qua đã hỏi qua lên sợi, tôi hoàng nghị tình huống cần thiết tiến không gian giải quyết. Hơn nữa ở giải quyết tiền là không thể lại làm hắn xem huyết cùng phát giận. Ân, tôi hoàng nghị khó hiểu nhìn Dương Nhược Thiến hỏi, làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Vì sao phải thở dài? Còn muốn mặt ủ mày hê, hắn không nghĩ nhìn nàng như vậy. Không có việc gì, chúng ta trước xuống xe đi ra ngoài đi. Nương ở bên ngoài đâu? Dương Nhược Thiến mặt vô biểu tình nói. Theo sau đứng dậy hướng xe ngựa ngoại đi đến, nhìn nàng bóng dáng, tô hoàng nghị nghị trăm lần cũng không ra, nghị có phải hay không chính mình nơi nào làm không dễ chọc nàng sinh khí, cũng hoặc là mặt khác sự tình gì, chính là như thế nào cũng tưởng không rõ, chỉ có thể đem nghi hoặc đặt ở trong lòng, chờ nàng tưởng mở miệng nói ra thời điểm. Ở xe ngựa ngoại chiếu cố quả mận bọn họ tô mẫu nhìn đến từ trên xe xuống dưới dương nhược thiến vốn định dò hỏi tô hoàng nghị sự. Lại ngay sau đó nhìn đến Tô Hoàng Nghị xuống dưới, lập tức đón đi lên, đầy mặt quan tâm nghe nói, Nhi à, ngươi nhưng tỉnh, có hay không nơi nào không thoải mái? Nương, ta tỉnh, đừng lo lắng, ta không có việc gì. Tô Hoàng Nghị ôn hòa cười tỏ vẻ chính mình không có việc gì, đồng thời còn rơ ra bàn tay cấp tô mâu xem, chứng minh chính mình là thật sự đã không có việc gì. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, ngươi này ngủ đến nhưng lâu rồi. Có đói bụng không, làm thiến nương cho ngươi điểm ăn, hiện giờ đều giờ tị. Tô mẫu nhu hòa nói, dối tay sờ sờ Tô Hoàng Nghị tay trái cổ tay, vẫn là có chút đau lòng. ân, ta biết, nương ngươi yên tâm. Tô Hoàng Nghị cười đồng ý, theo sau quay đầu nhìn về phía bốn phía, phát hiện quả mận bọn họ đều cả người bị vải bố trắng băng bó ngồi ở chỗ kia, mở miệng do hỏi, bọn họ đây là... Bị thương, đúng rồi, nương muốn qua đi giúp bọn hắn đổi dược. Ngươi có cái gì liền hỏi thiến Nương. Nói xoay người đi quả mận bọn họ bên kia chuẩn bị đổi dược, ngay cả bên cạnh vẫn luôn trầm mặc lý tư gần thấy thế cũng đuổi kịp Tô Mâu hỗ trợ đi. Đến nỗi dương nhược thiến tắc vẫn luôn đứng ở Tô Hoàng Nghị bên cạnh, không phải nàng không đi hỗ trợ, mà là nàng thân phận đặc thù, là đã kết hôn phụ nữ còn mang thai, Tô Mâu không đồng ý nàng đi, quan trọng nhất chính là Tô Mâu cũng không hy vọng nhà mình con dâu cùng nam nhân khác tiếp xúc. Thế nào? có đói bụng không, còn có chút bánh bao. Dương Nhược Thiến nhìn Tô Hoàng Nghị do hỏi, những cái đó bánh bao đều là phía trước gửi ở trong không gian, hiện giờ vừa lúc có tác dụng, hôm nay buổi sáng chính là dựa những cái đó bánh bao cấp quả mận bọn họ ăn, mới không đến nỗi đều đói bụng. Tô Hoàng Nghị nhìn Dương Nhược Thiến lo lắng bộ dáng, gật gật đầu đáp, ừ, hảo. Dứt lời dùng tay phải lôi kéo Dương Nhược Thiến hướng xe ngựa bên kia đi trở về đi. Ngồi ở xe ngựa phía trước địa phương tiếp nhận Dương Nhược Thiến lấy ra tới bánh bao. Bởi vì có xe ngựa ngăn cản, Lý Tư gần bọn họ bên kia cũng nhìn không tới Dương Nhược Thiến động tác, này cũng chính là Dương Nhược Thiến vì sao sẽ như thế quang minh chính đại từ trong không gian lấy ra bánh bao. Tô Hoàng Nghị cắn khẩu bánh bao, ba lượng hạ liền ăn xong một cái, tức khắc nhớ tới quả mận bọn họ bên kia sự tình, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Nhược Thiến rồi hỏi, quả mận bọn họ là chuyện như thế nào? còn có tối hôm qua ta. Ta rốt cuộc làm sao vậy? Hắn chỉ nhớ rõ chính mình giết đao xẻo nam tử, mặt sau liền cái gì đều không nhớ rõ. Dương Nhược Thiến nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, theo sau phản ứng lại đây trả lời nói, ngươi tối hôm qua. Giết người nọ lúc sau chính mình cũng hôn mê bất tỉnh, ta cùng nương liền mang theo hôn mê ngươi cùng Lý Tư gần cùng nhau trở về, vừa lúc nhìn đến quả mận bọn họ đều bị thương ngã trên mặt đất đến nỗi những cái đó đao sèo nam tử mang đến hắc y, y. hệ nhân cũng bị quả mận bọn họ tiêu diệt. Chúng ta liền lưu tại tại chỗ trước giúp quả mận bọn họ băng bó. Dùng chính là trong không gian dữ liệu, cho nên đại gia trước mắt đều không có việc gì, chỉ là còn không thể cưỡi ngựa rời đi. Dương Nhược Thiến nói rất đơn giản, cũng không có cẩn thận nói ra, nhưng là Tô Hoàng nghị đại chi minh bạch ý tứ, một chút cũng không có hoài nghi. Nhìn Tô Hoàng nghị hiểu rõ gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Dương Nhược Thiến trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không phải nàng không nói ra tới, mà là hiện tại thật sự khó mà nói, hắn không nghĩ hắn quá mức lo lắng, chờ tới rồi kinh thành lúc sau tìm cơ hội bài trừ tâm ma khi lại nói cho hắn là được. Chỉ là tưởng tượng đến tối hôm qua tình huống, Dương Nhược Thiến cả người vẫn là run run, khi đó tô hoàng Nghĩ hai mắt đỏ bừng, cả người trên người tản ra lệ khí, thậm chí có nhập ma dấu hiệu, may mắn nàng đem len sợi thả ra. Một người một hồ mới chế phục trụ mơ hồ muôn phát quần hắn Đúng rồi, như vậy những người đó thi thể đâu? Tô Hoàng Nghị đột nhiên nhớ tới chuyện này, chan đầy nghi hoặc nhìn Dương Nhược Tiến. Bọn họ liền ở cách đó không xa, quả mận bọn họ đều bị thương, chúng ta chỉ có thể lưu tại tại chỗ, lại vẫn là hướng bên cạnh đi rồi một ít, ít nhất không đối mặt những cái đó thi thể. Dương Nhược Tiến phục hồi tinh thần lại giải thích nói. Như vậy a Kêu quả mận bọn họ như thế nào? Chúng ta hôm nay có thể xuất phát sao? Tô Hoàng Nghị hỏi. Ơn, hẳn là có thể, trong không gian những cái đó dược thảo đều rất có hiệu, trả lại cho một ít bọn họ chữa thương đang dược, bất quá, rời đi nói ít nhất phải chờ tới buổi chiều mới được. Buổi trưa qua đi sao? kia cũng có thể, sớm một chút rời đi hảo. Nơi này rốt cuộc đã chết người, cho dù không phải lại lần nữa bị đuổi giết. Chính là gặp được mặt khác người qua đường cũng không thể nào nói nổi, sớm một chút rời đi tốt nhất. Tô Hoàng Nghị nhăn chặt mày nói, nhìn thoáng qua Dương Nhược Thiến sau túi đầu tiếp tục ăn bánh bao. Kỳ thật hắn trong lòng lo lắng nhất không phải này đó, mà là chính hắn, hắn mơ hồ cảm thấy Thiến Nương gạt hắn cái gì, đặc biệt là Thiến Nương nói chính mình tối hôm qua ngất xỉu đi sự tình, hắn tuy rằng không nhớ rõ, nhưng là có loại cảm giác, tuyệt không phải nàng nói như vậy đơn giản, chính mình như vậy thật không tốt. Bọn họ cần thiết mau chút vào kinh, đến lúc đó hắn mới có thể tìm len sợi hỏi một chút nguyên nhân. Chỉ có thể nói Dương Nhược Thiến cho rằng dấu thực hảo, lại không biết hắn cùng nàng nghĩ đến cùng nhau, hai người đều chờ nhanh lên đến kinh thành sau đem sự tình giải quyết. Mà cùng lúc đó, kinh thành bên kia sự tình cũng ở chậm rãi tiến hành, cùng Lý Gia tương phản phương hướng phủ đệ, đông viện một gian trong phòng đang ngồi ba người ở bên trong, thủ tọa người một thân hắc y háo choàng khoác đem mặt đều che khuất. Phía dưới đứng hai người phân biệt là Dương Nhược Thiến bọn họ phía trước nhìn thấy ma tu, một vị khác còn lại là một thân thanh bảo trung niên nam tử, bọn họ chính thương thảo lý ra sự tình. Thế nào? Lý tư viễn chúng độc không? Thủ tọa khoác áo choàng che mặt nam tử phát ra khàn khàn thanh âm nhìn về phía bên phải trung niên nam tử, thanh âm kia nghe như là chập tối lão nhân. Chủ nhân, cũng không có, có tin tức nói, bởi vì Lý tự thành tiên đến. Vốn dĩ nên chúng chiêu Lý Tư Viễn không có chúng chiêu, ngược lại là Lý Tự thành chúng chiêu, hiện giờ đang nằm ở trên giường không tỉnh. Trung niên nam tử mở miệng đem chính mình biết đến đều nói cho cấp thủ tọa người nghe. "Không có. Làm sao bây giờ sự?" "Phế vật." Thủ tọa người nghe được Lý Tư Viễn không có chúng chiêu, rất là sinh khí, trực tiếp lấy qua tay bên cạnh chén trà hướng trung niên nam tử bên kia ném tới. Trung niên nam tử không tránh không né ngồi ở chỗ kia. Chén trà trực tiếp tạm tới rồi hắn ngực, làm hắn kêu lên một tiếng, chủ nhân bất giận. Hừ, bất giận, Lý Tư Viễn không trúng độc, kia như thế nào có thể tiếp cận hắn bắt lấy kia đồ vật. Chủ nhân, Lý Tư Viễn không trúng độc, nhưng là Lý Tự Thành trúng độc, chúng ta có thể phái người giả mạo đại phu, nói là có thể hỗ trợ giải độc, nhưng là muốn trên người hắn ngọc bội, kia không phải có thể. Trung niên nam tử vội vàng nói, đem chính mình tưởng chủ ý nói cho cấp thủ tọa người nghe. Phế vật, như vậy trắng trận táo bạo đi mớn, không phải làm người biết chúng ta là hướng về phía kia ngọc bội đi. Thủ tọa nhân sinh khí chụp một chút cái bàn, cho dù bị áo choàng che khuất đầu cùng mặt bộ, nhưng là cũng có thể làm người cảm giác ra hắn phẫn nộ cùng kinh bỉ. Trung niên nam tử thấy thế trầm mặc không nói, không dám nói nữa, ngược lại là bên cạnh kia vẫn luôn không có mở miệng mà tu thanh niên nam tử mở miệng nói, sư phụ, hắn nói có vài phần đạo lý. Cho dù lý ra người biết lại như thế nào. Bọn họ hiện giờ muốn cứu Lý Tự Thành nhất định phải cấp ngọc bội. Chẳng lẽ bọn họ sẽ vì kia ngọc bội không cứu Lý Tự Thành. Nói khỏe miệng treo lên cười lạnh. Thủ tọa người nghe xong lời này, do dự một chút, vẫn là không được. Bọn họ không thể biết, kia ngọc bội sự không thể làm người biết. Chúng ta cần thiết nghĩ biện pháp khác, hơn nữa cần thiết mau, vi sư không bao nhiêu thời gian. Dứt lời ho khan một tiếng, trong lòng nảy sinh ác độc. Nếu không phải ngẫu nhiên cơ hội, thật đúng là không biết kia ngọc bội có kia công hiệu, càng là bên kia người thân phận bài, chỉ cần có cái kia, hắn qua bên kia liền không cần lo lắng, hắn đối kia ngọc bội nhất định phải được. Không phải không nghĩ tới trực tiếp đi đoạt lấy, đáng tiếc kia ngọc bội cư nhiên bị hạ chú, sẽ bảo hộ lý gia huyết mạch ngăn cản ngoại lai công kích, càng là trừ phi hắn đã chết mới có thể rời khỏi người, bởi vậy mới có dùng độc dược sự, chỉ là cư nhiên không thành công bằng không lại nghĩ cách làm hắn ra tới một lần. Chủ nhân, chúng ta có thể tìm lấy cớ nói là có giải dược đem hắn ước ra tới, sau đó lại lần nữa hạ độc. Ngôi ở bên cạnh trung niên nam tử đột nhiên mở miệng nói, chàn đầy định hốt nhìn thủ tòa người. Nga, như thế có thể, nếu như vậy, như vậy ngươi đi làm. Thủ tòa người gật đầu đáp lời, cảm thấy như thế có thể, nếu sẽ không kia ngọc bội như vậy phiền toái, thật đúng là không cần như vậy. Chờ được đến kia Ngọc Bội, hắn nhất định phải đem Lý ra chạy nhanh giải quyết. Chỉ là đang ngồi ba người cũng không biết, trừ bỏ Ngọc Bội còn có mặt khác một kiện đồ vật. Lý Tư Viễn trên người không ngừng là cái kia, chỉ là cũng nguyên nhân chính là này mới cứu Lý Tư Viễn một mạng. Nhật tử từng ngày qua đi, Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị bọn họ ngày đêm liên đảo vội vàng lộ, liên tiếp 10 ngày lên đường rốt cuộc làm cho bọn họ ở ngày thứ 11 buổi trưa phía trước chạy tới Kinh Thành. Nhìn trước mắt này huy hoàng khổng lồ thanh trì, Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng nghị trên mặt đều nhẹ nhàng thở ra, chỉ là trong lòng lại không có thả lòng lại, như cũ đề cao cảnh giác, bất quá lần này không phải đối lý tư gần lo lắng, mà là lo lắng chính bọn họ sự. Lúc này Tô gia ba người sớm đã thay đổi trang phục, trên người mặc không có đổi, chỉ là ở từng người trên mặt đồ bôi mặt thay đổi cái bộ dáng, không nhìn kỹ cũng nhìn không ra phía trước bộ dạng. Tô mâu trên mặt nhiều hai cái trí một cái bên trái trên má, một cái khác bên phải khoẹ miệng thượng, chính là này hai cái trí làm tô mẫu cùng phía trước đại biến dạng, lại đem làn da trở nên ám hoàng, cả người nhìn giống như là cái bà mối, hoàn toàn nhìn không ra phía trước cao quý ưu nhã khí chất. Mà tô hoàng nghị còn lại là bên phải trên má nhiều cái đau sẹo, cầm nhiều một ít dầu, làn da cũng là ám hoàng, không phía trước trắng nõn, cả người nhìn như là thô to hán hoàn toàn đoán không ra cùng Lý Gia hoặc là Tô Gia có quan hệ gì. Đến nỗi dương nhược thiến nàng chính mình còn lại là đem làn da trở nên ám hoàng. sau đó bên trái khỏe miệng bỏ thêm cái trí, không nhiều lắm biến hóa, chỉ là nhìn không phía trước như vậy đẹp dẫn nhân chú mục mà thôi. Đối với Tô Gia ba người trang phục, Lý Tư gần bắt đầu cũng là có hoài nghi cùng suy đoán, chính là nghĩ đến dọc theo đường đi chính mình bị bọn họ bảo hộ cùng chiêu cố. Hơn nữa đã biết được chính mình bắt đầu khi hiểu lầm bọn họ cùng chính mình phụ thân quan hệ, dẫn tới nhìn bọn họ thay đổi trang phục khi cũng chỉ là nghi hoặc một chút sau tiện lợi làm không biết giống nhau. Lúc sau Lý Tư gần dễ đi mang theo thay đổi trang phục bọn họ mênh mông quần quận tiến vào kinh thành, không có một chút che che giấu giấu rốt cuộc càng là che lấp càng là dễ dàng làm người hoài nghi. Mà hắn cũng không có đem Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị bọn họ mang về Lý Gia, chỉ là mang theo bọn họ đi vào thành đông tới gần Lý Gia phủ đệ bên một nhà khách điếm. Các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, ta hiện tại trở về báo cho cha ta bọn họ một tiếng, hẳn là thực mau sẽ phái người lại đây tiếp các ngươi đi Lý Gia. Lý Tư gần quái dị nhìn thoáng qua Tô Hoàng Nghị bọn họ nói. Hành, kia phiền phái nhị thiếu gia Tô Hoàng Nghị mặt vô biểu tình gật đầu đáp lời, không phải hắn không nghĩ có biểu tình, mà là bởi vì đau xẻo duyên cơ không thể có biểu tình bằng không sẽ có vẻ thực dữ tợn, không có việc gì. Lý Tư gần không chút nào để ý huy xuống tay tỏ vẻ không có việc gì, theo sau nhìn về phía Tô Hoàng Nghị nói, bổn thiếu gia mệnh là các ngươi cứu, đừng lại kêu cái gì nhị thiếu gia, không phải đều nói qua, phía trước bổn thiếu gia cho rằng các ngươi là kẻ lừa đảo lừa gạt ta phụ thân mới có thể làm như vậy, hiện giờ biết các ngươi là người tốt, cũng liền không cần như vậy khách khí. Nói xong có chút xấu hổ ho khan một tiếng, Nghị đến phía trước chính mình cái kia suy đoán, hắn thật là càng ngày càng cảm thấy mất mặt. Tô Hoàng Nghị thấy thế, trong lòng bất đắc dĩ cười cười, trên mặt đi nghiêm trắng nói, Hành, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy kêu ngươi từ gần, vậy ngươi chạy nhanh đi về trước làm cha ngươi bọn họ biết một tiếng, đến nơi phía trước nói ngươi hẳn là biết, đối ngoại chúng ta một nhà họ dương liền hảo, lý do nói, đến lúc đó sẽ nói cho ngươi. Biết biết, này dọc theo đường đi các ngươi nói qua, Ta không ngu ngốc, các ngươi tuy rằng nói không rõ, nhưng là xem các ngươi này giả dạng cùng dòng họ Bổn Thiếu gia cũng có thể hiểu biết một ít nguyên do, Bổn Thiếu gia nhưng không thật là kẻ ngu rốt. Lý Tư gần đầy mặt nghiêm túc đánh giá bọn họ nói. Đối với bọn họ cường điệu hắn vẫn là hiểu được, hắn có không thật là cái loại này không hiểu chuyện ăn chơi chắc táng, tốt xấu là Lý gia nhị thiếu gia, đối với những cái đó tư mật vẫn là hiểu biết một chút. Đương nhiên sẽ không ngây ngốc đi nói cho người khác. Ơn, vậy là tốt rồi. Tô Hoàng Nghị vui mừng gật đầu, trong lòng có chút cao hứng, có thể nhìn thấy nhà mình biểu đệ này thành thục biểu hiện thực hảo, hoàn toàn đã không có vừa mới bắt đầu nhận thức thời điểm không mừng. Hơn nữa ở cuối cùng mấy ngày ở chung bên trong, hắn cũng coi như là minh bạch biểu đệ phía trước như vậy đối bọn họ nguyên nhân, nghĩ đến xác thật như thế, bọn họ toàn ra đột nhiên thượng kinh tới. Bên trong một cái đối ngoại tuyên bố quả phụ nương mang theo nhi tử cùng con dâu tới kinh gửi bài người, khó tránh khỏi sẽ làm người hiểu lầm nghĩ đến nơi khác. Chẳng qua biểu đệ tưởng cũng có chút quá thái quá, chẳng lẽ hắn không biết nếu bọn họ toàn ra là cứu cứu ngoại thất cùng tư sinh tử, kia làm biểu đệ thân đại ca Lý Tư Viễn sao có thể đồng ý bọn họ thượng kinh, cho nên nói biểu đệ vẫn là có chút không đủ suy nghĩ cạn kẽ. Vậy như vậy, ta thật đi rồi. Lý Tư gần có chút chịu không nổi tô ra người đánh giá cùng trêu đùa, đầy mặt đỏ bừng xoay người chạy đi. Vừa chạy vừa nghĩ, hắn thật không phải cố ý hiểu lầm, phía trước thật tưởng cha ngoại thất cùng tư sinh tử, chỉ là hiện giờ hiểu lầm giải trừ còn bị người cứu, hắn lại không phải cái loại này lấy oán trả ơn người, đương nhiên phải hảo hảo đối bọn họ. Chỉ là tưởng tượng đến chính mình phía trước cư nhiên đem đối hắn sao không tốt nguyên nhân nói cho bọn họ sau chọc đến bọn họ cười to chính mình. Nghĩ đến kia cảnh tượng liền cảm thấy mất mặt, vẫn là chạy nhanh trở về nói cho phụ thân cùng đại ca đem người kia đó, phía trước chính mình như thế nào liền như vậy buồn. Đại ca đều như vậy nói, nghĩ đến cũng là biết những người này tồn tại, vậy căn bản không thể là ngoại thất. A, tính, không cần loạn suy nghĩ, hiện tại chạy nhanh trở về nói cho phụ thân bọn họ đem người kia đó, đến nơi chính mình trong khoảng thời gian này sự tình tuyệt không sẽ nói, đặc biệt là chính mình kia mất mặt phòng đoán. Nhìn Lý Tư gần kia vội vã rời đi bóng dáng, Dương Nhược Thiến buồn cười lắc lắc đầu, xem ra hắn là biết mất mặt. Dứt lời đi hướng mép giường nơi đó ngồi xuống. Tô Hoàng Nghị cùng Tô Mẫu nghe vậy nhìn Lý Tư gần biến mất bóng dáng đồng dạng bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng đối Lý Tư gần bài xích đã biến mất, có chỉ là đối hải tử bất đắc dĩ cùng Ô Nhu. Rốt cuộc đến Kinh Thành lúc này có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ý chí kiên định, ngươi cùng nương kế tiếp có tính toán gì không? Dương Nhược Thiến ngồi ở mép giường duỗi tay sờ sờ bụng, đột nhiên mở đầu nhìn về phía đứng ở bên kia Tô Hoàng nghị cùng Tô Mẫu hỏi: "Nàng không phải cố ý phá hư không khí, chỉ là nghĩ đến đây, rốt cuộc bọn họ đã tới kinh thành, kế tiếp khẳng định sẽ gặp được Tô gia người, thậm chí chờ Lý Tư gần trở lại Lý gia sau, nói vậy Lý gia bên kia cũng sẽ có người lại đây thậm chí thỉnh bọn họ đi Lý phủ, đến lúc đó bọn họ nên làm như thế nào nói cái gì đó?" "Chứ nghĩ ngươi" Này đó chờ cứu cứu tới lại nói, hướng chi. Chúng ta hẳn là trước yên ổn xuống dưới, không thể vẫn luôn ở tại khách điểm Tô Hoàng Nghị nhìn thoáng qua còn ở vào ngốc lăng trung tô mẫu sau nói. Kêu hành, chúng ta trước làm lý. Cứu cứu an bài chỗ ở, ít nhất đến an tĩnh địa phương, gần nhất bụng tiệm đại, ta thích ngủ trở nên nhiều chút. Nói tới đây, Dương Nhược Thiến đầy mặt nhu hòa vớt chính mình bụng. Xuyên thấu qua quần áo có thể cảm giác ra bụng kia hơi hơi cổ khởi địa phương. Hành, tìm cái an tĩnh địa phương. Tô Hoàng Nghị nhìn Dương Nhược Thiến kia nhu hòa sắc mặt, trên mặt biểu tình cũng không tự giác nhu hòa lên, tuy rằng có cái vết sẹo nhìn thực dữ tợn, nhưng là kia trong mắt ánh sáng nhu hòa vẫn là có thể tinh tường cảm giác được. Ngay cả Tô Mẫu cũng bởi vì Dương Nhược Thiến nói từ ngốc lăng trung phục hồi tinh thần lại, nhìn Dương Nhược Thiến động tác, trong mắt thần sắc chậm rãi khôi phục. Trở nên rất là cao hứng, nghĩ lại có hơn 6 tháng là có thể nhìn đến tôn tử liền vô cùng kích động, liền vừa mới còn nhân khác sự mà thương cảm đều đã quên. Tô ra ba người bên này không khí rất là vui sướng, không nghĩ tới rời đi nơi này Lý Tư gần trở lại Lý Gia sau phát hiện trong nhà không khí rất là quái dị, thậm chí là an tĩnh đáng sợ. Cảm thấy trong nhà không khí hận là không đúng Lý Tư gần trực tiếp chạy đến Lý Thành Đống trong viện, chạy về phía Lý Thành Đống nơi phòng, mở cửa trực tiếp hỏi. Gia Gia, sao lại thế này? Phụ thân đâu? Vì cái gì hắn một hồi tới nơi nào đều nhìn không tới phụ thân? Tư gần. Lý Thành Đống nghe được thanh âm hướng cửa nhìn lại, vừa lúc nhìn đến đẩy cửa mà vào đứng ở cửa Lý Tư gần, tràn đầy lo lắng hỏi, ngươi thế nào? Chi có hay không xảy ra chuyện gì? Mấy ngày này hắn rất là lo lắng, lại tìm không thấy bất luận cái gì tín nhiệm người đi tiếp bọn họ. Gia Gia, rốt cuộc sao lại thế này a? Phụ thân đâu? Còn có đại ca đi đâu vậy? Ta như thế nào một hồi tới cũng chưa nhìn đến, hơn nữa trong nhà không khí thực không đúng a. Lý Tư gần đi hướng Lý Thành Đống bên người, đầy mặt nghi hoặc nhìn Lý Thành Đống hỏi. Này Lý Thành Đống có chút khó xử nhìn Lý Tư gần, không nghĩ tới tiểu tôn tử vừa trở về liền hỏi cái này, hắn thật đúng là không biết nên nói như thế nào. Ra ra, làm sao vậy? Có cái gì không thể nói, ngươi nói cho ta à? Ta còn muốn cùng đại ca cùng phụ thân nói ta đem người Tiếp đã trở lại đâu. Hắn thật vất vả hoàn thành một lần phụ thân cấp nhiệm vụ, như thế nào cứ như vậy đâu. Tiếp đã trở lại. Lý Thành đống mãn tức khắc đẩy mặt kinh hỉ nhìn Lý Tư gần, đột nhiên nhớ tới chính mình kia xa ở bên ngoài mặt mười mấy năm nữ nhi, tức khắc đứng dậy có chút không biết làm sao ở trong phòng qua lại đi lại. Nên làm cái gì bây giờ, người đã trở lại, chính là nhi tử còn hôn mê, đại tôn tử bận rộn bất khăm. Hơn nữa còn có chút bị thương, càng không thể làm hắn đi ra ngoài thấy nữa nhi bọn họ, đến nỗi tiểu tôn tử, chính mình đều không thể nói cho hắn, sợ hắn càng không được lời nói, nên làm thế nào cho phải a? Lý Thành Đống càng nghĩ càng bực bội, trao mày qua lại đi lại, xem đến bên cạnh Lý Tư gần rất là vâu ngữ cùng hoài nghi, không khỏi mở miệng nói, ra ra, rốt cuộc làm sao vậy? Các ngươi có phải hay không có việc gạt ta a? Ngậy! Lý Thành Đống không nghĩ tới chính mình hành động sẽ khiến cho tiểu tôn tử hoài nghi, lập tức dừng lại bước chân, lộ ra tươi cười nhìn về phía Lý Tư gần nói, không có, ra ra sao có thể giấu ngươi đâu, ngươi à, hảo hảo luyện võ, không cần tưởng quá nhiều, đúng rồi, ngươi đi trước ngươi nương nơi đó, ngươi vải thiên không đã trở lại ngươi nương quái tử ngươi, nương nơi đó. Lý Tư gần tràn đầy nghi hoặc nhìn nhà mình ra ra, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Đặc biệt là nhà mình Mẫu thân không phải mang theo muội muội đi thăm ông ngoại sao? Gia gia chẳng lẽ quên mất? Chính là Lý Thành Đống lúc này chỉ lo tưởng Nữ Nhi cùng chuyện của con, hoàn toàn không chú ý tới Lý Tư gần kia hoài nghi biểu tình, lo chính mình nói, đi thôi, chạy nhanh đi xem người nương. Gia gia, Mẫu thân cùng muội muội đi ông ngoại ra, ngươi không biết sao? Ta một hồi tới liền nghe quản gia bọn họ nói. Lý Tư gần híp mắt thử hỏi đến Lý Thành Đống nghe vậy sướng sốt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tư gần, thấy đối phương kia biểu tình, tức khắc có chút xấu hổ, khụ khụ, kia cái gì, ra ra nhất thời lao hồ đồ, đúng rồi, vậy ngươi mau đi nghỉ ngơi đi, vừa trở về cũng mệt mỏi. Ra ra, ta không mệt, ta còn tưởng cùng ngươi nói chuyện đâu, huống chi ngươi còn không có nói cho ta, cha cùng đại ca đi đâu vậy, ta chính là đã đem cha kia bạn tốt cô nhi mang về Kinh Thành tới. Như thế nào không cho ta đi nói cho hắn đâu? Không cần, gia gia sẽ tự nói cho hắn, ngươi về phòng đi. Lý Thành đống thấy tiểu tôn tử dầu muối tương dấm không ăn, tức khắc đầy mặt nghiêm túc nhìn tôn tử, tựa hồ tưởng đem đối phương dọa trở về. Chính là Lý Tư gần không ăn này bộ, nhưng cũng không đi, thậm chí đi đến bên cạnh bên cạnh bàn ngồi xuống, một bộ ngươi không nói rõ ta liền không rời đi bộ dáng. Lý Thành đống thấy Lý Tư gần như thế, tức khắc bất đắc dĩ. Ngày thường liền biết nhà mình này tiểu tôn tử không thể so đại tôn tử kém, chỉ là không cần tâm đi học, càng không thích trói buộc, hiện giờ bị nhìn ra tới thực bình thường, chỉ là hắn tính tình quá xúc động, nói cho hắn thật sự hảo sao. Nhưng không nói cho lại có thể như thế nào. Lý gia hiện tại cần thiết dựa vào hắn, đại tôn tử nơi đó hiện giờ rất là nguy hiểm, vì thế Lý Thành đống cân nhắc luôn mãi, cuối cùng vẫn là đóng cửa lại, bắt đầu đem chỉnh chuyện báo cho cấp Lý Tư Gần làm hắn minh bạch lý do hiện giờ tình cảnh. Chương 73. Lý Tư gần đầy mặt khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nhìn đối diện Lý Thành Đống, cảm thấy chính mình có phải hay không nghe lầm, hắn thậm chí hoài nghi chính mình đang nằm mơ, như thế nào cũng không tin ra ra trong miệng nói những cái đó sự tình. Lý gia cùng Tô gia cư nhiên là quan hệ thông gia, chính mình cư nhiên chưa bao giờ biết, hơn nữa chính mình đi tiếp người căn bản không phải phụ thân bạn tốt ngạch cô nhi, cư nhiên là phụ thân thân muội muội chính mình thân cô cô. Lý Tư gần nỗ lực mà tiêu hóa này đó tin tức lượng, hắn thật sự khó mà tin được này đó, nếu thật là như vậy, như vậy Lý Gia vì sao sẽ cùng Tô Gia biến thành như vậy, cô cô lại vì sao mang theo biểu ca thoát đi kinh thành, cho tới hôm nay đều còn cần thay đổi trang dung vào thành mới được. Ai, sự tình chính là như vậy, cho nên hiện giờ cần thiết ngươi tới chống đỡ Lý Gia, đại ca ngươi hắn hiện giờ cũng bị thương, tuy rằng không nhiều lắm sự, Nhưng là không thể lại làm hắn đi ra ngoài gặp được nguy hiểm, mà phụ thân ngươi hắn. Hắn hiện giờ còn hôn mê bất tỉnh. Lý Thành đống đầy mặt trầm trọng nói này đó, nói xong lời cuối cùng chính hắn đều tin tưởng nhi tử kỳ thật là hôn mê, mà không phải trúng độc, chẳng qua liền dư lại 20 ngày không đến, giải dược đi trước sau không xuất hiện. Bị thương. Hôn mê bất tỉnh. nay hai cái tử không ngừng mà ở Lý Tư gần trong đầu vần quanh, hắn đầy mặt kinh hoàng nhìn Lý Thành đống hỏi. Ra ra, kia! Kia đại ca hiện giờ ở đâu? Cha ta hắn! Hắn hiện tại lại ở nơi nào? Bọn họ thật sự đều không có việc gì sao? Cha ngươi cùng đại ca đều tại đây trong phòng, ở buồng trong. Lý Thành Đống chỉ vào buồng trong phương hướng nói. Lý Tư gần thấy thế, lập tức đứng dậy từ Lý Thành Đống bên cạnh đi qua đi, trực tiếp hướng trong phòng cửa bên kia chạy tới, thẳng đến hướng bên trong. Đại ca! Lý Tư gần đi vào tới liền nhìn đến ngồi ở mép giường Lý Tư Viễn, đi vào lúc sau mới nhìn đến nằm ở trên giường chính là chính mình phụ thân Lý Tử Thành, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì, liền như vậy sững sờ ở nơi đó. Lý Tư Viễn ở nghe được thanh âm thời điểm liền nhìn về phía cửa, nhìn thấy nhà mình đệ đệ đầy mặt kinh ngạc, người đã trở lại. Dứt lời như là nhớ tới cái gì, có chút kinh hoàng đứng dậy muốn ngăn trở trên giường người. Chỉ là động tác lại mau. Lý Tư gần cũng đã nhìn đến, hắn biên đi hướng mép giường biên gật đầu đáp, đúng vậy, đã trở lại, người cũng tiếp trở về, cũng biết bọn họ là ta thân cô cô cùng biểu ca. Dứt lời tràn đầy phức tạp nhìn thoáng qua Lý Tư Viễn. Đối với phụ thân cùng đại ca tồn tại hắn vẫn luôn là sùng bái thậm chí tôn kính, đúng là bởi vậy hắn mới có thể không chỗ nào cố kỵ làm chính mình thích, không cần lo lắng chính mình bị chói buộc, hoặc là giống khác trong nhà giống nhau tranh đoạt gia chủ vị trí chính là hiện tại hắn lại hận chính mình như vậy không chỗ nào cố kỵ làm chính mình muốn làm sự tình, bởi vì hắn chỉ lo chính mình, lại không phát hiện gia tộc chi gian đấu tranh, càng không phát hiện đại ca cùng phụ thân vất vả, liền bởi vì như vậy, bọn họ liền những cái đó sự tình cũng không dám nói cho chính mình, vẫn là tới rồi hiện giờ bất đắc dĩ nông nôi mới bị gia gia báo cho những cái đó sự tình, hắn thật sự có chút khó có thể tiếp thu. Ngươi, ngươi đều đã biết, Lý Tư viễn kinh ngạc mà nhìn Lý Tư gần, không nghĩ tới hắn sẽ biết này đó. Lại tại hạ một giây nhìn đến mặt sau tiến vào Lý Thành Đống khi liền hiểu được, nguyên lai là nhà mình ra ra nói cho tiểu đệ những việc này, nghĩ đến ra ra là làm tốt làm tiểu đệ tiếp nhận chuẩn bị. Ân, đã biết, ta, các ngươi vì cái gì không đồng nhất sớm nói cho ta này đó. Ta cũng có thể giúp các ngươi. Ta không phải chỉ biết ngoạn nhạc mà thôi. Lý Tư gần thương tâm cúi đầu. Vì chính mình không thể làm phụ thân bọn họ tín nhiệm mà thương tâm. Không, không phải không tin ngươi. Như là nhìn ra nhà mình đệ đệ thương tâm sự, Lý Tư viện không chút suy nghĩ liền mở miệng giải thích nói, Chúng ta chỉ là hy vọng ngươi làm chính ngươi, trong nhà có ta một người chống liền hảo, không nghĩ ngươi cũng bị trói buộc. Trói buộc chỉ có thể vì gia tộc làm việc, vì gia tộc đi cống hiến sức lực cả đời. Lý Tư gần nghe được lời này sứng sốt theo sau liền lộ ra cười khổ nói. Ta đã biết, chính là hiện tại đâu. Làm ta trơ mắt nhìn phụ thân cùng ngươi xảy ra chuyện. Ta làm không được, hiện tại ta nếu đã biết, như vậy ta sẽ trưởng thành lên, ta có thể giúp ngươi, ca. Dứt lời đi đến Lý Tư Viễn bên người nắm lấy hắn hai vai, trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc. Nghe được lời này Lý Tư Viễn đầu tiên là sửng sốt, theo sau phản ứng lại đây rất là nghiêm túc gật đầu nói, ta hiểu được, ta tin tưởng ngươi có thể. Dứt lời kéo xuống Lý Tư gần tay. Hai người xoay người cùng nhìn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Lý Phụ. Đứng ở bọn họ phía sau Lý Thành đống nhìn huynh đệ hai người như thế, không biết là nên vui mừng hay là nên chua xót sự tình vì sao sẽ biến thành như vậy. hắn lao nhân này cũng không biết nguyên nhân, chỉ cần tưởng tượng đến trở lại kinh thành nữ nhi, trong lòng hơi chút còn có chút an ủi. Đúng rồi, cô cô bọn họ đã tới rồi, chúng ta có phải hay không nên tiếp trở về? Lý Tư gần đột nhiên nhớ tới còn ở khách điếm tô hoàng nghị bọn họ, mở miệng nhìn về phía Lý Tư viễn cùng Lý Thành Đống dò hỏi, chỉ là nói đồng thời chính mình đều như mày. Không thể tiếp trở về, quá hội tư xa lấy vấn an danh nghĩa đi xem một chút, thuận tiện đem bọn họ an bài đến phía trước nói tốt chỗ ở, ta sẽ bất thời giờ tự mình đi bên kia một chuyến. Lý Thành Đống đẩy mặt nghiêm túc nói, đối với nữ nhi trở về hắn tuy rằng gấp không chờ nổi liền muốn đi thấy. Nhưng là nghĩ đến những cái đó suốt ruột sự cùng nữ nhi rời đi nguyên nhân chỉ có thể chịu đựng, đợi đến lúc thời cơ chín mùi lại đi. Lý tư viễn nghe vậy gật đầu, minh bạch, ta đây cùng tư gần hiện tại liền đi. Dứt lời xoay người đi ra ngoài, chỉ là đi thời điểm kia khỏe miệng rõ ràng có chút không tiện, hoặc là nói đúng không nhanh nhẹn. Lúc này đứng ở phía sau trầm một phách lý tư gần cũng rốt cuộc phát hiện tình huống, tức khắc kinh ngạc nói, ca, chân của ngươi. Chân như thế nào sẽ biến thành như vậy, không phải nói chỉ là bị thương sao. Ha ha, không có việc gì, chỉ là chịu cái thương, sẽ tốt. Lý Tư viện không chút nào để ý nói, phủi phủi trên người háo tràng, như là thật không thèm để ý bộ dáng, chỉ là kia khỏe miệng chua xót lại như thế nào cũng che giấu không được. Thấy thế, Lý Tư gần há miệng thở dốc, rốt cuộc vẫn là không mở miệng nữa, chỉ là nắm chặt song quyền, nghĩ thầm thế tất phải cho phụ thân cùng đại ca báo thủ. Cứ như vậy hai người rời đi Lý Phủ, mang theo một ít hộ vệ liền đi đến Tô Hoàng Nghị bọn họ vị trí khách điếm. Mà lúc này ở khách điếm chờ đợi Tô Hoàng Nghị bọn họ cũng không có nhàn rỗi ở Lý Tư gần đi rồi nửa canh giờ phát hiện còn không có tới khi, bọn họ liền thương lượng kế tiếp nhật tử nên làm chút cái gì, nếu phải làm sinh ý, như vậy liền phải tưởng hảo làm cái gì loại hình sinh ý. Đang ở bọn họ thương lượng thời điểm, bên ngoài truyền đến động tĩnh, Theo sau cửa phòng liền bị đẩy ra, ánh vào mi mắt chính là đứng ở đằng trước một thân màu xanh lá quần áo Lý Tư Viễn, chỉ là nhìn hắn đi vào tới tư thế, Tô Hoàng Nghị cùng Dương Nhược Thiến sắc mặt đều có chút quái dị. Cô cô, các người rốt cuộc tới. Lý Tư Viễn đi đến Tô Mẫu trước mặt hô, Tô Mẫu phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt Lý Tư Viễn, không biết vì sao đột nhiên cảm thấy đôi mắt thực toàn, tổng cảm thấy hắn nơi nào không giống nhau. Đúng vậy, chính là không giống nhau. Đã không có lần đầu tiên nhìn thấy khi khí phách ăn hái, cho dù khi đó bị thương nghèo túng cũng vô dụng giống hiện tại cả người cho người ta tinh thần xa suốt cảm giác. Thư Sa, ngươi, ngươi tại sao lại như vậy? Phục hồi tinh thần lại tô mẫu đầy mặt kinh ngạc mà nhìn Lý Tư Viễn, như thế nào cũng không tin cháu trai sẽ trở nên như thế, kia đầy mặt mỏi mệt, giống như là đã trải qua cái gì. Cô cô, không có việc gì, ta hiện tại đến mang các ngươi đi chỗ ở. Lý Tư Viễn cười lắc đầu, chỉ là kia tươi cười thấy thế nào như thế nào miễn cưỡng. Tô Mẫu há mồm còn muốn nói cái gì, lại bị Dương Nhược Thiến duỗi tay ngăn lại. Vãn trụ Tô Mẫu thủ đoạt nói, Nương, chúng ta vẫn là trước rời đi, nơi này cũng không phải kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện hảo địa phương. Tô Mẫu lúc này cũng nhớ tới, tức khắc gật đầu tỏ vẻ, Hành, kia chúng ta trước rời đi nơi này lại nói, nàng nhất định phải biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Dương Nhược Thiến thấy tô mẫu đồng ý nhẹ nhàng thở ra, chỉ là nhìn về phía Lý Tư viện ánh mắt ám ám, nàng cũng rất tò mò rốt cuộc là chuyện như thế nào, mấy tháng không thấy, liền đem em đẹp một người biến thành hiện giờ như vậy tiểu tụy bộ dáng, thậm chí còn biến thành quẹt chân. Đối, chính là quẹt chân, Dương Nhược Thiến sớm tại Lý Tư viện tiến vào kia một khắc liền phát hiện, chỉ là không có nói ra, mà đồng dạng phát hiện còn có tô hoàng nghị, hắn lúc này trong lòng cũng không như trên mặt như vậy bình tĩnh đã rất là khiếp sợ cùng hoài nghi. Đoàn người rời đi khách điếm, cho dù không nghĩ khiến cho chú ý, lại vẫn là bởi vì Lý Tư Viên đã đến hơn nữa Tô Hoàng Nghị bọn họ xa lạ tình huống khiến cho giám thị Lý Tư Viên những người đó chú ý. Những người đó nhìn đến Lý Tư Viên mang theo Tô Hoàng Nghị bọn họ ra tới khách điếm thời điểm liền chuẩn bị trở về thông báo, nhưng này hết thảy đều bị Dương Nhược Thiến dùng thần thức nhìn đến, không chút do dự làm cái thủ thế qua đi trực tiếp đem chuẩn bị rời đi người đánh vượng ở nơi đó, phòng chừng một hai ngày nội đều sẽ không tỉnh lại. Làm xong này hết thẻ sau, Dương Nhược Thiến thật cẩn thận đứng Tô Hoàng Nghị bên cạnh, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Tô Hoàng Nghị, thấy hắn mãn nhãn quan tâm nhìn Lý Tư Viễn cũng không có phát hiện chính mình động tác sau nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại có chút lo lắng hắn thương tâm khổ sở, duỗi tay nắm lấy hắn tay chấn an cười cười. Tô Hoàng Nghị nhìn Dương Nhược Thiến tươi cười gật gật đầu, đồng thời nắm chặt hắn tay Đỡ nàng đi lên Lý Tư Viễn an bài tốt xe ngựa, theo sau chính mình cũng đi tới. Ngồi ở trong xe ngựa, Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị ngồi ở bên trái cửa sổ bên, Lý Tư Viễn cùng Lý Tư gần ngồi ở hữu cửa sổ bên, Tô Mẫu còn lại là ngồi ở nhất bên trong vị trí nhìn Lý Tư Viễn. Hiện tại có thể nói nói sao? Rốt cuộc sao lại thế này? Dương Nhược Thiến nhìn đều ở trầm mặc mọi người, mở miệng đánh vỡ trầm mặc, càng là hỏi ra Tô Mẫu cùng Tô Hoàng Nghị nghi hoặc. Lý Tư viên nghe vậy ngẩn ra, ánh mắt có chút né tránh, rõ ràng là không nghĩ nhắc tới chuyện này, chỉ là hắn không mở miệng. Lý Tư gần lại ở bên cạnh hỗ trợ trả lời nói, ta ca hắn là bị thương, hắn chỉ là bị thương còn không có hảo mới có thể như thế. Bị thương, kia cũng không đến mức què chân đi. Hơn nữa kia chân trái rõ ràng không giống như là bị thương đơn giản như vậy. Dương Nhược Thiến đẩy mặt nghiêm túc nói, lời này vừa nói ra, không ngừng là tô mẫu. Chính là Lý Tư gần cũng là khiếp sợ, lại rất mau khôi phục lại, ra vẻ chấn định hỏi, ngươi làm sao thấy được? Ta ca này chân xác thật bị thương, hắn chính miệng nói, cuối cùng những lời này ở Dương Nhược Thiến kia cười lạnh cùng không tin trong ánh mắt như thế nào cũng nói không nên lời. Tính, nếu ngươi không nói ta cũng không hảo hỏi lại, chỉ là đừng làm cho người quá lo lắng, chân của ngươi có thể chữa khỏi. Dương Nhược Thiến thở dài, cũng không hề nhiều lời. Nàng chỉ là không nghĩ tô mẫu cùng tô hoàng nghị thương tâm, dù sao cũng là thân nhân. Mà Lý Tư Viễn ở nghe được Dương Nhược Thiến lời này thời điểm hai mắt phiếm quang, có chút kích động mà nhìn về phía Dương Nhược Thiến, trong đầu nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy Dương Nhược Thiến khi cảnh tượng, nhớ tới nàng kia bất phàm thân phận, tức khắc cảm thấy có ti hy vọng. Chỉ là hắn lại không có hiện tại liền mở miệng, mà là nhìn xuống, quyết định chờ tới rồi bên kia an bài tốt cho ở ở chậm rãi nói tỉ mỉ. Rốt cuộc chuyện này không phải dăm ba câu là có thể nói xong, đến lúc đó hắn nói không chừng còn muốn trông cậy vào Dương Nhược Thiến cứu trợ phụ thân. Không biết qua bao lâu, xe ngựa ngừng lại, chính là ngồi ở trong xe ngựa mấy người lại không có động tĩnh, đều ở trầm mặc không biết tưởng cái gì. Dương Nhược Thiến nhìn nhìn bốn người, há mồm mới vừa tỉnh đánh thức bọn họ chuẩn bị xuống xe, lại đột nhiên cảm giác được bụng truyền đến đói khát cảm, mà cùng lúc đó, trong bụng phát ra lọc cộc thanh âm. Khu khu, cái kia cái gì, buổi trưa đã qua hồi lâu, ta đói bụng. Dương Nhược Thiến hơi xấu hổ nhìn phục hồi tinh thần lại nhìn chằm chằm chính mình bốn người nói. Nghe vậy, Tô Hoàng Nghị đầu tiên làm ra động tác, lập tức rôi tay nâng Dương Nhược Thiến chuẩn bị xuống xe, nghĩ bọn họ sắc thật không có dùng ăn cơm trưa, mang thai nàng không đói bụng mới là lạ, không khỏi cũng quái khởi chính mình không chú ý tới như vậy chuyện quan trọng. Người tới, đi nhất phẩm lâu nơi đó làm người đưa chút đồ ăn lại đây. Lý Tư Viện đối với ngoài cửa thủ vệ nhóm hô, hắn cũng vừa nhớ tới chính hắn cùng đệ đệ đều không có dùng bữa liền tới đây, chỉ là không nghĩ tới cô cô bọn họ cũng sẽ quên, hiện giờ lại chuẩn bị cũng đã không kịp, chỉ có thể làm người trực tiếp đi tửu lầu làm người đưa ăn tới. Đúng vậy, bên ngoài thủ trong đó một người đáp, theo sau xoay người chạy ra. Đã có người đi chuẩn bị, đợi lát nữa liền có ăn, biểu đệ muội trước nhẫn một hồi. Lý Tư Viện xin lỗi nói, Dù sao cũng là hắn không nghĩ tới này đó. Không có việc gì, ta có thể ăn trước chút trái cây lót lót bụng, trong bao quần áo còn có chút đâu. Dương Nhược Thiến lắc đầu cười, sau đó xoay người hướng bên cạnh phóng tay nải địa phương đi đến, nương thân mình ngăn trở phía sau người ánh mắt, lại tìm kiếm tay nải, nhân cơ hội từ trong không gian lấy ra năm cái quả táo ra tới. Phùng quả táo đi trở về đến bên cạnh bàn, Dương Nhược Thiến trực tiếp một người phân một cái quả táo. Theo sau liền ngồi ở tô hoàng nghị bên cạnh, cắn khẩu quả táo nói, ăn, vẫn là có thể. Ơn. Lý tư Viễn gật đầu đáp lời, vốn định đợi lát nữa lại ăn, chính là nhìn này quả táo, không biết cái gì nguyên nhân, ma xui quỷ khiến cắn khẩu. Tiếp theo liền cảm thấy hoàn toàn không giống nhau, so với hắn trước kia ăn qua đều phải hảo, thậm chí làm hắn bị thương trong thân thể có chút dòng nước ấm, miệng vết thương những cái đó địa phương nỗi khổ riêng cảm cũng ở dần dần giảm bớt. Lý Tư viên không thể tưởng tượng nhìn Dương Nhược Thiến, lại thấy đối phương không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa, ngay cả tô hoàng nghị cùng tô mẫu đều thực bình thường ăn, giống như là không cảm giác được cái gì bất đồng giống nhau. Hắn quay đầu nhìn về phía nhà mình đệ đệ, chỉ thấy hắn đem quả táo ném ở bên cạnh cũng không có ăn, không khỏi mở miệng quên, cắn một ngụm ăn thử xem. Ân. Lý Tư gần không rõ nhà mình đại ca vì sao nói như vậy. Nhưng là vẫn là nghe lời nói cầm lấy quả táo cắn khẩu, tức khắc cảm thấy cả người rất là thoải mái. Nhìn Lý Tư gần kia hơi kinh ngạc nghi hoặc biểu tình, Lý Tư viễn biết vừa mới cảm giác tuyệt không sẽ là giả, tức khắc nhìn về phía Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị ánh mắt có chút phức tạp. Làm sao vậy? Vẫn luôn chú ý Lý Tư viễn bọn họ Tô Ngấu nhìn ra không thích hợp, tràn đầy nghi hoặc dò hỏi, không rõ cháu trai rốt cuộc làm sao vậy, như vậy nhìn Nhi Tử cùng con dâu. Cô cô, các ngươi này quả táo nơi nào tới a? Lý tư viện chỉ chỉ trong tay quả táo hỏi. Quả táo? Có cái gì không đúng sao? Tô mẫu khó hiểu nhìn chính mình trong tay quả táo, còn không phải là cái quả táo, nơi nào mua không đều giống nhau sao? Cô cô, người trước nói cho ta liền hảo. Lý tư viện chịu đựng kích động điệu tâm tư, ăn một lát quả táo hắn càng ngày càng cảm thấy này quả táo dịu dụ. Này, kỳ thật chính là phía trước mua. Đi ngang qua một cái trong thành liền mua một ít, phương tiện trên đường có thể ăn mà thôi. Tô Mậu nói đơn giản, nghĩ đúng là trên đường mua quá vài lần, căn bản không rõ ràng lắm hiện tại ăn chính là cái nào địa phương, rốt cuộc mỗi lần lấy lòng đều đặt ở thiến nương cái kia chứa đựng địa phương. Mà Lý Tư viễn nghe xong như vậy trả lời lại nhăn chặt mày, nhìn chầm chầm trên tay quả táo thở dài nói, đáng tiếc, cư nhiên không thể tìm được, nếu có thể nhiều có chút như vậy quả táo thì tốt rồi. A, nhiều có chút quả táo. Tô mẫu càng thêm khó hiểu nói, này quả táo làm sao vậy? Hảo hảo mà ngươi như thế nào liền thở dài đâu? Nói còn chưa dứt lời, tô mẫu liền nhìn đến Dương Nhược Thiến rỗi tay lôi kéo nàng. Nương, biểu ca nghĩ đến là thích ăn cái này quả táo, kỳ thật à, này quả táo còn có chút, không bằng đưa điểm cấp biểu ca bọn họ, coi như làm vừa tới kinh thành lễ gặp mặt. Dương Nhược Thiến cười nói, Nàng biết Lý Tư Viễn hẳn là cảm giác được quả táo chỗ tốt, này riêng từ trong không gian lấy ra tới cho hắn ăn, chính là hy vọng hắn có thể phát hiện, như vậy liền có thể cho hắn giống nhau, làm hắn có thể khôi phục lại, hắn kia chân ăn nhiều chút quả táo cũng là tốt, đối trị tận gốc tình huống hữu hiệu. Biểu đệ muội còn có này đó quả táo, còn có bao nhiêu, là đồng dạng sao. Không đợi Tô Mâu nói cái gì Lý Tư Viễn đã bức thiết đòi hỏi. Liên tiếp ba cái vấn đề ném cho Dương Nhược Thiến. ân, còn có, có mười mấy đi, đều là cái dạng này. Dương Nhược Thiến ra vẻ suy tư một lát trả lời nói, thỏ vẻ này đó quả táo vẫn phải có. Lý tư viễn nghe vậy kích động nói, kia có thể, có thể đều cho ta sao. Ta có thể lấy bạc mua. Dứt lời mãn nhãn tha thiết nhìn Dương Nhược Thiến. Biểu ca nói cái gì lời nói, không cần bạc, một ít quả táo mà thôi, không đáng giá cái gì tiền. Quá hội rời đi thời điểm ta liền cho các ngươi. Dương Nhược Thiến cười cự tuyệt muốn bạc, không nói những cái đó quả táo là không gian gieo trồng, không cần cái gì tiền bạc, liền nói chính mình nếu muốn tô mẫu cùng tô Hoàng Nghị cũng sẽ không đồng ý, hướng chi này phòng ở vẫn là Lý gia tiệm bọn họ cũng chưa muốn tiền thuê nhà, chính mình làm sao có thể thu quả táo bạc. Kêu hành, vậy không khách khí? Lý Tư Viễn cười gật đầu, trên mặt khí chất so vừa vặn tốt rất nhiều. Hoàn toàn đã không có suy xuất dạng, ngược lại có chút nét mặt tỏa sáng, chỉ là cũng không quá rõ ràng, ít nhất nhìn hắn như vậy làm lý tư gần cùng tô hoàng nghị bọn họ đều nhẹ nhàng thở ra. Mà một bên tô mẫu chỉ lo nghe bọn hắn nói những lời này, đối với muốn quả táo gì đó sự cũng không lớn để ý, chỉ là nhớ tới lý gia sự, liền có chút do dự hỏi, hảo, tư Sa, cái kia, ngươi vẫn là trước nói nói ngươi như thế nào biến thành như vậy. Trong khoảng thời gian này phát sinh cái gì? Từ gần tiếp chúng ta thời điểm cũng chưa nói ngươi xảy ra chuyện, cho nên hẳn là gần nhất mới phát sinh, là Có phải hay không bởi vì ta cùng ý chí kiên định sự? Càng nói càng là lo lắng, Tô Mẫu cảm thấy có thể là chính mình liên lụy cháu trai thậm chí Lý Gia. Không phải. Lý Tư viên thấy Tô Mẫu hiểu lầm, lập tức lắc đầu giải thích nói, không phải cô cô cùng biểu đệ nguyên nhân, là ta chính mình. Chỉ là sợ nói ra làm cô câu người thương tâm. Rốt cuộc chuyện này quan hệ đến tô gia bên kia. Thương tâm. Như thế nào sẽ đâu, nếu ngươi không nói ta mới có thể lo lắng a. Tô mẫu tràn đầy lo lắng nói. Lý tư viên thấy thế, nghĩ nghĩ bắt đầu nói lên, đem gần nhất phát sinh sự tình đều nói cho cấp đang ngồi mấy người nghe, ngay cả tô gia một ít tình huống đều nói ra. Ngồi ở đối diện tô mẫu nghiêm túc nghe, càng nghe sắc mặt càng khó xem. Thậm chí có chút bi thương cùng thê lương, nàng cảm giác cả trái tim đều ở đau, rốt cuộc ở đau cái gì nàng chính mình cũng nói không rõ. Mà Tô Hoàng Nghị lại ở nghe được này đó, song quyền cầm chặt đặt ở hai chân thượng, trong mắt hiện lên hẳn ý, hắn đối với Tô gia thật là càng ngày càng không mừng, ngay cả cái kia quên mất phụ thân cũng càng ngày càng không có bất luận cái gì trông cậy vào. Dương Nhược Thiến nghe này đó thời điểm vẫn luôn chú ý Tô Hoàng Nghị hành động. Thấy hắn trong mắt hàn ý chợt lóe mà qua, vội vàng dối tay nắm lấy hắn nắm tay, không hy vọng hắn bởi vì việc này mà làm chính mình có hận ý cùng táo bạo lên. May mắn Tô Hoàng Nghị cảm giác được Dương Nhược Thiến tồn tại, thân mình chậm rãi thả lỏng, nắm nắm tay cũng dần dần buông ra, thẳng đến cả người khôi phục nhu hòa mới nhẹ nhàng thở ra, trong lòng càng thêm kiên định đêm nay nhất định phải tiến không gian đem Tô Hoàng Nghị vấn đề giải quyết. Chính là như vậy. Ta chân chính là bởi vì muốn đi cấp phụ thân đổi giải dược biến thành như thế, bọn họ người tuy không nhiều lắm, lại các lợi hại, lúc ấy thật cho rằng chính mình sẽ chết đi, lại không tưởng. Một kiện đồ vật mà đã cứu ta. Nói tới đây Lý Tư viện ruôi tay sờ sờ trên cổ đồ vật, nơi đó treo chính là người nọ đưa đồ vật của hắn. Nghĩ vậy đồ vật đã cứu chính mình không ngừng một lần, trong lòng liền ngăn không được ngọt ngào, nhưng lại nghĩ đến đưa cho chính mình thứ này người đã không còn bên người thức khác lại có chút khó chịu, rất là mâu thuẫn trong lòng. Nhìn Lý Tư Viễn biểu tình, Dương Nhược Thiên ước chừng minh bạch là cái gì cứu hắn, chỉ là nàng càng để ý chính là Tô Gia phải được đến đồ vật. Như thế nào sẽ? Tô Gia như thế nào biến thành như vậy? Hắn, hắn chẳng lẽ liền như vậy nhìn sao? Tô Mẫu nghe xong Lý Tư Viễn nói cả người đều kinh ngạc, theo sau đó là thương tâm, như thế nào cũng không nghĩ tới người kia cư nhiên sẽ như vậy. Là cái gì làm hắn biến thành cái dạng này? Dương Nhược Thiến nghe Tô Mậu nói, không cần ai nói cũng minh bạch cái kia hắn là chỉ ai, cũng khó trách Tô Mậu sẽ trở nên như vậy thương tâm, cho dù rời đi lâu như vậy, nhưng hai người tốt xấu yêu nhau quá, thậm chí sinh hạ Tô Hoàng Nghị như vậy đứa con trai. Nghĩ đến đây, Dương Nhược Thiến cũng không biết có thể nói cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua đồng dạng ở khổ sở Tô Hoàng Nghị, nàng đông nhiên không biết tới kinh thành nơi này rốt cuộc đúng hay không. Nhưng là tưởng tượng muốn chôn tránh cả đời, nàng lại cảm thấy cần thiết tới kinh thành. Cô cô, ngươi đừng như vậy, ngươi đều rời đi tô gia lâu như vậy, hắn biến thành như vậy cũng không phải ngươi sai. Húng chi, hắn hiện giờ bên người có người khác, ngươi đừng nghĩ. Lý Tư viễn nhìn thương tâm tô mẫu mở miệng an ủi nói, hoặc là nói là khuyên bảo, sợ hai cô cô đối tô gia còn có niệm tưởng, nói cách khác là sợ cô cô đối tô nhân xương còn có cảm tình. không ta không tưởng, chính là cảm thấy người như thế nào sẽ biến nhanh như vậy, cho dù không niệm ta cùng hắn cảm tình, kia tốt xấu lý gia cùng tô gia cũng là từ tổ phụ kia bối bắt đầu chính là bà tốt, bọn họ tô gia sao lại có thể đối lý gia xuống tay đâu? tô mẫu càng nói càng là tưởng không rõ, vì cái gì ngắn ngủn mười mấy năm sẽ biến thành như vậy, là từ chính mình rời đi bắt đầu, vẫn là từ bà bà trước khi chết liền bắt đầu biến hóa, không nói tô mẫu hiện tại không rõ chính là Lý Tư Viễn cùng Lý Gia những người khác cũng đều không rõ, như thế nào liền cùng Tô Gia đi đến đối địch thời điểm. Mắt thấy Tô Mẫu càng ngày càng khó chịu, ngay cả Lý Gia hai huynh đệ cũng trầm mặc xuống dưới. Dương Nhược Thiến cảm thấy này không khí thật không tốt, quan trọng nhất chính là bọn họ hiện tại nên lo lắng không phải cái này, mà hẳn là Lý Tư Viễn chân đi. Bởi vậy Dương Nhược Thiến ăn xong quả táo, nhìn đang ngồi mấy người mở miệng ngắt lời nói: "Nương, chúng ta hiện tại nên nói không phải cái này." Hiện tại nên lo lắng hẳn là biểu ca chân đi. Hắn này chân. Còn què đâu? Dứt lời nhìn chầm chầm Lý Tư Viễn xem. Ngậy. Kỳ thật không có gì, có thể đi đường. Lý Tư Viễn bị xem đến có chút không được tự nhiên quay đầu đi, đối với chân què sự tình cũng không tưởng nhiều lời. Chính là tưởng tượng đến chính mình chân về sau khả năng liền vẫn luôn như vậy, hắn trong lòng có chút khó chịu, trên mặt biểu tình cũng tùy theo ảm đạm xuống dưới. Thậm chí túi đầu không nghĩ làm tô mẫu bọn họ nhìn đến. Đã có thể như vậy, tô mẫu cùng Lý Tư gần đồng loạt nhìn ra tới, tràn đầy lo lắng nhìn về phía Lý Tư viễn, tô mẫu càng là trực tiếp mở miệng hỏi, tư sa chân của ngươi. Nghiêm trọng sao? Đại phu nói gì đó thời điểm có thể hảo sao? Trưng 74, tô mẫu nói làm trong phòng mọi người lâm vào trầm mặc. Ma ngồi ở chỗ kia Lý Tư viễn càng là liễm khởi trên mặt cảm xúc, mặt vô biểu tình túi đầu. Một bộ không nghĩ trả lời bộ dáng, thậm chí từ trên người tản mát ra một cổ tinh thần xa suốt hơi thở. thưa sa đại phu rốt cuộc nói như thế nào? Nhìn túi đầu không trở lại đại cháu trai, tô mẫu rất là lo lắng lại lần nữa hỏi. Không ngừng là tô mẫu, ngay cả ngồi ở Lý Tư Viễn bên phải Lý Tư gần cũng đồng dạng đầy mặt quan hệ chờ mong nhìn Lý Tư Viễn, bức thiết giống từ nhà mình đại ca trong miệng biết đối phương kia chân rốt cuộc là cái cái gì chẳng muốn. Chỉ là bọn hắn càng là như vậy, Lý Tư Viễn càng là không biết nên nói như thế nào, có chút trốn tránh cúi đầu tránh né cái này để tài. Mắt thấy tô mâu muốn lần thứ ba mở miệng do hỏi ý tứ, Dương Nhược Thiến rốt cuộc hảo tâm mở miệng hỗ trợ giải vây nói, Nương, đừng lo lắng, biểu ca chân không có việc gì, nói vậy bị thương dẫn tới mấy ngày không tiện, nghỉ ngơi chút thời gian liền sẽ tốt. Dứt lời nhìn về phía bên kia nhân nàng thanh âm ngẩng đầu đẩy mặt kinh ngạc Lý Tư Viễn. Như vậy sao? Kia muốn chạy nhanh nghỉ ngơi a. Quá hội ăn xong liền trở về hảo hảo nghỉ ngơi, gần nhất liền không cần lại đây. Tô mẫu đầy mặt nghiêm túc nói, một chút cũng không hy vọng bởi vì chính mình sự làm cháu trai chân hủy hoại. Không nghĩ tới Lý tư viễn bắp đuổi buồn không đơn giản như vậy, bất quá nghe được Tô mẫu nói như vậy, hắn vẫn là miễn cưỡng cười vui tháng ứng hạ, là, ta biết đến, cô cô yên tâm. Dứt lời liếc liếc mắt một cái dương được thiến. Thấy đối phương trên mặt mang theo tươi cười, khỏe miệng giật giật, trong lòng có chút kinh ngạc, lại đối với đối phương gật đầu tỏ vẻ biết. Kỳ thật dương nhược thiến chỉ là dùng miệng hình nói cho hắn quá hội đi ra ngoài lại nói, cũng không hy vọng ở chỗ này làm tô mẫu lo lắng. huống chi có chút đổ vật lý tư viễn là biết đến, tô mẫu cũng không rõ ràng, tạm thời không nghĩ nàng quá bối rối. Vì thế kế tiếp nói đơn giản một chút lý ra tình huống, cũng không có đem lý tự thành sự tình báo cho cấp tô mẫu. Chỉ là không nghĩ Tô Mẫu lo lắng. Thằng đến đồ an bị người bưng lên, Dương Nhược Thiến bọn họ mới bắt đầu an tĩnh dùng nữa, đều không có nói nữa. An xong sau Lý Tư Viễn liền tìm cái lấy cớ mang theo Lý Tư gần rời đi. Mà Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị lấy không nghĩ Tô Mẫu mệt nhọc lý do làm Tô Mẫu trở về phòng nghỉ ngơi, đưa Lý Tư Viễn nhiệm vụ giao cho bọn họ hai vợ chồng liền hảo. Tô Mẫu không nghi ngờ có hắn, nghĩ chính mình lên đường cũng xác thật có chút mệt. Liền công đạo Dương Nhược Thiến nhiều cấp chút quả táo Lý Tư Viễn sau đã bị người mang đi nàng kế tiếp nhật tử sở trụ phong đi. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị nhìn Tô Mẫu rời đi sau, liền xoay người nhìn đứng ở bọn họ mới vừa nói chuyện phiếm nhà ở cửa. Lý Tư Viễn đứng ở nơi đó, nhìn Tô Mẫu đi xa sau, do dự một lát sau mở miệng nói, các ngươi biết ta chân chân thật tình huống. Dứt lời vẫn luôn chú ý đối phương biểu tình. Chỉ thấy Dương Nhược Thiến bọn họ không có bất luận cái gì biến hóa, hắn liền minh bạch chính mình đoán đúng rồi. Chân thật tình huống. Một bên Lý Tư gần đầy mặt khó hiểu nhìn Lý Tư viễn cùng Dương Nhược Thiến bọn họ, cái gì chân thật tình huống A. Ca, chân của ngươi không phải không có việc gì sao. Ta Lý Tư viễn nhìn Lý Tư gần ấp úng, có chút hối hận không làm hắn cùng nhau rời đi. Ca, đừng nghĩ gắt ta, các ngươi nói, ta liền ở chỗ này nghe lần này ta cần thiết đều biết mới được. Lý Tư gần kiên định mà đi trở về trong phòng ngồi xuống, một chút cũng không có rời đi tính toán, hắn không thích đại ca cái gì đều gạt chính mình, rõ ràng có thể cùng nhau gánh vác. Lý Tư viên thấy thế, biết nhà mình đệ đệ tính tình, nếu kiên trì nói khuyên như thế nào cũng vô dụng, liền đối với Dương Nhược Thiến bọn họ gật gật đầu xoay người hướng trong đi. Thấy hắn như vậy, Dương Nhược Thiến minh bạch là chuẩn bị làm Lý Tư gần biết đến. Liền cùng Tô Hoàng Nghị cùng nhau đi vào, thuận tay đóng cửa lại sau, nhìn Lý Tư Viễn gọn gàng dứt khoát nói, chân của ngươi không chỉ có là chặt đứt, còn chúng độc đi. Chỉ là độc tố vừa lúc đều ở trên đùi, dẫn tới chân của ngươi không thể hảo. Đúng vậy. Lý Tư Viễn đầu tiên là một trận kinh ngạc, theo sau biến gật đầu đáp lời, trong lòng rất là khiếp sợ Dương Nhược Thiến thấy thế nào ra bản thân chúng độc. Ấn, kỳ thật chân của ngươi không phải không thể chữa khỏi. Đây cũng là vì sao ta ở nương trước mặt như vậy nói. Tạm dừng một chút, nhìn thoáng qua lý tư viễn chân tiếp tục nói, nếu chị không hết ta cũng sẽ không như vậy nói, rốt cuộc luôn có sẽ lộ tẩy một ngày. Dứt lời liền nhìn đến lý tư viễn hai mắt phiên quang. Ngươi, ngươi thật sự có thể. Ngươi làm sao thấy được. Hàn chân thật có thể khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả những cái đó đại phu đều xem không tốt chân, biểu đệ muội thật sự có biện pháp sao. Ân. Có thể, ngươi độc, ta phía trước gặp qua một lần, hơn nữa biểu ca quên ở nơi nào gặp được chúng ta. Khi đó chúng ta liêu đến cái gì? Điểm này ta còn là có thể. Dương Nhược Thiến nghiêm túc nói, không phải nàng có thể chữa khỏi, mà là có thể dùng trong không gian nước suối cùng đan dược. Chữa khỏi Lý Tư Viễn không chỉ có là vì tố mẫu, còn có là bởi vì nàng ở Lý Tư Viễn trên người cảm nhận được ma tu hơi thở, thuyết minh hắn gần nhất tiếp cận quá ma tu. How? Ta tin tưởng biểu đệ muội Lý Tư viện nghĩ nghĩ liền gật đầu nói, hắn sắc thật mau quên kia sự kiện, biểu đệ muội nàng là biết tu tiên việc, nghĩ đến có cái gì cơ duyên, bằng không như thế nào sẽ biết chính mình bệnh trạng. Hành, như vậy biểu ca ngươi quá hội nằm ở trên giường, khả năng kế tiếp sẽ có chút đau, cần thiết muốn đem chân lại đánh gây sau giải đầu, sau đó lại tiếp lên. Dương Nhược Thiến bình tĩnh nói, chính là lời nói lại làm bên cạnh Lý Tư gần đảo chịu một hơi. Mà Lý Tư Viễn nghe song sau chỉ là trầm mặc một hồi liền nhìn Dương Nhược Thiến hỏi, đánh gây lúc sau giải độc lại tiếp lên liền có thể hảo sao? Chỉ cần có thể hảo hắn không sợ này đó. Là, có thể hảo. Dương Nhược Thiến kiên định mà bảo đảm nói. Kỳ thật Lý Tư Viễn chân thật sự không vấn đề lớn, chính là chúng độc dẫn tới không thể hành tẩu mà thôi, chỉ cần giải độc liền hảo. Sở dĩ đánh gãy lại tiếp là bởi vì Lý Tư Viễn chân cũng không có tiếp hảo. Hắn đi vài lần lộ dẫn tới có chút sai vị, yêu cầu đánh gây lại lần nữa tiếp chính, chỉ là này đó Dương Nhược Thiến sẽ không nói ra tới mà thôi. Bởi vậy kế tiếp Lý Tư Viễn bọn họ cũng không có vội vã rời đi, liền tại đây gian trong phòng, Lý Tư Viễn nằm ở trên một cái giường, Lý Tư gần liền canh giữ ở bên cạnh không muốn rời đi, nói là cần thiết muốn xem đến quá trình. Lý Tư Viễn lần này không có cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng xuống dưới, sau đó liền Dương Nhược Thiến bọn họ bắt đầu. Quá trình kỳ thật cũng không khó, chính là đánh gãy chân, từ Dương Nhược Thiến cầm nước suối làm Lý Tư viện uống song thậm chí vì một cái đan dược làm hắn sẽ không quá đau. Tiếp theo đó là Tô Hoàng Nghị đánh gãy hắn chân, Dương Nhược Thiến đứng ở chân biên rỗi tay ở mặt trên sờ sờ, đem kia ma khí thanh trừ lúc sau mới làm Tô Hoàng Nghị tiếp thượng. Nửa canh giờ cũng chưa dùng đến liền hoàn thành, Lý Tư gần ở một bên xem đến kinh ngạc liên tục. Hoàn toàn không rõ cái này ở nông thôn lớn lên biểu tẩu như thế nào như vậy thần kỳ, thậm chí kia đan dược nhìn cũng rất thơm, rất muốn ăn một cái. Này Liên Hảo! Lý Tư gần chỉ vào Lý Tư viễn chân đầy mặt không thể tưởng tượng hỏi. Ân. Dương Nhược Thiến gật đầu đáp lời, sau đó đi đến tay mải bên cạnh, mượn cơ hội sửa sang lại ra một cái tay mải, sau đó đem một ít quả táo trang ở bên trong bao hảo lấy thượng đưa cho Lý Tư gần nói. Về sau một ngày ít nhất một hai cái quả táo, này quả táo đôi hắn khôi phục rất có trợ giúp, hắn chân đã hảo, bất quá vẫn là muốn nghỉ ngơi một hai ngày, rốt cuộc lùi lại lâu như vậy. Là, ta đã biết. Lý Tư gần nghiêm túc gật đầu, đem Dương Nhược Thiến lời nói đều nhất nhất nhớ xuống dưới A. Nằm ở trên giường Lý Tư viễn cũng nghe đến những lời này, chậm rãi ngồi dậy, sau đó chống giường biên chậm rãi ngồi dậy tới. Tô Hoàng Nghị thấy thế rôi tay đỡ hắn chậm rãi đi xuống giường, thấy hắn đứng lên đi rồi hai bước không có hướng phía trước như vậy què, mà là đã có thể đứng thẳng đi đường, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Cảm ơn. Lý Tư viễn mở Tô Hoàng Nghị tay đi hướng Dương Nhược Thiến bên kia tạ nói, hắn là thật sự không nghĩ tới có cơ hội lại lần nữa khôi phục, hiện giờ có thể có thể trị hảo thật là làm hắn vô pháp biểu đạt kích động mà tâm tình. Không cần, đều là người trong nhà. Dương Nhược Thiến cười vây vây tay nói, hùng chi ngươi có thể khôi phục nương cùng tướng công cũng sẽ cao hứng, như vậy thực hảo. Mặc kệ nói như thế nào vẫn là muốn cảm ơn. Lý Tư viện biết nàng lớn nhất nguyên nhân là bởi vì biểu đệ cùng cô cô mới cứu trị chính mình, bất quá như vậy cũng không ngại ngại hắn biểu đạt lòng biết ơn. Dương Nhược Thiến thấy hắn như vậy cũng không nói nhiều, chỉ là cười cười, ngược lại là một bên Lý Tư gần thấy trang, ánh mắt loé loé, trong mắt dạo qua một vòng. Do dự nhìn về phía Dương Nhược Thiến, như là hạ rất lớn quyết tâm sau mới mở miệng hỏi, "Biểu Tẩu, ngươi, ngươi sẽ xem bệnh cứu người?" A. Dương Nhược Thiến không nghĩ tới Lý Tư Gần sẽ hỏi như vậy, trong lúc nhất thời có chút sửng sốt, theo sau phản ứng lại đây sau do dự một chút liền gật đầu nói, "Ừm, xem như đi, học một ít. Chỉ là cũng không tinh thông mà thôi, chủ yếu vẫn là dựa đan dược này đó." Lý Tư Gần nghe xong Dương Nhược Thiến nói, tức khắc có chút kích động. Còn có chút do dự, không biết có nên hay không nói ra, trong lòng rất là khẩn trương do dự. Mà vẻ mặt của hắn biến hóa bị Lý Tư Viễn xem ở trong mắt, tức khắc cũng nhớ tới, có chút do dự nhìn về phía Dương Nhược Thiến, thử hỏi đến, "Biểu đệ muội, không biết ngươi này y thuật như thế nào? Ngươi có có thể cách trước gì độc đan dược sao?" Bất luận cái gì độc. Dương Nhược Thiến khẽ nhíu mày, theo sau nhìn về phía Tô Hoàng Nghị thấy hắn chớp chớp mắt, liền minh bạch hắn ý tứ. Đối với Lý Tư Viễn bọn họ gật đầu nói, có là có, nhưng là không nhiều lắm, hơn nữa muốn xem tình huống, nếu là quá bá đạo độc nhất định phải phối hợp mặt khác đồ vợ. Quan trọng nhất vẫn là nước suối, cuối cùng những lời này nàng lại chưa nói ra tới. Lý Tư Viễn cùng Lý Tư gần nghe được hắn nói, tức khắc cả người đều sáng, mạn nhãn tinh quang nhìn Dương Nhược Thiến, tựa hồ đem nàng coi như cứu mạng rơm giả giống nhau. Dương Nhược Thiến bị bọn họ xem đến có chút không được tự nhiên. Xê dịch bước chân đi đến Tô Hoàng Nghị phía sau né tránh, thật chịu không nổi kia hai người ánh mắt. Ngay cả Tô Hoàng Nghị cũng cảm thấy nhà mình biểu ca cùng biểu đệ biểu tình có chút không đúng, nhìn nhà mình tức phụ ánh mắt càng không đúng, rất là bất mãn che ở dương nhược thiến trước người trừng mắt đối diện hai người nói, khụ khụ, biểu ca biểu đệ hay không có thể đi trở về, nói vậy cứu cứu cùng ông ngoại sẽ suốt ruột chờ, biểu ca chân hảo, hẳn là chạy nhanh đi nói cho bọn họ mới đúng. Chỉ là lời này nói chưa dứt lời, Tô Hoàng Nghị một mở miệng, vừa dứt lời, đối diện huynh đệ hai người sắc mặt liền có chút khó coi, thậm chí nhìn về phía Dương Nhược Thiến ánh mắt càng thêm tha thiết, mơ hồ còn mang theo một tia khẩn cầu. Cái kia, biểu ca biểu đệ, các ngươi có cái gì liền nói, đừng như vậy nhìn ta. a. Dương Nhược Thiến tránh ở Tô Hoàng Nghị phía sau nhìn lén liếc mắt một cái đối diện hai người, tổng cảm thấy ánh mắt kia có cái gì, tựa hồ là thương tâm khổ sở chẳng lẽ còn có chuyện gì Lý Tư Viễn nghe xong đầu tiên là sửng sốt, theo sau phản ứng lại đây, nhìn Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị động tác, Minh Bạch chính mình cùng đệ đệ hành động làm cho bọn họ hiểu lầm, tức khắc mở miệng giải thích nói, biểu đệ, biểu đệ muội, không dối gạt các người, vừa mới cô cô ở, có chút lời nói khó mà nói, kỳ thật ta phụ thân đã hôn mê chút thời gian, chúng độc hồi lâu, yêu cầu giải dược mới có thể cứu trị, nhưng lại chậm chạp không có giải dược. Nếu, nếu có thể, không biết biểu tẩu có thể hay không giúp giúp chúng ta, chỉ cần có thể đã cứu ta phụ thân là được. Lý Tư gần vội vàng tiếp theo Lý Tư viễn nói phụ hòa nói, đầy mặt chân thành nhìn Dương Nhược Tiến. Tại sao lại như vậy? Tô Hoàng Nghị kinh ngạc mà nhìn đối phương, không nghĩ tới là nhà mình cứu cứu sẽ ra chuyện. Biểu ca, chính là như vậy, cho nên phiền toái các người, nếu có thể, chúng ta tưởng biểu tẩu có thể tiến Lý Phủ một chuyến. Lấy tú nương thân phận. Lý Tư gần nhìn thoáng qua Lý Tư viễn sau mới đối Dương Nhược Thiến bọn họ nói. Chỉ có lấy tú nương thân phận mới không đến nỗi bị người hoài nghi. Dương Nhược Thiến nghe được lời như vậy, nhìn thoáng qua sốt ruột tô hoàng nghị, liền gật đầu đồng ý. Hành, kia ngày mai sáng sớm ta qua đi, hôm nay khẳng định không được, bằng không nương sẽ hoài nghi. Kia hảo, kia ngày mai chúng ta phái người tới đón biểu tẩu ngươi. Lý Tư gần kích động mà đồng ý. Chương 75. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị đáp ứng xuống dưới, lúc sau bốn người thương lượng một chút ngày mai như thế nào làm Dương Nhược Thiến tiến vào Lý Phủ, đến lúc đó Tô Hoàng Nghị lại lấy cái gì thân phận tiến vào Lý Phủ sau, Lý Tư Viễn cùng Lý Tư gần dễ đi rời đi. Nhìn theo Lý Gia Huynh đệ hai người rời đi, Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị trong lòng đều có chút trầm trọng, đối với kia hôn mê Lý Tử Thành, bọn họ càng ngày càng cảm thấy sự tình không đơn giản. Tô Gia bên kia rốt cuộc ở mưu hoa cái gì hoặc là nói đến cùng là ai ở phía sau màn kế hoạch này hết thảy, rõ ràng không phải nhằm vào Lý Gia, từ đủ loại dấu hiệu xem ra, người nọ dã tâm rất lớn, bằng không không đến mức Tô Gia bị không chế, Dương Gia bị chậm rãi căn ướt, Lý Gia hiện giờ cũng thụ địch, đây là tương thống nhất tam đại gia tộc A. Nhưng mà, bọn họ biết này đó lại không thể làm cái gì, hiện giờ chỉ có thể tranh thủ giữ được Lý Gia. Lúc sau đó là nghị cách lộng minh bạch tô ra tình huống, cùng với tô nhân dương rốt cuộc vì sao sẽ biến hóa nhiều như vậy. Tiến đi Lý Tư viễn cùng Lý Tư gần sau, Dương Nhược Thiến cùng tô hoàng nghị hai người liền làm tại đây trong viện nô tài mang theo bọn họ trở lại an bài tốt phòng, quyết định hảo hảo nghỉ ngơi, rốt cuộc ngày mai còn có việc làm. Chẳng qua tiến vào phòng sau, Dương Nhược Thiến liền nhanh chóng cấp trong phòng thiết trí tình em chú cùng với kết giới. Chỉ cần có người muốn vào tới liền sẽ cảm ứng được. Làm xong này đó sau liền lôi kéo tô hoàng nghị tiến vào không gian, ở bên trong chờ đợi đã lâu len sợi cảm ứng được bọn họ hơi thở sau lập tức lại đây. Chủ nhân, các ngươi tới. Các nhìn Dương Nhược Thiến nói, không có gì vang tính trẻ con, có chỉ là ổn trọng miệng lưỡi, thậm chí có chút nghiêm túc. Ấn. Dương Nhược Thiến gật đầu đáp lời, sau đó nhìn thoáng qua tô hoàng nghị sau đối len sợi phân phó nói. Có thể bắt đầu rồi, thừa dịp đêm nay thời gian liền giải quyết đi. Dứt lời nắm chặt Tô Hoàng Nghị tay. Đứng ở Dương Nhược Thiến bên cạnh Tô Hoàng Nghị tràn đầy khó hiểu, đặc biệt là cảm giác được trên tay truyền đến lực độ, không rõ Thiến Nương như thế nào sẽ như thế khẩn trường, thậm chí mơ hồ có chút sợ hãi. Làm sao vậy? Tô Hoàng Nghị tránh ra bị nắm lấy tay, duỗi tay ôm Dương Nhược Thiến hỏi, Thiến Nương, ngươi có phải hay không có chuyện gì gặp ta? Bằng không ngươi vì sao phải như vậy khẩn trương, thậm chí mãn hàm lo lắng ánh mắt nhìn ta. Ý chí kiên định, ta, ta cũng không phải cố ý gặp ngươi, chủ yếu là thời cơ không đúng, sợ ngươi biết sau không thể hảo hảo tới kinh thành. Dương Nhược thiến nhếch miệng nhìn về phía bên cạnh Tô Hoàng Nghị, nàng thật không phải cố ý. Tô Hoàng Nghị nghe được lời này trong lòng càng thêm lo lắng, tổng cảm thấy sự tình có chút nghiêm trọng, thật cẩn thận hỏi, kia, là chuyện gì? Hiện tại có thể nói cho ta sao? Dứt lời nhìn về phía Dương Nhược Thiến Bụng, trong lòng lo lắng là hài tử sự tình, chỉ là Dương Nhược Thiến kế tiếp nói lại làm hắn nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng càng thêm lo lắng lên. Là, là ngươi, ngươi còn nhớ rõ lần đó gặp được đao xẻo nam tử đuổi giết thời điểm, ngươi đem người nọ giết lại hôn mê, tỉnh lại quên một ít việc, kỳ thật lúc ấy ngươi cũng không phải hôn mê, mà là nhập ma. khi đó ngươi hai mắt đỏ bừng, chỉ biết giết người. Thậm chí cuối cùng đem người nọ kiếp nổ, lúc ấy nói tới đây tạm dừng xuống dưới, nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi Tô Hoàng Nghị, do dự một chút sau tiếp tục nói, lúc ấy là ta làm lèn sợi ra tới cùng nhau ngăn lại ngươi, bởi vậy mới có thể. Hôn mê qua đi. Tô Hoàng Nghị nghe vậy buông ra dương nhược thiến, xoay người đối mặt nàng, không dám tin tưởng nói, ta, ta nhập ma. Sao có thể? Hắn rõ ràng hảo hảo mà, như thế nào sẽ nhập ma? Hơn nữa kia không nên là tiến vào kim đan kỳ mới có, huống chi hắn căn bản không có gì tâm ma a Đúng vậy, nhập ma, ngươi có tâm ma, kỳ thật tổng xuất phát tới kinh thành thời điểm ta liền phát hiện tính tình của ngươi có biến, nhưng là lúc ấy không như thế nào hoài nghi, sau lại mới cảm thấy không thích hợp, thẳng đến lần đó sự tình phát sinh sau mới xác định. Dương Nhược Thiến nhìn Tô Hoàng Nghị nghiêm túc nói, thấy hắn không tin bộ dáng rất là lý giải, rốt cuộc hắn biểu hiện thực hảo. Nếu không phải gặp được chuyện đó thật khó nhìn ra tới, nhiều nhất cho rằng tính tình biến hóa mà thôi. Thật lạ như thế nào làm? Thà tâm ma, hẳn là có thể tiêu trừ đi. Tô Hoàng Nghị do dự hỏi, lại âm thầm quyết định nhất định phải tiêu trừ tâm ma, không thể ở trên người lưu cái thai hoang ẩm. Quan trọng nhất chính là hắn không nghĩ thành ma, như vậy cùng thiến nương liền không thể cùng nhau. Có thể, chính là vì thế. Ta mới riêng chờ đến tiến vào kinh thành mang ngươi tiến không gian, rốt cuộc ở lên đường thời điểm không có phương tiện. Hiện tại lên sợi đã tìm được biện pháp áp chế, tốt nhất tiêu trừ vẫn là ngươi mau chóng tấn giai tiến vào kim đan kỳ khi chính mình phá hổ tâm ma. Dương Nhược Thiến đầy mặt nghiêm túc nói, tâm ma chỉ có chính mình ý chí kiên định mới có thể tiêu trừ. Tô Hoàng Nghị nghe xong nàng lời nói, tức khắc gật đầu tỏ vẻ đáp ứng xuống dưới, trước khắc chế cũng hảo. Chỉ cần kế tiếp thời gian nắm chặt thời gian tu luyện, tranh thủ sớm ngày tiến vào kim đăng kỳ đến lúc đó hẳn là liền có thể tiêu trừ tâm ma. Dương Nhược Thiến thấy hắn đồng ý, liền làm len sợi bắt đầu. Đầu tiên là lãnh tô hoàng nghị đến nước ôn tuyển bên kia, cần thiết ở nước ôn tuyển ngâm, rốt cuộc nước ôn tuyển có thể thích hợp ôn hòa thành trừ tạp chí, có thể cho tô hoàng nghị giảm bớt táo bạo cùng lệ khí. Tô hoàng nghị nghe len sợi an bài lui quần áo tiến vào suối nước nóng trong ao. Dương Nhược Thiến đứng ở một bên thủ, hồng hồ không biết khi nào cũng đã đã đi tới, lúc này hồng hồ trên người lông tóc so trước kia càng đỏ tươi, cũng so trước kia càng có nhân tính, liền như vậy thành thật đứng ở Dương Nhược Thiến bên cạnh, như là bảo hộ nàng giống nhau. Ý chí kiên định, ngươi muốn kiên trì trụ, len sợi nói qua sẽ ngươi ăn xong kia viên đan dược sau sẽ có chút đau, muốn chịu được. Dương Nhược Thiến lo lắng nhìn trần chuỗi thân mình ngồi ở nước suối trong hồ tô hoàng nghị. Khẩn trương nắm lấy đôi tay, không biết hắn có thể hay không cố nhịn qua, ít nhất ở tiến vào kim đăng kỳ trước không thể lại phát sinh như vậy không thể tự khống chế sự tình. Ta biết, thiến nương, ngươi chạm xa một chút, đừng lo lắng. Mặc kệ như thế nào hắn đều sẽ kiên trì trụ, chính là vì thiến nương cũng muốn nhịn xuống, húng chi hắn phải hảo hảo bảo vệ cho thiến nương, như thế nào có thể làm tâm ma đánh bại. Tô Hoàng Nghị ngồi ở nước suối trong hồ, nghe len sợi an bài. Tan song kia viên đan dược sau nhắm mắt lại, cảm thụ được trong thân thể bành trướng, mơ hồ có chút táo bạo cảm, muốn phát tiết giống nhau, chỉ là hắn đang liều mạng chịu đựng cảm giác này, không cho chính mình bị kia lệ khí sở khống chế. Đứng ở một bên dương nhược thiến một tay đỡ eo một tay đặt ở trên bụng nhìn tô hoàng nghị, nhìn hắn cắn cần môi cái chán mồ hôi không ngừng lưu lại, minh bạch hắn đang ở dày vò, tưởng mở miệng nói viết cái gì an uổi nói, rồi lại sợ đánh gãy hắn tinh thần. Chỉ có thể một bên chịu đựng yên lặng cầu nguyện hắn có thể nhanh lên qua đi. Chủ nhân, đừng lo lắng, chỉ là đem lệ khí đi trừ mà thôi, chờ lệ khí đi trừ lúc sau thì tốt rồi. Như là nhìn ra Dương Nhược Thiến lo lắng, len sợi dùng thần thức ở trong đầu cùng Dương Nhược Thiến nói. Thật sự, Dương Nhược Thiến nghe được trong đầu thanh âm, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng đồng thời do hỏi, đi trừ lệ khí liền tạm thời không có việc gì. Sẽ không lại hướng về phía trước thứ như vậy đi. Sẽ không, lúc sau tạm thời sẽ không phát tác, sinh khí gì đó cũng không có việc gì, chỉ cần không giết người liền hảo, chờ đến tấn giai thời điểm mới có thể đem tâm ma hoàn toàn bài trừ. Tấn giai, kia đến bao lâu, hắn thật sự sẽ không có việc gì sao? Dương Nhược Thiến có chút bất an hỏi, tâm ma gì đó cũng chỉ là nghe Len Sởi nói qua, lại nghĩ đến trước kia xem những cái đó ti vi thượng. Nàng thực lo lắng tô hoàng nghị. Chủ nhân liên tâm, chỉ cần bắt đầu làm nam chủ nhân thường xuyên tu luyện, tốt nhất ở trong không gian tu luyện, tấn giai ngạch thời điểm ở nước suối tấn giai đến lúc đó sẽ có trợ giúp hắn bài trừ tâm ma. Chẳng qua rốt cuộc có thể hay không thắng tuyệt đối tâm ma vẫn là muốn khảo nam chủ nhân chính mình, cuối cùng lời này len sởi không nói cho Dương Nhược Thiến, chỉ là yên lặng mà nghĩ mà thôi. Ta hiểu được. Dương Nhược Thiến nghe được len sởi những lời này. Cũng minh bạch trước mắt chỉ có thể như thế. Vì thế kế tiếp liền không hề do hỏi, chỉ là lẳng lặng canh giữ ở bên cạnh nhìn Tô Hoàng Nghị. Thời gian một chút quá khứ, Tô Hoàng Nghị vẫn luôn ngồi ở nước suối trong hồ không co tỉnh lại. Dương Nhược Thiến chờ có chút buồn ngủ, ngáp một cái, sờ sờ bụng, quyết định kiên trì đi xuống. Bất quá qua bao lâu, thẳng đến Dương Nhược Thiến hai chân chết lặng, thậm chí bụng mơ hồ truyền đến đói khát cảm thời điểm. Tô Hoàng Nghị bên kia rốt cuộc có chút động tĩnh. Chỉ thấy Tô Hoàng Nghị chậm rãi mở to mắt, trong mắt một mảnh thanh minh, trên mặt biểu tình rất là mờ mịt, cũng chỉ là trong nháy mắt liền lại khôi phục lại, nghĩ đến chính mình tình cảnh, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía phía trước, vừa lúc nhìn đến Dương Nhược Thiến mới yên lòng. "Thiến Nương, ta hảo." Tô Hoàng Nghị cười đứng lên, rõ ràng cảm giác được thân mình rất là thoải mái, thậm chí có loại khoái cảm, làm hắn cảm giác thực nhẹ nhàng. "Ân, vậy là tốt rồi." Như vậy liền an tâm rồi. Dương Nhược Thiến mới vừa nói xong liền cảm giác cả người như là không có sức lực giống nhau muốn ngã xuống đi. Còn ở trong nước Tô Hoàng Nghị vẫn luôn chú ý Dương Nhược Thiến bên kia, thấy thế lập tức chạy vội qua đi, trong chớp mắt cũng đã đứng ở Dương Nhược Thiến bên cạnh đỡ nàng, thiến nương, ngươi làm sao vậy? Dứt lời rất là lo lắng đem nàng ôm lên. Dương Nhược Thiến cảm giác hai chân bay lên không, bị bế lên tới thời điểm cũng chỉ là trong nháy mắt thèn thùng, thực mau liền không có việc gì chỉ còn lại có mỏi mệt cảm. Nam chủ nhân, chủ nhân hẳn là mệt mỏi, nàng mang thai chạm lâu lắm, cũng quá mức khẩn trương, nhìn đến ngươi tỉnh lại liền thả lỏng lại, này một thả lỏng mới đưa đến nàng không đứng vững. Lên sợi đi đến hai người bên cạnh báo cho nói. Tô Hoàng nghĩ nghe vậy, nhìn về phía Dương Nhược Thiến trên mặt tràn ngập xin lỗi, Thiến Nương, thật xin lỗi, đều sẽ bởi vì ta, ta mang ngươi đi nghỉ ngơi, thuận tiện cho ngươi làm chút ăn. Dứt lời ôm Dương Nhược Thiến hướng nhà gỗ bên trong đi đến, cũng không tính toán hiện tại ra không gian. Mà Dương Nhược Thiến nhìn Tô Hoàng nghị hành động cũng không có phản đối, rốt cuộc sắc thật có chút mệt ở trong không gian nghỉ ngơi so bên ngoài tốt hơn nhiều, hơn nữa trong không gian có cho chính mình bổ sung đồ ăn. Chỉ là nàng không biết, ở bọn họ nghỉ ngơi thời điểm, không gian bên ngoài nhà ở chung quanh có một ít người xa lạ, chính nhìn bọn hắn chầm chầm phong úp cẩn thận quan sát. Thậm chí trong đó một hai người ở trong sân dạo qua một vòng sau lập tức bay trở về đến trong thành một gian phong ốp. Bẩm báo gia chủ, những người đó cũng không không có gì không thích hợp, đều là một ít người thường, trong viện chỉ có lý gia phái tới hộ vệ bảo hộ ở nơi đó mà thôi. Quỳ trên mặt đất người đối với thượng đầu ngồi một thân màu xám quần áo trung niên nam tử bẩm báo nói. Không có kỳ quái địa phương sao. Những người đó lớn lên bộ dáng gì có nhìn đến không? Trung niên nam tử đầy mặt nghiêm túc đứng dậy, đôi tay sau lưng nhìn phía dưới quỳ hỏi. Cũng không đặc thù địa phương, thuộc hạ ở bọn họ vào nhà trước nhìn đến liếc mắt một cái, lớn lên thực bình thường, cũng không phải nhà ai người, hẳn là thật sự như tin tức theo như lời là bình thường người làm ăn. Nga! Phải không? Thật sự chỉ là người làm ăn. Kia lý ra rốt cuộc chơi trò gì? Trung niên nam tử hiển nhiên có chút không tin, nhưng là lại không có gì chứng cứ. Chỉ có thể đôi tay sau lưng qua lại đi lại, tao mày suy đoán những người đó thân phận cùng Lý Gia tính toán. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui cũng đoán không được, chỉ có thể đối với quỷ người phân phó nói, được rồi, các ngươi lại đi giám thị, có bất luận cái gì động tĩnh liền cho ta biết, không cần bị phát hiện, đi thôi. Dứt lời Huy xuống tay ý bảo người nọ rời đi. Hắn nhất định phải nhìn xem Lý Gia còn có cái gì tính toán, chủ nhân đồ vật nhất định phải được đến. Hắn cũng không tin Lý ra liền như vậy nhìn Lý tự thành chết đi. Chương 76 Một đêm bình tĩnh quá khứ, thẳng đến canh năm thời điểm Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị mới từ trong không gian ra tới. Lại không nghĩ gần nhất không gian, liền cảm giác được nhà ở chung quanh không giống nhau. Rõ ràng nhiều một ít người, căn bản không giống như là Lý Tư Viễn phái tới bảo hộ bọn họ. Húng chi Lý Tư Viễn chỉ nói bên ngoài người trên, cũng không có nói âm thầm phái người bảo hộ. Những người đó cũng không giống như là bảo hộ, đến càng như là giám thị. Nghĩ đến đây, hai người sắc mặt dùm mình, Tô Hoàng Nghị vốn định đi ra ngoài trực tiếp giải quyết, lại bị Dương Nhược Thiến rỗi tay ngăn lại, không ngừng là vì hắn không cần vào lúc này dính chọc phải giết chóc, càng quan trọng là nàng không nghĩ khiến cho phía sau màn người chú ý. Bởi vì nàng đã đoán được những người này xuất hiện nguyên nhân, rõ ràng cùng phía trước ở tiểu lầu người nọ không sai biệt lắm. Nghĩ đến không phải tô gia chính là phía sau màn người phái tới giám thị, hẳn là bọn họ tiến kinh thành đã bị theo dõi. Xem ra những người đó nhãn tuyến rất nhiều, bọn họ không nên có hành động, như vậy chỉ biết treo chọc đối phương càng nghiêm mật giám thị. Hùng chi cho dù đêm này nhóm người giải quyết, người nọ hẳn là sẽ lại phái người tới. Một khi đã như vậy, kia hà tất liền những người này, khiến cho bọn họ giám thị, đến lúc đó đem một ít tin tức giả truyền ra đi không phải vừa lúc. Nhưng bởi vậy giảm bớt không cần thiết phiền toái Dương Nhược Thiến đem nàng ý tưởng trộm nhỏ giọng nói cho cấp Tô Hoàng Nghị nghe, nói cho hắn kế tiếp nhận tử như thế nào làm, không thể lộ ra bất luận cái gì dấu vết. Tô Hoàng Nghị nghe được nàng an bài, chậm rãi bình ổn xuống dưới, cảm thấy nàng ý tưởng được không, húng chi hắn cũng cho rằng những người này dám thị so đổi một khác phê hảo. Như thế liền mặc kệ những người đó thủ, đến lúc đó cùng Lý Tư viễn bọn họ nói một tiếng ngày thường chú ý một ít là được. Vì thế, hai người cũng không hưng thú nằm xuống nghỉ ngơi, liền trực tiếp đứng dậy ngồi, từ trong không gian lấy ra một ít chuẩn bị đi lý ra đồ vật, chờ ăn xong cơm sáng liền đi lý ra, danh nghĩa chính là đi biểu đạt lòng biết ơn. Bên ngoài sắc trời dần dần sáng lên, ánh mặt trời dần dần chiếu rọi tiến vào, Dương Nhược Thiến giải trừ kết giới, cùng Tô Hoàng Nghị sửa sang lại một chút liền đi ra ngoài. Thiếu gia, thiếu phu nhân... Ngoài cửa thủ Nha Hoàn nô tài nhìn đến cửa phòng mở ra lập tức thỉnh ăn nói. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị không có kinh ngạc, chỉ là hơi sửng sốt một chút, theo sau phản ứng lại đây rất là bình tĩnh ứng thanh sau liền đi ra ngoài. "Thiếu gia, thiếu phu nhân, là đi đại sảnh dùng bữa sao?" Nha Hoàn theo ở phía sau mở miệng dò hỏi. "Hành, ở đại sảnh đi." Dương Nhược Thiến vừa đi vừa đáp lời, đi rồi hai bước, đương nhiên nhớ tới Tô Mẫu tới. Phân phó nha hoàng thuận tiện đi têu tô mâu đến đại sảnh tới cùng nhau dùng nữa. Nha hoàng nghe xong cung kính mà đồng ý, xoay người liền hướng một cái khác phương hướng đi đến, lưu lại dương nhược thiến cùng tô hoàng nghị mang theo một cái khác nô tài hướng trong đại sảnh đi đến. Vẫn luôn chú ý bốn phía động tĩnh dương nhược thiến cùng tô hoàng nghị phát hiện, theo bọn họ đi hướng đại sảnh, những cái đó ngầm người cũng đi theo cùng nhau, tựa hồ quan trọng nhìn chằm chằm bọn họ giống nhau. Chờ đến đồ ăn sáng bị bưng lên thời điểm, quả mận bọn họ cũng tỉnh lại xuất hiện ở trong đại sảnh. Bên ngoài ở nhìn đến quả mận cùng lý một bọn họ 5 người xuất hiện thời điểm rõ ràng kinh ngạc một chút, ngay sau đó trong đó một người nhanh chóng rời đi, chỉ để lại mặt khác một ít người tiếp tục thủ. Cảm nhận được này đó động tĩnh dương nhược thiến lập tức nhíu nhíu mày, khó hiểu nhìn nhìn quả mận bọn họ, trong mắt xoay chuyển, tức khắc cảm thấy những người đó là phát hiện cái gì cũng hoặc là đối quả mận bọn họ thân phận khả nghi. Mặc kệ Dương Nhược Thiến như thế nào hoài nghi, những người đó như cũng nhìn chằm chằm, kỳ thật Dương Nhược Thiến thật đúng là đoán đúng rồi, những người đó nhìn đến quả mận bọn họ xuất hiện thời điểm liền phát hiện này năm cái nam tử võ công bất phàm không giống như là bình thường người làm ăn có thể sử dụng người, hoặc là nói đúng không nên xuất hiện ở Dương Nhược Thiến bọn họ như vậy bình thường người làm ăn bên người. Thiếu gia, thiếu phu nhân, Qua mận bọn họ đi vào tới sau liền cung kính mà đứng ở bên cạnh, chỉ là toàn thân để phòng lên, rõ ràng là cảm giác được bốn phía không thích hợp. Dương Nhược Thiến thấy thế, cười cười nói, các ngươi tới, cùng nhau ngồi ăn đi, kỳ thật này phụ cận thật không sai, không cần quá khẩn trương, chúng ta hiện tại an toàn, sẽ không tái ngộ đến trên đường những cái đó sự, hướng chi những cái đó sự cùng chúng ta không quan hệ, đều là bởi vì nhị thiếu gia duyên cớ, hiện giờ nhị thiếu gia trở về Lý Phủ. Chúng ta không cần lo lắng. Dứt lời chỉ chỉ cái bàn đối diện, ý bảo các nàng ngồi xuống, đến nỗi tô hoàng nghị tắc bởi vì vết sẹo duyên cớ vẫn luôn trang trầm ổn, trước sau mặt vô biểu tình, không thích hợp mở miệng nói chuyện. Mà quả mận cùng lý một bọn họ nghe được Dương Nhược Thiến nói rất là nghi hoặc, trong lúc nhất thời có chút không rõ thiếu phu nhân vì sao không phát hiện bên ngoài tình huống, rốt cuộc một đường ở chung trong quá trình. Bọn họ chính là phát hiện thiếu gia cùng thiếu phu nhân Võ công ở bọn họ phía trên, thậm chí bọn họ 5 người thêm lên cũng không nhất định có thể đánh bại bọn họ. Như vậy vì sao hiện tại bọn họ lại như là cảm giác được không đến bốn phía có người đâu? Quả mận còn tưởng lại mở miệng nói cái gì, lại thấy Dương Nhược Tiên chớp chớp mắt, tức khắc minh bạch cái gì, ngay sau đó liền phản ứng lại đây. Đối với Lý một bọn họ nói, nếu thiếu phu nhân đều nói như vậy, như vậy đại gia liền ngồi hạ đi. Hiện giờ nhị thiếu gia đã hồi Lý Phủ, không cần lại lo lắng đề phòng. Dứt lời dẫn đầu đi đến Dương Nhược Thiến bọn họ đối diện ngồi xuống. Lý một bọn họ thấy đội trưởng nói như vậy, cũng không phản đối, hướng chi nhìn thiếu phu nhân bọn họ kia tán đồng vừa lòng bộ dáng, chỉ có thể đi theo đội trưởng động tác đi đến đội trưởng bên cạnh phân biệt ngồi xuống. Mà bọn họ mới vừa ngồi xuống, bên kia tô mẫu cũng đi đến, nhìn trên bàn tình huống cũng không có sinh khí hoặc là bất mãn. Trực tiếp đi đến Dương Nhược Thiến bên cạnh ngồi xuống. Nương, ngươi đã đến rồi, liền chờ ngươi đâu? Dương Nhược Thiến cười nhìn về phía bên trái Tô Mẫu nói. Ân, nương sớm tỉnh, cho rằng các ngươi còn không có lên đâu, này không, Nha hoàn một nói cho ta các ngươi tỉnh ta liền tới rồi. Tô Mẫu cười nói. Kia nương chạy nhanh ăn, chúng ta ăn xong có thể đi ra ngoài đi một chút, đến lúc đó làm quả mận bọn họ bồi ngươi tại đây kinh thành đi một chút xem. Đây chính là lần đầu tiên mới đến Kinh Thành đâu. Dương Nhược Thiến trộm liếc liếc mắt một cái bên ngoài chú ý bọn họ đám kia người vị trí địa phương, riêng đem lần đầu tiên ba chữ tăng thêm nói. Ngậy! Không cần đi, ta ở trong sân đi dạo liền hảo, nhìn xem hoa cỏ cũng đúng, đi bên ngoài liền tính, muốn đi ngươi cùng ý chí kiên định đi xem đi, người trẻ tuổi nhìn xem cũng hảo. Tuy rằng không biết Thiến Nương vì sao phải nói như vậy, Tô Mẫu vẫn là phối hợp trả lời. Chỉ là trong lòng mơ hồ có chút hoài nghi, ánh mắt nhìn nhìn bốn phía, nhắc tới phòng bị chi tâm. Tô mẫu dù sao cũng là lý gia tiểu thư, không phải những cái đó cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương. Dương Nhược Thiến nói như vậy rõ ràng có lỗ hổng, còn cố ý tăng thêm lần đầu tiên ba chữ, rõ ràng là nói cho người khác nghe, nàng đương nhiên muốn phối hợp hết thảy, Hành, nương nói như vậy cũng hảo, kia nương ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ mấy ngày nữa ta cùng tướng công đối kinh thành quen thuộc lại tự mình mang theo ngươi đi ra ngoài đi dạo. Dương Nhược Thiến cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nàng cũng chính là như vậy vừa nói, hôm nay thật không có phương tiện tô mẫu đi ra ngoài. Ân, hành, kia trước chạy nhanh ăn cơm đi. Tô mẫu vừa nói vừa uống lên khẩu cháo, còn đồng thời thét to quả mận bọn họ cũng mau ăn, một chút cũng không đem quả mận bọn họ coi như người ngoài, ngược lại là bình đẳng giống nhau. Làm bên ngoài những người đó càng xem càng cảm thấy suy đoán là đúng, quả mận bọn họ liền không phải ra nhân này hộ vệ, mà là tìm tới hỗ trợ bảo tiêu. Đoàn người an tĩnh lại ăn cơm sáng, trừ bỏ tô mẫu, những người khác đều chú ý bên ngoài nhất cử nhất động, nhìn những người đó cẩn thận nhìn chằm chằm, thậm chí thường thường giao lưu một chút. Dương Nhược Thiến từ những lời này bên trong đã nghe ra một ít vấn đề, càng ngày càng cảm thấy phía trước tính toán là đúng. Dùng những người này tới tương kế thử kế. Một đốn cơm sáng thực mau qua đi, Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị bồi Tô Mâu ở trong sân dạo qua một vòng, tiêu hóa một ít bỏ ăn sau, Tô Mâu liền trở lại trong phòng đi. Tuy rằng rất muốn tìm một cơ hội hồi lý ra nhìn xem, chính là Nghị đến vừa mới tản bộ khi con dâu ở bên thai lời nói, Minh Bạch hiện giờ không phải thời điểm. Đối với bên ngoài những người đó giám thị, Tô Mâu quyết định tận lực bảo trì trấn định. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị thấy Tô Mẫu quyết định phối hợp, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng tìm cái lây cơ nói là muốn đi ra ngoài nhìn xem. Rốt cuộc vừa tới Kinh Thành vẫn luôn ở trong phòng sẽ làm những người đó hoài nghi, bọn họ muốn đi ra ngoài tìm cửa hàng, thương nhân chính là phải làm thương nhân nên làm sự. Tô Mẫu nghe bọn hắn giải thích cũng không nghi ngờ, chỉ là làm cho bọn họ đi sớm về sớm, thẳng đến đem bọn họ đưa ra cổng lớn, vẫn luôn nhìn theo bọn họ rời đi mới yên tâm về phòng. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị ra tới sau, vẫn luôn dùng thần thức chú ý Tô mẫu hành động, thấy nàng vào cửa sau mới yên tâm xuống dưới, liền đi tới bọn họ tưởng viện bên ngoài dừng lại, ra vẻ lớn tiếng mà đối với Tô Hoàng Nghị nói: "Tướng công, chúng ta nếu không đi hỏi thăm một chút Lý phủ, đi trước bái tạ một ít người của Lý gia đi, dù sao cũng là bọn họ chúng ta mới có thể tới kinh thành làm buôn bán." "Ừ, nghe nương tử, nếu nương tử nói như vậy, kia chúng ta liền đi thôi." Tô Hoàng Nghị tỏ vẻ tán đồng gật đầu, sau đó đỡ Dương Nhược Thiến hướng phố xá đi đến, giống như là muốn đi hỏi thăm Lý Phủ tình huống giống nhau. Bọn họ phía sau quả mận vẫn luôn đi theo, tuy rằng có nghi hoặc, lại không nghi ngờ bọn họ hành động, chỉ là đi theo phía sau nghe theo an bài, vẻ mặt bình tĩnh, không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa. Biểu Dương Huynh Đệ, Dương Tổ Tử, các ngươi như thế nào tại đây? ở Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị hỏi thăm Hảo Lý phủ vị trí, chuẩn bị theo chỉ thị quá khứ thời điểm, vừa lúc nghe được Lý Tư gần thanh âm, Dương nếu quay đầu nhìn lại, thấy Lý Tư gần mang theo Tiểu Tư vẻ mặt nghi hoặc nhìn bọn họ, lập tức ra vẻ kinh hỉ bộ dáng đi lên trước đánh gãy đối phương muốn lại mở miệng nói, nhị thiếu gia, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được người, ta cùng tướng công muốn đi bái tạ một chút các ngươi đâu, dứt lời chớp chớp mắt. Lý Tư gần nghe vậy hơi hơi khó hiểu một chút, theo sau hiểu được, cười ha hả nói, "Nguyên lai là như thế này a, kia thật đúng là xảo, cư nhiên làm Dương Tẩu tử gặp được ta, kia không bằng trực tiếp từ ta mang các ngươi đi Lý phủ đi." "Hành, vậy làm phiền nhị thiếu gia." Dương Nhược Thiến cười đáp, trên mặt tươi cười đó là một cái chân thành, thật như là nhìn đến ân nhân bộ dáng. Tô Hoàng Nghị không có sen mồm, chỉ là đối với Lý Tư gần gật gật đầu. Trên mặt biểu tình như cũ bất biến, chỉ là ánh mắt rất là sắc bén quét một vòng, đối với những cái đó nhìn bọn hắn chằm chằm người xem hung hăng chừng mắt nhìn qua đi mà thôi. Sớm tại ra cửa tiến vào phố xá thời điểm đã bị những cái đó người qua đường nhìn, tô hoàng nghĩ lúc ấy liền rất bất mãn, chỉ là lại không thể làm cái gì, chỉ có thể tùy ý những người đó xem, chỉ là càng đi càng thêm hiện một ít nam tử ánh mắt nhìn về phía dương ngược tiến, này liền làm hắn có chút không thể nhịn được nữa thường thường trừng trở về, vốn di cả khuôn mặt liền rất hung ác bộ dáng hơn nữa kia sắc bén ánh mắt, đem những người đó sợ tới mức đều rụt trở về. Dương Nhược Thiến cảm giác được hắn động tác nhỏ cũng không có gì tỏ vẻ, ngược lại có chút cao hứng, cảm giác ngọt ngào nương tựa ở tô hoàng nghị bên cạnh, nàng một chút cũng không cảm thấy này ghen có cái gì không đúng. đoan người cứ như vậy quang minh chính đại hướng đi Lý Phủ, một chút cũng không đem dám thị bọn họ người để vào mắt, Thậm chí thường thường cùng Lý Tư gần nói cái gì đó cố ý làm những người đó cấp nghe xong qua đi. Chương 77 Mấy người đi rồi không bao lâu, sau nửa canh giờ liền đi tới Lý Phủ cửa, căn bản không có ngồi xe ngựa tới. Dọc theo đường đi cố ý khoe khoang làm người biết bọn họ tới Lý Phủ, không có lén lút, giống như là cố ý làm người biết giống nhau. Trong lúc Tô Hoàng Nghị có mấy lần lo lắng Dương Nhược Thiến sẽ mệt, lại đều bị Dương Nhược Thiến chừng trở về, nàng là thật sự không mệt. Nửa canh giờ đối hiện giờ nàng tới nói thật còn hảo Cho dù mang thai đi như vậy trường nàng cũng thật không mệt huống chi nàng trong lúc có uống nước giải khát. Tới Lý Phủ cửa Lý Tư gần cao hứng mà đón bọn họ vào cửa Làm Lý Phủ một chúng hạ nhân đối dương nhược thiến bọn họ thân phận đều rất tò mò Chỉ là lại không dám hỏi nhiều Đều sợ tô hoàng nghị kia có vết sẹo gương mặt mà không dám tới gần nhìn kỹ Lý Tư gần cũng mặc kệ này đó Chỉ là mang theo Tô Hoàng Nghị cùng Dương Nhược Thiến bọn họ hướng hậu viện đi đến, không có đường vòng, giống như là cố ý làm những người đó biết giống nhau, trực tiếp đi hướng Lý Thành đóng vị trí trong viện. Ra ra, ta mang khách nhân tới. Lý Thư gần đứng ở cửa cố ý lớn tiếng mà đối với trong phòng hô. Ai a, Cái gì khách nhân? Vùng trong người rõ ràng do dự một chút mới đối với ngoài cửa nói, sau đó đi hướng cửa mở cửa. Nhìn môn bị mở ra. Lý Tư gần vẻ mặt ý cười nói, ra ra, là Dương Đại ca cùng Dương Tẩu Tử, Tôn Nhi ở trên đường gặp được, bọn họ vừa lúc muốn tới bái kiến một chút ngươi. Dứt lời trực tiếp đi vào đứng ở Lý Thành Đống bên cạnh. Là bọn họ a, kia hảo, chạy nhanh vào đi, nghe nói hắn tức phụ còn mang thai đâu. Lý Thành Đống nói lập tức tránh ra con đường làm cho bọn họ tiến vào, ánh mắt cô ý vô tình liếc hướng Dương Nhược Thiến bụ. Dương Nhược Thiến thấy nhiều không trách, Như vậy ánh mắt ở tô mâu nơi đó thấy nhiều, tuy rằng lần này đổi thành cụ ông nhìn chằm chằm chính mình xem, nhưng đối phương tốt xấu cũng là tô hoàng nghị ông ngoại, nhiều xem một chút cũng không phải ít khối thịt. Lao thái gia hảo, tô hoàng nghị nhìn trước mắt lý thành đống, nhịn xuống trong lòng kích động, tất cung tất kính đứng ở bên cạnh. Hảo hảo, lý thành đống đồng dạng kích động gật đầu, đầy mặt cao hứng, thậm chí thanh âm có chút nhẹ náo. Chỉ là tưởng tượng đến Tô Hoàng Nghị bọn họ hiện giờ thân phận, chỉ có thể chịu đựng muốn đi ôm cháu ngoại xúc động chỉ vào trong phòng ý bảo bọn họ tiến vào Tô Hoàng Nghị cùng Dương Nhược Thiến theo Lý Thành đóng thủ thế đi vào quả mận cùng Lý Tư gần người biên gã sai vật tắc canh dự ở ngoài cửa. Ở Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị tiến vào sau, quả mận liền thuận tay hỗ trợ đem cửa đóng lại, ngăn cách bên trong may mắn, đồng thời Dương Nhược Thiến cũng thuận tiện trộm làm cái thủ thế. Đem trong phòng thanh âm cùng bên ngoài ngăn cách, không cho bên ngoài những người đó có thể nghe được một chút ít. Ra ra, biểu ca, các ngươi nói chuyện A, như vậy làm nhìn làm gì? Nhìn trước mắt mắt to trừng mắt nhỏ, thấy nhà mình tổ phụ cùng biểu ca chính cho nhau nhìn không nói lời nào. Lý Tư gần đều có chút sốt ruột, chỉ có thể mở miệng đánh vỡ này không khí. Nghe thế thanh âm, Tô Hoàng nghĩ đầu tiên phục hồi tinh thần lại, nhìn Lý Thanh Đống, trong mắt toát ra kích động mà thần sắc lại chỉ có thể tận lực làm mặt bộ bảo trì bình tĩnh hô, ông ngoại ai, hảo hảo, trở về liền hảo Lý Thành đống cao hứng mà đi đến tô hoàng nghị bên người vô vô bờ vai của hắn tuy rằng trên mặt có cái vết sẹo nhìn không tới chân thật bộ dạng nhưng là không ngại ngại hắn kia đối ngoại tôn yêu thích chi tình ông ngoại, ta tô hoàng nghị mở miệng muốn nói gì Lý Thành đống lại như là minh bạch giống nhau, duỗi tay ngăn lại chủ hắn kế tiếp nói, đừng nói ông ngoại minh bạch Các ngươi trở về liền hảo, ngươi nương nàng. Nàng như thế nào? Nương thực hảo, nàng hiện tại ở biệt viện nơi đó, ta làm nàng trước hảo hảo nghỉ ngơi, chờ mấy ngày nữa lại mang nàng tới gặp các ngươi. Hiện giờ chúng ta bị người nhìn chằm chằm, không có phương tiện làm nàng theo tới Lý Phủ. Tô Hoàng Nghị mở miệng giải thích, thuận tiện đem bên ngoài những cái đó đi theo bọn họ người nói cho cấp Lý Thành Đống nghe. Cái gì? Lý Thành Đống lược hiện khiếp sợ nhìn về phía Tô Hoàng Nghị. Đem lời hắn nói ở trong đầu chậm rãi tiêu hóa sau chấn định xuống dưới, hỏi, những người đó nhìn chằm chằm vào các ngươi. Ngươi như thế nào phát hiện? Đại tôn tử nói cháu ngoại có kỳ ngộ, chẳng lẽ là thật sự? Thiên kinh thành liền theo dõi chúng ta, ta có thể cảm giác được. Tô Hoàng Nghị rất là bình tĩnh trả lời, "Ngươi võ công hiện tại như thế nào?" Lý Thành Đống chậm rãi buông đáp ở Tô Hoàng Nghị trên vai tay. Lui về phía sau một bước nhìn chằm chằm đối diện Tô Hoàng Nghị nhìn, tựa hồ muốn xem ra điểm cái gì. Tô Hoàng Nghị nghe được hắn vấn đề, đầu tiên là sừng sốt, ánh mắt mị một chút, thực mau khôi phục lại chấn định trả lời nói, đã tiến vào bẩm sinh. Lý Thành Đống nghe vậy đầy mặt kinh ngạc nhìn Tô Hoàng Nghị, đánh giá cẩn thận cái này bên ngoài mất tích mười mấy năm cháu ngoại, như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ có như vậy kỳ ngộ, hai mươi mấy tuổi cũng đã trở thành tiên thiên cao thủ. Đây chính là ở kinh thành không có. Không phải nói không có tiên thiên cao thủ, mà là không có giống hắn như vậy hai mươi mấy tuổi liền trở thành bẩm sinh người, thật là làm hắn không thể không khiếp sợ. Khu khu, ra ra, cái kia, cùng biểu ca ôn chuyện có thể đợi lát nữa, chúng ta vẫn là trước làm biểu tẩu đi vào cấp phụ thân nhìn xem đi. Đứng ở bên cạnh đồng dạng khiếp sợ lý tư gần thực mò phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến ở vùng trong nằm ở trên giường phụ thân. Cảm thấy vẫn là đem trong lòng kinh ngạc cùng nghi vấn thu hồi, trước làm biểu tẩu bọn họ đi vào bên trong lại nói. Lý Thành Đống nghe được tôn tử nói, tức khắc nhớ tới làm tô hoàng nghị bọn họ tới nguyên nhân, chỉ vào trong phòng nói, đúng vậy, chạy nhanh vào xem. Dứt lời đi phía trước đi, chỉ là lại ở xoay người là lúc nhìn thoáng qua dương lược tiến, kia trong mắt không phải hoài nghi cùng phong bị, mà là kinh ngạc cùng không dám tin tưởng bởi vì có cháu ngoại kia tiên thiên cao thủ cách nói ở phía trước, cho nên đối ngoại cháu dâu sẽ y lý thuật ý tưởng cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là cảm thấy có thể dễ dàng chưa khỏi Lý Tư Viễn kia chân người tuyệt không sẽ là bình thường y lừa giả. Bốn người đi vào buồng trong, lúc này Lý Tư Viễn sớm đã ngồi ở bên trong, bên cạnh có một vị Lý gia trong tộc chuyên trúc đại phu đang ở nơi đó cấp Lý Phụ Lý Tự thành Kim Kim, làm hắn thần kinh có cảm giác, không đến mức tỉnh lại sau không thể nhúc nhích biểu. Dương huynh đệ, đệ muội, các ngươi tới. Đứng ở đại phu bên cạnh nhìn Lý Tư Viễn vừa lúc xoay người nhìn đến tiến vào tô hoàng nghị bọn họ, có chút kích động mà đón nhận đi, bất quá nghị đến bên cạnh có những người khác ở, chỉ có thể đem biểu đệ đệ tự nuốt trở vào. Đại thiếu gia hảo, ta mang theo ta nương tử lại đây. Tô hoàng nghị gật đầu đáp lời, sau đó đi phía trước một bước nhìn về phía nằm ở trên giường so nhắm mắt lại Lý Tự Thành. Hành. Tới liên hảo, kia làm đệ muội đến xem đi. Lý Tư viện trở mong nói, đi đến bên cạnh tránh ra vị trí, ý bảo Dương Nhược Thiến lại đây. Dương Nhược Thiến thấy thế, nhìn thoáng qua Tô Hoàng Nghị sau liền đi hướng mép giường đối với bên kia chát hảo trâm đại phu cười cười, tiếp theo liền ở Lý Tự Thành bên cạnh, ruôi tay cầm lấy hắn tay trái bắt mạch. Kỳ thật đây đều là cố ý làm cấp Lý Tư viện bọn họ xem đến, chủ yếu vẫn là dựa xem cùng với cảm thụ. Rồi tay nắm lấy lý tự thành cánh tay thời điểm, nàng thả ra một tia linh lực tiến vào đối phương thân mình, dựa vào linh lực cảm thụ được lý tự thành rốt cuộc hay không trúng đầu. Người bên cạnh chung, trừ bỏ tô hoàng nghị ở ngoài, những người khác đều khẩn chưng nhìn, thấy dương nhược thiến đầu tiên là nhẹ nhàng nắm lấy lý tự thành thủ đoạn, tiếp theo sắc mặt bắt đầu biến hóa, chậm rãi biến ngưng trọng, sau đó có chút nghi hoặc cùng kinh ngạc, cuối cùng hiếp mắt nhìn về phía lý tự thành ngực, sắc mặt khôi phục bắt đầu bình tĩnh. Thế nào? Lý Thành đống thấy Dương Nhược Thiến buông tay sau lập tức mở miệng hỏi. Không phải quá hảo, hôn mê thời gian quá dài, trúng độc quá sâu, nhưng là này không phải trọng điểm. Trọng điểm là có người ở trên người hắn hạ chú, cho dù giải độc cũng vô dụng Dương Nhược Thiến rất là bình tĩnh bộ dáng nói, kỳ thật trong lòng đã khiếp sợ không thôi. Như thế nào cũng không nghĩ tới Lý Phụ Bệnh Trạng đi theo ngu thành nhìn đến Tô Hoàng Sa khi cảm nhận được giống nhau, chỉ là hạ độc bất đồng. Lý phụ trong thân thể trừ bỏ nhiều ma khí ở ngoài còn có chú. Chẳng qua nàng chỉ nói ra chú, cũng chưa nói ma khí, rốt cuộc này ma khí trong lúc nhất thời không hảo giải thích ra tới. Chú? Cái gì chú? Lý Thành đống đầy mặt nghiêm túc nhìn Dương Nhược Thiến hỏi, chỉ là trong mắt có hoài nghi, không phải hắn không tin nhi tử bị hạ chú, mà là tò mò Dương Nhược Thiến như thế nào sẽ biết, nàng bất quá là y y giả xem bệnh mà thôi, như thế nào liền này đó cũng sẽ? Không phải bình thường chú, trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không rõ. Dương Nhược Thiến bình tĩnh trả lời, đột nhiên nhìn về phía bên cạnh đứng đại phu hỏi, chẳng biết có được không thỉnh vị này đại phu đi bắt mấy bước dự tới, ta hữu dụng. Đại phu nghe được Dương Nhược Thiến nói cũng không có trả lời, mà là do hỏi nhìn về phía Lý Thành Đống, tựa hồ đang chờ đợi Lý Thành Đống chỉ thị. Ân, cái gì dược, ngươi nói đi, nói làm lao với đi lấy. Lý Thành Đống gật đầu đồng ý xuống dưới. Vốn là tưởng cự tuyệt, nhưng là nhìn đến cháu ngoại ánh mắt, làm lão nhân tình hắn đương nhiên minh bạch có ý tứ gì. Ơn, vậy phiền thoái. Dương Nhược Thiến cười tạ nói, sau đó đối với Lao với đem yêu cầu Dược nhất nhất nói ra. Lao với nghe Dương Nhược Thiến nói Dược nhất nhất nhớ xuống dưới, trong lòng lại có chút tò mò, đơn giản như vậy Dược thật sự có thể cứu sống Lao ra sao? Chỉ là trong lòng nghi hoặc về nghi hoặc, vẫn là nhớ kỹ sau rời đi đi bắt Dược. Nhìn Lao với đi ra ngoài, thẳng đến thân ảnh biến mất, xác định hắn đi ra ngoài đóng cửa lại thanh âm sau, Dương Nhược Thiến mới yên lòng. Tiếp theo liền trực tiếp tới gần bên cửa sổ, dôi tay đặt ở Lý Tự Thành ngực sờ sờ, khẳng định nói, sắc thật là bị hạ chú, cho dù giải độc cũng vô dụng, hoặc là nói là giải độc cũng không nhất định sẽ tỉnh lại. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Lý Tư viên khiếp sợ nhìn về phía Dương Nhược Thiến. Không rõ nói tốt chúng độc hiện giờ như thế nào biến thành trung chú, thậm chí giải dược gì đó cũng chưa dùng. Lý Thành Đống cũng thực khiếp sợ, bất quá lại không có biểu hiện ra ngoài, mà là nhìn Dương Nhược Thiến dò hỏi, kia có biện pháp sao? Nếu ngươi nói như vậy ra tới, kia hẳn là có biện pháp giải chú đi. Lúc này cũng bất chấp tin hay không, chỉ cần có thể cứu tỉnh nhi tử là được. Có thể, chỉ là có chút phiền toái. Dương Nhược Thiến đầy mặt trịnh trọng nói, Đến lúc đó phiền thoái ông ngoại các ngươi có thể đi ra ngoài một chút, ta cùng ý chí kiên định giải quyết xong rồi các ngươi lại tiến vào Lý Thành Đống cùng Lý Tư viễn nghe được Dương Nhược Thiến nói như vậy đều có chút trầm mạc có chút do dự lên, ngược lại là bên cạnh Lý Tư gần nghe được Dương Nhược Thiến nói, vội vang mở miệng hỏi, các ngươi thật có thể cứu ta phụ thân. Ơn, có thể. Dương Nhược Thiến rất là nghiêm túc gật đầu bảo đảm, nàng cũng không có nói dối, chỉ là có chút phiền thoái. Đến lúc đó yêu cầu nàng cùng Tô Hoàng Nghị Hảo Hảo đem ma khí trước thanh trừ ra tới, ngay sau đó huy hạ nước suối cùng đan dược là được. Kêu Hảo, ta đây đi ra ngoài chờ các ngươi. Lý Tư gần gật đầu liền đi ra ngoài, không có một chút do dự. Lý Tư viên thấy đệ đệ làm như vậy, nghĩ đến Dương Nhược Thiến bản thân bản lĩnh, tức khắc cũng gật đầu nói, vậy phiền toái biểu đệ mội, ta cùng ra ra đi ra ngoài, hy vọng các ngươi có thể tận lực cứu người. Dứt lời lôi kéo Lý Thành Đống tay đi ra ngoài. Lý Thành Đống tùy ý Lý Tư Viễn lôi kéo không có phản kháng, không phải bởi vì tin Dương Nhược Thiến mà là thỏa hiệp xuống dưới rốt cuộc không ai có thể cứu trị. Hiện giờ Dương Nhược Thiến bọn họ có thể, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, làm cho bọn họ thử xem, nhất hư kết quả đều đã tưởng hảo, còn có cái gì không thể tiếp thu. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị nhìn ba người sau khi rời khỏi đây. Không quên đi đến đem cửa phòng đóng lại, sau đó đi đến mép giường nhìn Lý Tự Thành. Hai người liếc nhau, đều minh bạch tính toán, tới gần bên cửa sổ, Dương Nhược Thiến lấy ra đan dược cùng Linh Tuyền Thủy, đem lên sợi cũng phóng ra nhìn xem Lý Tự Thành bệnh trạng, được đến cùng chính mình tương đồng đáp án sau, liền chuẩn bị bắt đầu cứu trị Lý Tự Thành. Chương 78 Thời gian một chút quá khứ Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị hai người ở trong phòng tận lực thanh trừ lý tự thành trong thân thể ma khí, thuận tiện giải độc, đến nỗi cuối cùng kia quan trọng chú tắt giao cho Lên Sởi tới giải quyết.